càn băng lập tức chừng lớn đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương nàng mặc dù vẫn luôn nghe nói người mặt quỷ sự tích lại tâm sinh hướng tới nhưng giống như khoảng cách gần như vậy tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên càn băng yên lặng so sánh chính mình cùng thường diễm khí thế phát hiện coi như là làm nàng tới thay thế thường diễm vị trí phỏng đoán cũng là đồng dạng cục diện người mặt quỷ quả nhiên danh bất hư truyền đặc biệt là này thân cơ bắp càn băng xem đắc xinh đẹp gương mặt nóng lên này lúc bên người nhất danh bàn sơn giáo đệ tự nói ra nàng tiếng lỏng thật muốn sờ một chút ta quỷ khải hoàn mỹ phù hợp an n h ạ thân thể dẫu không được cần chứa nổ tung lực lượng đường cong tràn ngập bạo lực mỹ cảm bàn sơn giáo là tinh thông luyện thể t ô n g môn đối này giáo bên trong đệ tử tới nói này dạng một bộ thân thể hiển nhiên cụ bị khó có thể kháng cự mỹ lực hắn rốt cuộc lạc như thế nào luyện không có mấy chục năm khổ công làm không được này loại cấp độ đi bất quá không chờ bọn hắn thưởng thức thượng quá lâu hành hung thường d i ễ m một trận người m ặ t quỷ, tựa hồ là cảm thấy tận hứng hai chân đột nhiên tại mặt đất bên trên đ ạ p một cái đất đá bay tán loạn bụi mù nổi lên một phía hắn dựa vào này cỗ phản xung lực bay đi mấy cái hô hấp gian liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong chỉ để lại tiểu v i ê m quân ngốc ngồi yên tại phế tích bên trong sát mặt mờ mịt như là bị đánh cho hồ đổ tựa như không bao lâu thường diễm mới khẽ cắn môi gian nan đứng lên đ ô n g nhiên cảm thấy m ô n g một trận đau rát ủy khuất cùng đau đớn s ô n g lên đầu hốc mắt đúng là phát hỏng nàng dùng sức một mặt con mắt đối đám người vây xem hô nhìn cái gì vậy có cái gì hào xem mọi người này mới nhào nhào t á n đi tại vân thiên vực bầu trời bên trên có một thanh niên người lơ lửng tại không trung quanh thân không có bất luận cái gì linh lực ba động càng không có pháp khí nhưng hắn hết lần này tới lần khắc liền này dạng lơ lửng tùy tâm sở dục nao du phá phất bầu trời đều đang nghe theo hắn sử dụng nay cố khí tức là kim cương thần ma điện kim cương thân không đúng lại không giống nhau lắm tử tế vừa thấy này người hai mắt đúng là chỉ còn lại có một tầng m í mắt là cái mù lòa mắt không thể thấy nhưng chỉnh cái vân thiên n ự c tựa hồ cũng tại hắn đáy mắt không một nơi bỏ sót tinh tế thể nộ g an nhạc trên người khí tức nam nhân khỏe miệng câu lên t ư ơ i cười thú vị thật là thú vị khác một bên an nhạc một đường tùy ý bỏ rơi mấy cái lẫn lộn ánh mắt ngọc bài lại hướng trên thân g á n ba bốn chương dấu kín khí tức lá bừa cuối cùng lấy ra một cái đặc thù mũ trùn hình pháp khí mang tại đầu bên trên n à y mới cảm giác cả an toàn không ít hắn quả thực là bị hạng phong ngàn giảm tìm dấu vết phù chính sợ bây giờ còn có điểm tâm lý cái bóng n à y đó lá bùa cùng pháp khí đều là an nhạc tại đi tới vân thiên vực phía trước sự t ì n h trước làm chuẩn bị hao phí đại lượng linh thạch chính là vì dùng ngay tại lúc này ẩn nấp hành tung coi như là kim đan tu sĩ đều không thể khóa chặt an nhạc sở dĩ lưu thường diễm một mạng chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phía sau kim đan n à y lần thái hư cung thu đồ từng cái tông môn đều phái ra kim đan tu sĩ toa trấn nếu là tại thí luyện bắt đầu phía trước trước mặt mọi người giết thường diễm sự tình nhưng là nháo đại phỏng đoán sẽ liều giống như vậy lược thi khiến trách h u y ề n viêm động thiên cũng chỉ có thể nói là tiểu viêm quân tài nghệ không bằng người chẳng trách người khác đương nhiên thu còn là kết h ạ n chỉ là tạm thời sẽ không có quá lớn ảnh hưởng ai ta vốn dĩ đều muốn đi rõ ràng là nàng chính mình chủ động t r e o cho ta này sao có thể trách ta đây an nhạc thở dài cảm giác thực bị khuất rất nhanh hắn đi tới rừng rậm vắng vẻ một góc lão mặc thanh âm vang lên chủ nhân này một bên này một bên này gần đây quang ảnh một trận và mẹo bộc lộ ra nó cùng tiểu lao đầu bóng dáng mới vừa thế lửa lan tràn thời điểm an nhạc làm lão mặc mang này lao đầu thoát đi lại dùng lá b ù a tạm thời che giấu làm hắn có thể tránh thoát một tiếp thiên tiên trưởng đa tạ ngươi cứu ta một mạng a tiểu lão đầu đầy mặt kính sợ luôn miệng nói tia tiểu nha đầu quá không nói đạo lý thế nào trực tiếp liền đem miếu cấp đốt an nhạc ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới này cái l ã o nhân hiện tại hắn linh thức lại có thể một lần nữa phát giác đối phương ký tức phi thường được tiểu cùng phám nhân không có gì khác biệt căn bản xem không ra bất kỳ gì thường chẳng lẽ là ta đoán sai an nhạc trong lòng hoài nghi miệng t ư ợ n g hỏi nói lao nhân ra ngươi gọi cái gì tên là nơi nào người như thế nào sẽ tại này miếu bên trong a t i ể u quỷ lao đầu rất kỳ quái nhưng còn là thành thành thật thật đáp ta gọi trình tăng thiết bọn họ đều q u ả n ta gọi lao trình đầu vân thiên vực bản địa người mấy chục năm đều tại nơi này liệt ta liền là đi kêu miếu bên trong uống hai c h u n g rượu tiêu khiển một chút cùng người khác thượng câu lan bên trong nghe diễn xem khúc là giống nhau lý nhi thành hoàng miếu bên trong thanh tịnh không ai sẽ đến uống say cũng không ai trách tội ta liền thích như vậy chỗ ngồi lao trình đầu cẩn thận nâng lên đầu bồi cười nói ai ngờ cho tới hôm nay gặp gỡ tiên trưởng n g i n h ị không được liền ra thanh nói hai câu nghe xong hắn lời nói an nhạc trong lòng càng thêm kỳ quái lao trình đầu lời nói nghe lên tới không có vấn đề chút nào cái này là cái không may thích rượu tiểu lao đầu bất hạnh bị an nhạc đụt vào còn là không có cách nào giải thích lúc trước hắn vì cái gì không có bị linh thức cảm giác được nói không chừng là thành hoàng miếu bản thân duyên cớ an nhạc yên lặng phỏng đoán bất quá trước mắt thành hoàng miếu bị tiêu hủy tăng thêm huyền viêm động thiên mặt khác người chạy tới lại trở về thí nghiệm hiển nhiên không quá hiện thực hơn nữa này lao trình đầu thấy hắn hình dáng liên nay g i n g thả tựa hồ cũng có chút nguy hiểm tính còn là chức mang tại bên cạnh đi có thể tại thôi diễn bên trong lại thử một lần vì thế an nhạc mang l á o trình đầu lượn quanh một đoạn đường theo khắc một cái phương hướng về đến hồng s ơ n t r ấ n bóng đêm sắp tới về đến khách sạn này bên trong vẫn như cũng là một bộ tiếng người huyên náo tràn diện chỉ là lúc này bọn họ lời đàm l u ậ n đề đều biến thành lúc trước lửa đốt thành hoàng miếu lấy cùng tiểu v i ê m quân bị hành hung sự tích người mặt quỷ thanh danh dần dần tại mọi người miệng bên trong truyền bá còn có người phát ngôn bừa bãi muốn tìm chiến hắn thành lập thanh danh nhất nhanh phương thức không thể nghi ngờ là dẫm tại trên đầu của người khác đối với cái này an nhạc biểu hiện được rất bình tĩnh Bọn h ọ muốn tìm n là g ư ờ i mặt quỷ, c ù n g hắn、an、Nhạc hệ? chỉ chữ h An quan Ai, có cái cây gì gõ đầu, ít tốc độ ậ một m đoạn, hy vọng hy có trăm h nhanh ể lên tốt.、Cảm、tạ một cấp t mươi hai hoàng đình thân thần chi đạo một khách sạn gian phòng bên trong an nhạc ăn vào mấy cái khí huyết đan cùng lít cốc đan để mà đỡ đói đồng thời suy nghĩ mới vừa một đường thượng lao trình đầu biểu hiện đi tới khách sạn sau an nhạc tùy ý cấp lao trình đầu điểm trực ăn lại cấp đối phương đơn độc muốn gian khắc phỏng nay cái tiểu lao đầu cảm động đến rơi nước mắt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng mà tại hồng sơn chấn thượng đi lại lúc hắn mặc dù đúng không đoạn dũng vào bên ngoài tới tu sĩ cảm thấy mới lạ nhưng hiển nhiên đích thật là bản địa người quen thuộc gần đây quảng trường n à y đó biểu hiện lại lần nữa ngồi vững lao trình đầu thân phận an nhạc vẫn luôn ôm lấy hoài nghi đều bởi vậy bỏ đi không ít hắn âm thầm lầm bầm nói thật chỉ là ta nghĩ nhiều sao tạm thời n g h ĩ không ra kết luận an nhạc dứt khoát không nghĩ nhiều nữa khoanh chân ngồi tại giường bên trên bắt đầu nhắm mắt tu hành tại đột phá đến trúc cơ sau an nhạc cũng đồng dạng không có một ngày thư giãn nghĩ muốn tại này nguy cơ từ phía thế giới sinh tồn đi xuống chỉ có tự thân thực lực đáng tin nhất hắn sớm đã dưỡng thành như vậy tự hạn chế thói quen thể nội linh lực dựa theo đặc biệt quy luật vận chuyển một chu thiên lại một chu thiên t h ư ợ n h ư thủy triều giao động chập trùng an nhạc hiện tại sở tu hành công pháp tại giao diện đúng biểu hiện là vô danh công này là một môn tự nghĩ ra công pháp trúc cơ về sau lúc trước linh thối công chỉ tới luyện khí cấp độ không có hậu tục phát m ô n hiển nhiên không đủ dùng hạng nhân chữ vật túi bên trong ngược lại là có tử vân công cùng xích vũ công trúc cơ công pháp nhưng an nhạc lại không nghĩ tu hành hai loại công pháp vì thế mở ra lối riêng suy nghĩ cái không là biện pháp biện pháp Hán mượn nhờ đạo pháp tự thành chỉ mượn đạo tự gia trì, lấy duy ù n n g nhất thiếu n g hành n h t từ chỉnh, là an nhạc hiện tại tăng lên cảnh giới yêu cầu linh lực tổng lượng xa so với thường nhân muốn đại phá cảnh tốc độ thập phần chậm chạp hô đợi cho thể nội linh lực sao động bất an dần dần trình hiện sung túc trạng thái thủy chiêu sắp phản đến đ ỉ n h phong an nhạc mở ra hai mắt phun ra một ngụm trọc k h í là thời điểm hắn lấy ra một cái đặc thù ngọc bình đánh mở nắp bình lập tức một cổ mùi thơm nào g ngạt mùi thuốc bay thẳng x o a n n ũ i thể nội linh lực đều tựa hồ trở nên càng thêm sinh động này là tô đại để lại cho hắn bảo đan danh vị cựu c h u y ể n hoàng ngọc đan tới t ự kia vị thái hư cung tu sĩ cực kỳ bất phạm an nhạc không chút do dự nuốt xuống một viên h o à n ngọc đan vào bụng qua trong dây lát hóa thành một cổ ôn nhuận nhiệt lưu q u y t á n tu hợp vào toàn thân kinh mạch lệnh nguyên bản là có đột phá dấu hiệu linh lực gia tốc vận chuyển tựa như nâng lên bóng bay bàn bành trướng ẩn có nhỏ bé v ă n g lên theo thân thể các nơi chuyển đến nay cái quá trình một chút cũng không thống khổ ngược lại như là tầm phao tại suối nước nóng bên trong thoải mái dễ chịu toàn thân không k h ô như g n ý đại não một phiến thanh minh phiến não cùng t ặ m nghiệm tất cả đều bị ném sau vóc thể lòng linh lực tại thể nội vận dạo qua một vòng lại một vòng s ở chạy qua khu vực kinh mạch càng thêm bánh luận b ề bỉ thậm chí tại bị mở rộng trở nên có thể chứa đựng càng nhiều càng sền sệt linh lực trọn vẹn chín cái chu thiên sau v anh an n h ạ toàn thân chấn động linh lực phá vỡ cái nào đó bị trướng khi thế cảng thượng một tầng bậc thang tràn lan ra khí tức lệnh cùng một tòa khách sạn bên trong tu sĩ lông tơ đứng vững theo mậu bên trong bừng tỉnh không khỏi kinh hãi bất quá bọn họ cũng không dám nhiều nói cái gì chỉ có thể coi như vô sự phát sinh qua rốt cuộc trúc cơ t ầ n g ba ăn nhạc mặt bên trên hiện ra vui mừng chi tiết cựu truyền hoàn ngọc đàn chỉ còn lại ba viên một cái bình ngọc bên trong tổng cộng chỉ có năm quả hàn phía trước đột phá trúc cơ hai tầm lúc đã dùng qua một viên như quả không là này đang dựa phụ trợ công hiệu ăn nhạc phỏng đoán còn đắc tiểu nửa năm mới có thể đạt tới cảnh giới bây giờ bởi vậy có thể thấy được thái hư cung nội t ì n h thâm hậu an nhạc mừng rỡ một trận đánh mở trò chơi giao diện phát hiện tuổi thọ lại tăng trưởng ba mươi tuổi hơn nữa hiện tại đã qua dạng sáng hai giờ thôi diễn số lần đổi mới bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị trái tim tạm không thôi diễn khuynh ê ư ớ n g thứ nhất này ngươi tại phòng bên trong yên lặng tu hành tên là đỗ phong hoa luyện khí sư tìm được ngươi nói có một cái lịch tận tâm huyết chi tác nghị thỉnh ngươi nhìn qua ngươi vui vẻ t r ư ớ vãng theo luyện khí góc độ tôi nói cái này tác phẩm hỏng bét cực độ nhưng là bản thân nó chất liệu thập phần đặc biệt làm ngươi cảm thấy rất hứng thú ngươi hoa một viên trung phẩm linh thạch đem này mua hạng mang về phòng bên trong đi qua một phen nếm thử ngươi theo bên trong hấp thu ra mới mẻ yêu nguyên lực yêu nguyên tâm khang được bổ sung cùng dễ chịu thứ ba ngày ngươi dùng hai ngày thời gian nếm thử dùng tân sinh yêu nguyên lực kích thích trái tim trái tim cơ bắp van thể khoang tại tế b à o phương diện thượng bị yêu nguyên lực không ngừng x é rách gây dựng lại khiến cho trái tim xâm nhiễm thượng đặc biệt bí lực ngươi linh thức bước vào trái tim nội cảnh thấy được một chỗ khó có thể dùng từ nói hình dung hoàn cảnh này bên trong mọi âm thanh đều tính bầu trời cùng đại địa dính liền cùng một chỗ không phân khác biệt không có nhan sắc không có mùi không có thanh âm thời gian phảng phất đều mất đi ý nghĩa người tâm thần ở chỗ này bồi hồi gặp phải một đoàn ô huế cái bóng người tơi chém giết tranh đấu cuối cùng lấy lạc bại c h ầ m dứt nhưng cũng thanh trừ một tiểu bộ phận ô chọc chi vật người thoát ly nội cảnh mà đi sau rác chính mình trái tim phát sinh chưa bao giờ có lô xác một bộ phận hạn chế nhục thân tiến hóa ràng buộc bởi vậy bị giải khai trái tim này lên trở nên càng thêm cường mà hữu lực liên tục không ngừng sinh cơ theo chỗ sâu tán phát ra chuyển vận đến toàn thân ngươi tự lành lực biên độ lớn tăng lên giải tỏa tư điệu phá hạ ngũ tạm thần sơ hiển sinh sôi không ngừng thứ năm này g ngươi dần dần thích t ư ớ này g n phần bành trướng sinh cơ ngươi mang láo trình đầu ra cửa rốt cuộc phát hiện hắn trên người dị thường chỗ ngươi gặp được hồng sơn chấn bản địa người không có người nào có thể nhận ra lão nhân đều biểu thị chưa bao giờ thấy q u a hắn đồng dạng lão trình đầu cũng không biết bọn họ hắn tỏ ra thực nghĩ hoặc không có thể hiểu được phát sinh cái gì ngươi đi tìm hắn miệng bên trong người quen lại phát hiện những cái đó người đã sớm tại mấy chục năm trước chết đi hiện tại hồng sơn chấn bên trong sinh hoạt là bọn họ từ tôn hậu bối ngươi ý thức đến lão nhân chỉ sợ vốn nên sớm đã chết đi chỉ là ra vì loại nào đó nguyên nhân đặc biệt lấy không là tà ma lại không là tàn hồn trạng thái tồn tại tại thế gian biết được chân tướng sau trình tam thiết thống khổ dị thường thỉnh cầu ngươi giết hắn ngươi thỏa mãn hắn nguyện vọng thứ sáu ngày dạo đêm tượng thần xuất hiện tại hồng s ơ n t r ấ n ngươi chết hô an nhạc theo thôi diễn bên trong bừng tỉnh mặt bên trên mang một hai phần vẽ sợ hãi chương một trăm một mươi ba hoàng đình thân thần c h i đạo hai một giây trước cự đại tượng thần tại hắn trước người một chân đạp xuống che khuất bầu trời toàn thân xương cốt cơ bắp đều bị ép thành thịt nát đau đớn còn rõ ràng lưu lại tại thể nội tuy nói an nhạc trải qua thiên hình vạn trạng cái chết có rất nhiều nhưng mỗi ngày thôi diễn vẫn như cũ tổng có thể mang đến một ít tiểu kinh hỉ n à y tự thần thế mà có thể so với kim đan an nhạc thực kinh ngạc hắn vốn dĩ vỉ này ra hỏa nhiều nhất bất quá chúc cơ mà thôi nên biết nói không ít môn phái nhỏ tông chủ cũng bất quá kim đan tu vi mà n à y dạng một bộ vốn nên là vật c h ế t tự thần lại đều có nảy dạng thực lực nói ra đại khái đều không có ai sẽ tin tưởng nay lần thôi diễn lệnh an nhạc được lợi rất nhiều hiện tại hắn có thể xác nhận lao trình đầu cùng kia tượng thần gian tất nhiên cụ bị liên hệ đặc thù nào đó chính là bởi vì trình tam thiết tử vong mới có thể t r e o đến tượng thần đột nhiên bạo t ẩ u nhưng này liên hệ rốt cuộc sẽ là cái gì an nhạc suy tư chỉ chốc lát lại vẫn nghĩ không ra đáp án bất quá hắn có chút may mắn còn hảo phía trước không có giết người diệt cầu rất nhanh an nhạc tiếp thu này lần thôi diễn giải tỏa từ điều ngũ tạng thần sơ hiển sinh sôi không ngừng lam có lẽ là từ điều tổng số đạt tới nhất định phải cầu lại có lẽ là đột phá đến chút cơ duyên cớ hắn bây giờ có thể xem thấy một ít từ điều càng cao dài trạng thái tỷ như ngũ tạng thần sơ h i ể n cùng mới nhìn qua nội cảnh phía trên liền có một cái hoàng đình thân thần tri đạo cái gọi là hoàng đình thân thần là lấy hoàng đình đan điền làm hòn đá t ả n g khai c u ộ t gia nhục thân từng cái nội tạng thần minh lực lượng tiềm năng từ đó bài trừ nhân thể hạn chế đạt tới thu hoạch siêu việt phản tục lực lượng hiệu quả Đông. Lựa chọn thừa kế từ điều động, chọn an nhạc trái tim rung động, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng vang nặng nghề. Khoảnh bên trong, một cổ nóng Lựa cực thừa sau, ra khắc cổ phát hởi từ trái tim một một kế kỳ trái tim mỗi một lần nhảy lên đều giống như tại một cái tù phạm tại tránh thoát kéo đứt c h ó i buộc hắn xiềng xích giang g i á c giang g i á c an nhạc bên thai hoảng hốt nghe thấy một số sự vật vỡ vụn thanh â m cùng lúc đó trái tim nhảy lên càng ngày càng hữu lực thể nội khí huyết không cần thôi động cũng phảng phất giống như đại giang đại hà bàn chạy xiết vô cùng tràn đầy sinh cơ b ắ n ra thân bên ngoài chảy ra hơi hơi linh quang ước chừng nửa giờ đầu này dạng lột xác mới chậm rãi kết thúc bỗng nhiên an nhạc cảm thấy cổ họng có chút nữa dùng sức ho khan hai lần đúng là ho ra một bãi biến thành màu đen màu đảm hôi khó nghe đây cũng là hắn thân thể. Trái tim bên trong trầm tích tạp chất. Theo thế tuyệt thay tùy hoạt thân, thấy toàn thân thư thái, một thân giác cái vời, giống người đổi hai cảm cảm nhõm. bên như như chỉnh nhẹ. An nhạc động nhẹ hảo chưa chỉ hạ đều ý sau đó hắn đẩy ra phòng cửa ngự phong phi hành đi tới ngoài chấn nhỏ vắng vẻ không người địa giới tại vùng bỏ hoang bên trong an nhạc mở ra hai chân chỉ bằng mượn thân thể không giữ lại chút nào chạy vội càng chạy càng nhanh quả thực như là theo mặt đất bay lượn mà qua mỗi một bước vượt qua ra mười mấy thước khoảng cách trăm mét khoảng cách hô hấp mà qua cả kinh tại giã ngoại nghỉ n ơ i động vật run bần bật khắp hảo tại gần đây một cái tán tu thậm chí đều không thấy rõ phát sinh cái gì dư quang bên trong chỉ có một vệ t bóng đen thiền quá trong lòng kinh nghi không chừng vừa rồi chạy tới là một cái người chạy ra gần mấy cây số an nhạc đúng là liền đại khí đều không xuyên thượng một ngụm sắc mặt như thường h ã n tại trong lòng yên lặng so sánh tốc độ minh h i ệ n biến nhanh hơn nữa sức chịu đựng cũng có tăng lên thử lại lần nữa lực lượng an nhạc tùy ý chọn bên cạnh một t o à núi nhỏ không cần linh lực đơn thuần khí huyết cổ động bước chân về phía trước phóng ra toàn lực một quyển đánh xuống cả t ò a n ú i nhỏ bị một quyền đánh chia năm xẻ bảy lưu lại một cái h ồ sâu so trước đó ước chừng tăng lên hai thành đi an nhạc gâm thầm tính ra tiếp tục túi đầu xuống nhìn hướng chính mình nằm đ ấ m hắn này lần tận lực vô dụng quỷ khải bao trùm lực phản chấn làm nhục quyền mặt ngoài bị đá vụn quẹt làm bị thương chảy ra một chút máu tươi còn có vài chỗ nhẹ nhàng nước xương nhưng là mắt trần có thể thấy huyết nhục mơ hồ r a thịt bắt đầu tại tràn đầy sinh cơ bên trong nhanh chóng k h é lại cái này là sinh sôi không ngừng hiệu quả an n h ạ hai mắt sáng lên nhịn không trụ tán tháo nói hào thơ điều như vậy tự lành lực tại chiến đấu bên trong tác dụng có thể nghĩ công kích l ự c cao lại nhịn đánh còn có thể trở về máu nói thực ra liền a n nhạc chính mình đều không nghĩ ứng đối này loại đ ị c h nhân hồi tưởng thôi diễn b ê n trong liên quan tới nội cảnh ký ức a n nhạc giật mình ngôi lai、like, đây mới là nội cảnh chân chính cách dùng bây giờ nghĩ lại tiêu đoàn ô h ế cải bóng không thể nghi ngờ liền nếu như hắn trái tim không cách nào tiếp tục cường hóa c h ứ ớ n g ngại tạp chất hoặc giả nói vô hình ràng buộc hiện hiện mà cùng nó vật lộn bản thân liền là siêu thoát nhân thể hạn chế quá trình cho dù ăn nhạc cuối cùng là bại vẫn như trước lệnh trái tim trở nên cường thịnh rất nhiều có thể tưởng tượng không chỉ có là trái tim một chỗ nội cảnh bên trong tồn tại dạng này c á i bóng toàn thân cao thấp từng cái t ạ n g khí nội tạng đồng dạng đều là như thế a n nhạc nhịn không ở tại trong lòng mặc sức tưởng tượng chỉ là một lần đi vào cảnh liền có thể có như vậy đại thu hoạch nếu như phá vỡ thân thể bên trong sở hữu xiềng xích lời nói ta có thể so sánh hiện tại mạnh lên mấy chục lần chính là đến gấp trăm lần này dạng suy nghĩ một chút liền a n nhạc chính mình đều có chút chấn động hắn tâm tình khói động lẩm bẩm tương lai có hy vọng tương lai có hy vọng nha sáng sớm hôm sau ngày còn vừa mới t ạ n sáng đỗ phong hoa liền đã sớm đi tới khách sạn cửa ra vào ha ha cửa hàng bên trong tiểu nhị mở cửa lớn ra ngắp một cái nhìn thấy đỗ phong hoa hắn lập tức chê chọc nói nói đỗ ca nhi hôm nay lại làm đến như vậy s ớ m a lại là ra bán ngươi cái này phát khí chính là đỗ phong hoa sắc mặt không thay đổi đã sớm quen thuộc tiểu nhị treo ghẹo nhưng nghĩ tới sau đó phải làm sự tình vẫn là không nhịn được mặt mò đỏ h n g hắn cực không thuần thuộc hướng tiểu nhị lấp đầy một khối hạ phẩm linh thạch tiếp nhận linh thạch tiểu nhị thực ngạc nhiên nay đỗ phong hoa nhưng là có danh quỷ nghèo tiểu khí lại keo kiệt hôm nay như thế nào như vậy hào phóng đỗ phong hoa nhỏ giọng hỏi nói ngày hôm qua vị thư sinh bộ d á n g trúc cơ tiền bối còn tại các ngươi cửa hàng bên trong sao tiểu nhị mặt lộ vẻ hiểu rõ ngươi là muốn đem k i a bồi tiền hóa bán cho hắn đúng không ta kia mới không là bồi tiền hóa đỗ phong hoa có điểm cấp há miệng tranh luận nói nếu là trúc cơ tiền bối nhất định có thể nhìn ra nó chỗ bất phàm a đúng đúng đúng ngươi nói đắt đều đúng xem tại linh thạch phân thượng tiểu nhị lười nhắc cùng hắn tranh luận tiền bối kia còn ở đây hôm qua còn mang theo cái tao lao đầu tự trở về cũng không biết là vì cái gì hắn còn ra tại hảo ý nói, nói. đừng trách ta không nhắc nhở ngươi vạn nhất chọc t r ú c cơ cường giả nổi giận làm không tốt n g ư y i mạng nhỏ đều phải góp đi vào ta biết đỗ p h o n g hoa miễn cưỡng lộ ra mỉm cười còn tại liên hảo còn tại liên hảo hôm nay nếm thử hạ giọng nói g ó chữ cảm giác có điểm kỳ quái hiệu suất cũng không tính quá cao cảm tạ con cua thịt một trăm linh tệ khen thưởng phi thường cảm tạng ư i tại dạy ta làm việc. Khách sạn cửa ra vào. Tiểu dạy làm vào. Khách cửa nhị sạn lần nữa vào cửa hàng bận rộn,、đổ、phong đỗ đầu tìm ngóc ngách thông minh vị trí ngồi xuống chờ đợi cũng không lâu lắm đại s ả n h người dần dần nhiều lên tới nhiều là khách sạn bên trong trụ khách rời giường còn có chút bên ngoài tới tán tu tới cửa hàng bên trong ăn đ i ể m tâm tiện thể hỏi thăm một chút tin tức giống như khách sạn này loại địa phương thường thường luôn có tươi mới nhất đồn đại truyền bá này lúc đại đường bên trong liền có người tại khoe khoang tự thân h i ể u biết ta nghe người ta nói lần này tới thái hư cung thí luyện trừ các đại tông môn đệ tử bên ngoài còn có hào chút ma giáo bên trong người sẽ tới tham gia ma giáo liền là kia còn giết người như ngoé thâm ngoan thủ lạt ma tu còn không phải sao nay người thần tình nghiêm túc đ ệ thấp thanh ấn nói nói ma giáo tu hành công pháp một cái so một cái bất thường có tà công có vẻ như muốn lấy một trăm danh chưa nhân sự xử nữ tâm huyết lại tăng thêm thượng vàng hạ cám huyết tinh phụ dược tại nghèo nàn c h i địa nghỉ ngơi trọn vẹn một năm t r ọ n mới có thể luyện tới tiểu thành nhưng cho dù là tiểu thành chiến lực nhưng vượt xa bình thường chúc cơ tiếp cận nửa bước kim đan t lại như thế hung tàn cái này cũng chưa tính cái gì có chút ma tu trực tiếp lấy người sống vì huyết thực một đứa phải ăn ba cái hài đồng cứ thế mãi bọn họ tính tình đã sớm vặn vẹo biến thái nói là yêu ma đều không quá đáng ta hoài nghi ngay bọn họ cao đ ề n g pháp i m luật đỗ phong hoa trong lòng cung ngữ nghĩ trộn lẫn thượng hai câu nhưng lại không hiểu có chút tự ti chỉ hào mắt ba ba xem cầu thang phương hướng sợ bỏ lỡ kia vị trúc cơ tiền bối bất quá trúc cơ tiền bối không đợi được ngược lại là chờ đến mấy cái chẳng nhiều a thần mật tàn tu a đỗ i người vào đoàn trong, khách nhận có sạn bên nam một một tử đ ra phong hoa lập tức cười âm âm nói nói. Bạch bạch bán một chút mặt đỏ lên khí huyết dâng lên lại không dám lên tiếng lấy hắn thực lực như quả phản bác chỉ sợ còn muốn bị giáo hấn một lần hắn quay mặt chỗ khác xem như không nghe thấy này nam tử không đúng tha truy vấn đại luyện k h í sư ngươi cái này bảo bồi b á n đi không có đỗ phong hoa vẫn như c ũ không nói lời nào chỉ là yên lặng siết chặt nắm đấm a ta biết nam tử giật mình hôm nay ngươi lại là tới chỗ này tìm vận may ha ha ta khuyên ngươi a còn là sớm làm về nhà làm r u ộ n g đi hắn lộ ra miệng cười tính toán tiếp tục trào phúng để thỏa mãn chính mình thuyết giám hớn luôn có chút người lấy r è m pha hắn người làm vui không xa nơi lại truyền đến một tiếng lời nói nay vị đạo hữu mặc kệ hắn làm cái gì đều không liên quan gì đến ngươi đi nam tử nhữu mày lộ ra không vui chi sắc người tình cái gì đông cảm nhận được chúc cơ kỳ cường hoành khí t ứ c hắn như là bị kẹt lại cổ đại ngỗng thanh â m ngạnh xinh xinh kẹt tại cổ họng bên trong quang t ố c trở mặt vội vàng sợ hãi lại cùng kính nói nói tiền tiền bối ta vô ý mạo phạm l ầ u hai cầu thang bên trên một thư sinh bộ dáng tu sĩ thân xuyên đạm sắc đ ạ o bảo chậm dại đi xuống n à y tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng nhưng trên người kia cổ tử x u ấ t trần khí chất lại làm cho người tự nhiên mà vậy trong lòng mong mỏi mới vừa khi đến phát run đỗ pháo hoa này lúc bình tĩnh trở lại hắn mắt bên trong đầy là ước mơ lại thiểm quá hai phần tự ti mặc cảm tiền bối tại hạ phương bắc văn vừa rồi nam tử cung kính hành lễ lời còn chưa nói hết lại phát giác thư sinh trực tiếp vượt qua hắn theo bên cạnh đi qua đi tới đỗ phong hoa bên cạnh mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười ta đối ngươi cái này pháp khí cảm thấy rất hứng thú hiện tại liền mang ta đi xem một chút đi phương bắc văn t r ừ n g lớn hai mắt có chút không cam lòng mở miệng nhắc nhở tiền bối này người căn bản liền không hiểu lệ u y n khí ta tận mắt thấy qua kêu pháp khí liền là kiện phế phẩm cũng đừng t ư ở n g hắn an nhạc quay đầu từ tôn ó i ngươi tại dậy ta làm việc hắn ánh mắt bình thản mặt bên trên còn mang ý cười rõ ràng là một bộ ôn n h u n như ngọc phiên phiên công tử bộ dáng nhưng vương bắc văn lại ra đầu một tạc lông t ơ dự n g thẳng toàn thân cứng ngắc đến ngay cả lời đều nói không nên lời phản phất bị một chỉ tự thái cổ yêu thú s ở để mắt tới hùng s á t chi khí tựa như núi thây biển máu bàn vào tới phương bắc văn giật mình thất thần đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc an nhạc cùng đỗ phong hoa đều đã đi xa liền bóng lưng đều không thấy bên người đồng bạn kinh ngạc hỏi nói ngươi như thế nào sững s ở như vậy lâu p ư ơ n g bắc văn lúng ta lung túng nói không ra lời đáy lòng sợ hãi vẫn chưa tiêu tán phía sau dinh dính nhấm nhấm quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh n h ấ n ẹ p một bên khác tại đi đỗ phong hoa nhà bên trong đường bên trên n à y cái trẻ tuổi luyện khí sư bị cự đại kinh hỷ đập t r ú n g chóng mặt hoài nghi chính mình có phải hay không tại nằm mơ hắn lại tam c h u y ể n đầu nhìn hướng bên cạnh a n nhạc tia cổ cường hoành khí tức không dung giả mạo đỗ phong hoa này mới lén lút tùng khẩu khí nhưng cùng lúc lại không khỏi có chút lo lắng l i ê n hắn chính mình đều có chút hoài nghi hắn cái này pháp khí thật có thể vào này vị tiền bối p h á p nhãn sao a n nhạc đại khái đoán được đỗ phong hoa ý tưởng cũng không nói ra rốt cuộc hắn nuôi kết quả sớm có dự liệu về phần giút đỗ phong hoa ra mặt bất quá là tiện tay mà làm một đường thượng nhận biết đỗ phong hoa người nhìn thấy hắn bên cạnh an nhạc đều có chút kinh ngạc khi thì có người trêu chọc nhắc nhở hai câu cơ hồ không có người nào cho rằng an nhạc sẽ mua đi đỗ phong hoa luyện giá pháp khí rất nhanh an nhạc đi tới đỗ phong hoa ra môn u khẩu n à y là một tòa thấp bé nhà trệ t đằng sau còn mang một cái tiểu viện vừa đẩy cửa ra lập tức một cổ nói không nên lời mùi lạ đập vào mặt chỉ thấy bên trong dị thường lộn xộn mặt đất bên trên tản mát các loại không đáng tiền vật liệu nhiều loại an nhạc chưa từng thấy qua con thạch tuyên khác tỉ mị pháp trận bán thành phẩm một ít đã tổn hại pháp khí hải cốt đôi phải cùng đống rác t ự như cơ hồ không có lối ra đỗ phong hoa tỏ ra thực có c ấ p hay nay nói nói ta này bên trong thô lậu không chịu nổi làm tiền bối chê cười an nhạc hiền hòa nói nói đều là một ít sự tình không ảnh hưởng toàn cuộc cái này pháp khí tại nơi nào mời đi theo ta đỗ phong hoa dẫn an nhạc đi vào phòng nhỏ hậu viện một cái dị thường khổng lồ pháp khí hiện ra tại hắn trước mặt này đồ vật cơ hồ chất đầy cả viện ước chừng có dài mười mấy mét trình t h o n dài dẹp bình hình sợi dài một tiết một tiết có điểm giống là thêm dài thêm khoan to thêm sau nhiều tiết côn lại giống là một điều loại cực lớn không đủ con rơ thập phần không hợp quy tắc mặt ngoài m ấ m mô mỗi hai mảnh t r ô nối tiếp còn mang theo rất nhiều loại tựa như lân phiến hoặc là gai xương tạp vật nhìn qua từ một số vứt bỏ vật liệu ghép lại m à thành dùng một cái chữ tới hình dung chính là xấu xí cũng k h ó trách phương bắc văn sẽ đem này xưng là phế phẩm theo pháp khí góc độ tới nói nó tuyệt đối là thất bại tu sĩ tầm thường thậm chí đều không cách nào thôi động này dạng khổng lồ sự vật lại tăng thêm bên ngoài xem xấu xí lại không người sẽ xem thượng nó chính đương đỗ phong hoa tâm tình dần dần rơi vào đáy cốc lúc lại nghe thấy hắn mở miệng nói ra nay pháp khí ta muốn nhưng là ta có một cái điều kiện đỗ phong hoa mặt lộ vẻ c ũ n nghỉ nhưng không có bị choáng váng đầu góc cẩn thận hỏi nói m ờ i nói theo ta thấy ngươi cái này pháp khí b ả n có thể làm được càng tốt nhưng có chút bộ phận vật liệu an nhạc tiện tay một bẻ mấy khối lân giáp liền bị bóp nát xem đắc đỗ phong hoa âm thầm kinh hãi h ắ n quân bắt đáp bộ phận vật liệu phẩm chất xác thực không tốt lắm nay pháp khí chủ tài là một điều đỗ phong hoa theo núi bên trong nơi nào đó hang động bên trong moi ra xương sông lưng cổ lao cứng rắn này thượng có bí lực lưu t r u y ề n cực kỳ bất p h ẳ m mà tài liệu khác nhiều là hắn mua được nhặt được nhưng chất lượng căn bản không xứng với xương sống lưng cuối cùng chỉ có thể chế tạo ra này dạng một cái tàn thứ pháp khí n h ư không là đỗ phong hoa hiện tại thật phi thường thiếu tiền cũng không xen nếm thử đem này bán đi an nhạc nói nói ngươi xem n à y đó vật liệu như thế nào dạng đỗ phong hoa n h ó á n g một cái thần nhất đại khối màu đỏ kim thạch liền hiện ra tại hắn trước mắt kim quang bên trong lộ r a huyết sắc dương viêm xích kim có như vậy nhiều nay loại kim mỏ hắn chỉ may mắn gặp một lần còn là lớn chừng ngón cái mạnh vỡ nhưng trước mắt này thối đúng là khoảng chừng một cái đầu người như vậy đ ạ i còn có này đó an nhạc đem chữ vật túi vừa ngã rất nhiều sắc thái rực rỡ phát ra lưu quang bảo tài liền xếp thành một toàn núi nhỏ này bên trong phần lớn đều là hạng phong di vật thân là trúc cơ đại viên mãn hắn để dành tới tài phú có thể nghĩ linh thạch vẫn còn chỉ là thứ yếu giống như vậy thiên tài địa bảo giá trị mới càng vì không ít lại tăng thêm theo người khác vụn vật lẹ tẻ lấy ra tích lũy an nhạc hiện tại v ừ liếng tại tán tu giữa chỉ có thể dùng ngang tàng để hình dung đỗ phong hoa đều bị hoa mắt h ẩn nam trâm bàn long ly xét đánh linh mục hắn miệng bên trong thì t h ả o thì thầm mắt bên trong tỏa ra ánh sao không có cái nào luyện khí sư có thể cự tuyệt như vậy nhiều chất lượng tốt vật liệu dụ hoặc đỗ phong hoa một đời đều không gặp qua như vậy nhiều tài liệu c h â n quý trong đó có mấy thứ hắn thậm chí đều không gọi được tên tới nhưng không bao lâu đỗ phong hoa tỉnh táo lại hỏi nói tiền bối nhưng là muốn cho ta đem này pháp khí một lần nữa g i ã luyện một phen không sai chủ làm không thay đổi dùng này đó vật liệu đem biên duyên bộ phận thay thế liền có thể nói thực ra an nhạc nguyên bản không có như vậy tính toán hắn chỉ là vì kia điều chứa yêu nguyên lực xương sống lưng mà tới nhưng nghĩ lại chính mình xác thực huyết thiếu một b à tiện tay pháp khí này cây xương sống lưng thông thường tu sĩ không có cách nào dùng nhưng xuyên thượng quỷ khải an nhạc lại có thể sử dụng a trực tiếp xem như cự hình trường côn vung vẩy lấy lực phá vật pháp chẳng phải sung sướng tiền bối có yêu cầu gì đủ cứng đủ chậm tốt nhất còn có thể biến ảo hình thái độ phong hoa suy tư sau gật đầu hảo tiếp tục hán theo rực rỡ muôn màu vật liệu bên trong chọn lựa ra bốn dạng nhận mông tiền bối tín nhiệm nhưng ta năng lực có hạn không cách nào đưa nó luyện chế thành nhất hoàn bị trạng thái chỉ lấy này bốn dạng liền đủ dư thừa vật liệu luyện thành sau sẽ phản còn cho ngài an nhạc hài lòng mỉm cười thông qua thôi diễn hắn biết đỗ phong hoa có nhất định luyện khí trình độ tâm tính tương đối tin cậy này mới dám đem cái này nhiệm vụ giao cho đối phương hai người lại thương lượng một ít chi tiết xác định tại m ộ ư ơ i ngày về sau lấy hàng sắp chia tay phía trước đỗ phong hoa n h ị n không trụ hỏi nói tiền bối vì sao đối ta như thế tín nhiệm an nhạc thoáng ngẩn ra ta muốn không là tại thôi diễn bên trong thử qua một lần nơi nào sẽ tìm tới ngươi nhưng hắn miệng thượng không có khả năng như vậy nói đại khái là duyên phật đi ta xem đỗ đạo hữu có ngọc thô chi tài chỉ tiếp có tài nhưng không gặp thời cùng ta lúc trước có chút giống nhau nói không chừng đợi một thời gian ngươi tương lai thành liền không thể đo lường đâu an nhạc cười cười còn nói thêm đúng ta cái này pháp khí là đưa cho một cái bằng hữu d ụ n g đến lúc đó từ hắn tự mình tới lấy tại pháp khí bán đi sau ngươi tốt nhất đ ừ n g bốn phía lộ ra liền làm vô sự phát sinh qua đỗ phong hoa tất nhiên là đáp ứng hắn xoay người hốc mắt từng đỏ lập tức chui vào phòng vùi đầu gian khổ làm ra thành vì luyện khí sư như vậy nhiều năm còn chưa từng có người nào này dạng tín nhiệm tán thành hắn vốn dĩ đỗ phong hoa đã làm tốt về nhà làm ruộng không lại luyện khí chuẩn bị nhưng hiện tại hắn trong lòng dâng lên một cổ kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cảm xúc nghẹn một cổ kính đấu trí trần đầy tính toán dốc hết toàn lực làm ra lệnh a n nhạc hài lòng thành quả a n nhạc cũng không biết nói hắn này ngắn gọn mấy câu nói sẽ cho đỗ phong hoa nhất sinh mang đến bao lớn ảnh hưởng hắn chỉ là thuận thế giúp đỡ một tay cổ vũ hai câu giúp đối phương nhặt lại tự tin cũng coi như kết cái thiện duyên về sau có lẽ còn có dùng đến thời điểm giải quyết pháp khí sự tỉnh ăn nhạc lại không có trầm tính lại cùng tượng thần dạo đem sự tình so sánh cái này là kiện việc nhỏ thôi h ắ n lại đi một c h u y ế nhạc ồ n g s ơ từ xa nhìn lại kia cố đúc bằng đồng tượng thần độ tại phế tích bên trong liền thân thể đều bị người tháo thành tắm khối như là bị mở ra tới xem qua bên trong cấu tạo nhìn qua có chút thế thảm bất quá hiện nhiên. nó chỉ là một bộ bình thường vật c h ế t mà thôi thôi diễn b ê n trong tập kích ta tự thần khẳng định không là này một tôn an nhạc cố gắng nhớ lại thể tích chất liệu đều không khớp lúc ấy chiến đấu buộc phát thật sự nhanh an nhạc cơ hồ không kịp phản ứng tự thần chân to liền từ thiên mà hàng đem hắn cùng gian phòng đều ép thành mạnh vụ cạn hảo giống như là thanh đồng nhưng lại mang theo ngọc thạch cảm nhận an nhạc vẫn cảm thấy tự thần thực lực có chút quá mức khoa trương quả thực hảo giống như bị một loại nào đó thủ đoạn tăng lên qua bình thường bỗng nhiên an nhạc liên quan trợt lóe hồng sơn trấn thành hoàng miếu chỉ có một tòa nếu này bên trong đã bị hủy chỉ có thể là mặt khác địa phương tự thần lao trình đầu mặc dù nhận ra hồng sơn t r ấ n địa hình nhưng hắn đã từng chưa chắc là này bên trong người không bằng dẫn hắn đi mặt khác thành trấn nhìn xem kêu bên trong thành hoàng miếu an nhạc nghĩ đến cứ làm rất nhanh liền gặp được dự kiến bên ngoài tình huống c h ư một trăm mười lăm hành hung tự thần một trấn huyền thành này là hồng sơn t r ấ n sắt vách một tòa thiệu thành vẫn thiên vực bên trong từng cái thành trấn so mặt khác tông môn lĩnh vực dày đặc rất nhiều an nhạc chỉ hoa nửa ngày thời gian liền mang theo lão trình đầu đến nơi đây một đường xem xuống tới hai chỗ gian phong thổ cũng không quá lớn khác biệt chỉ là nơi đ â y thành trấn diện tích càng lớn người đến người đi tỏ ra càng thêm phân hoa đáng nhắc tới là tại này bên trong an nhạc lại lần nữa chưa từng ít người qua đường trên người xem thấy này loại đặc t h ú bớt thăng thêm này đó ngày nghe nói đến truyền n ôn hắn cơ bản có thể xác định chỉnh cái vân thiên v ự c chỉ sợ cùng yêu t ộ c có không nhỏ nguồn gốc có lẽ còn sẽ có hóa thành nhân hình yêu thú tham dự lần này thái hư cung t h í luyện bất quá cái này cùng an n h ạ hiện tại điều tra sự tình quan hệ không lớn hắn không hề quan tâm quá nhiều tại đi tới này tòa thành trấn sau lao trình đầu biểu hiện có chút dị thường khi thì mê mang lẩm bẩm nói này bên trong vì sao thay đổi như vậy nhiều hiển nhiên hiện thực cùng trí nhớ bên trong tồn tại cự đại khác biệt lệnh hắn sản sinh một chút hoài nghi không bao lâu hai người tới c h ấ n huyền thành thành hoàng miếu bên trong cùng hồng sơn chấn đồng dạng này tòa miếu t h ở đã hoa phế nhưng rõ ràng có hắn người nhanh chân đến trước dấu hiệu viện tử cửa gỗ nửa đậy cửa ra vào còn sót lại l ẻ k ẻ dấu chân an nhạc nhạy cảm linh thức có thể cảm giác được một ít tu sĩ lưu lại linh lực khí tức lao nhân ra ngươi nhận ra này bên trong sao đi vào viện bên trong an nhạc hướng trình tam thiết hỏi nói ta hẳn là tới qua này bên trong nhưng hào giống như đã là hồi lâu phía trước sự tình lao nhân mê vong trả lời hắn luôn cảm thấy này miếu thờ bên trong một ngọn cây cọn cỏ đều có loại cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng cụ thể là nơi nào quen thuộc lại là tại khi nào gặp qua lại nói không ra hắn cảm giác đầu bên trong trống rỗng có chút khó chịu go gó chán cười khổ nói ai nha nhất định là ta uống rượu uống quá nhiều uống đến đầu góc đều không t ố t x ử tiếp tục đi vào này nơi thành hoàng miếu so hồng sơn chân lớn hơn không ít mặt đất tương đối sạch sẽ lờ mờ có thể tại đại điện oai nhìn thấy một lượng cây sớm đã đốt hết hương đến nói rõ ngẫu nhiên còn sẽ có người đến đây thăm viếng đi tới điện phía trước an nhạc nói nói người đứng ở chỗ này không muốn đi động ta trước vào xem tình huống Kẹt kẹt. đại điện trần hủ cửa lớn bị l ờ y ra an nhạc bước vào trong đó hai mắt sắp bén ngũ rắc cùng linh thức toàn bộ triển khai bảo trì độ cao cảnh giác này vân tiên vực thành hoàng miếu đều có gì đó quái lạ ai biết này bên trong có thể hay không cất giấu cái gì loạn thất bát tao đồ vật tiểu tiểu hồng an nhạc cùng hồng ý nữ ý niệm tương liên không cần mở miệng nàng liền lĩnh hội y tứ tiểu tiểu hồng mang theo ưu á n xem a n nhạc liếc mắt một cái còn là thành thật tiến đến d ò đường hồng y xinh đẹp bóng hình tại ưu ám cụ nát đại điện bên trong du đãng đảo giống nhau là phim kinh dị tràng mới có thể xuất hiện c h ẳ n g cảnh a n nhạc cẩn thận quan sát nay tôn thần tượng cùng hồng sơn chấn cơ bản giống nhau tướng mạo cơ hồ hoàn toàn nhất trí chỉ là hình thể hơi lớn một vòng một đôi con mắt t r ợ to mang theo không dẫn tự uy chi thế bình thường người nếu là cùng tượng thần đối mặt chỉ sợ đều sẽ bị dọa thượng nhảy một cái này một lần tiểu tiểu hồng ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại cao đại thần tượng sau lưng xó xỉnh bên trong có người tại này bên trong hồng y nữ thanh â m chỉ có an nhạc mới có thể nghe thấy không cần lo lắng bị hắn người phát giác an nhạc linh thức càn quét mà đi lại hoàn toàn không có thu hoạch nhưng có lần trước kinh nghiệm hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ an nhạc chậm rãi đi đến đồng thời cao thanh nói nói không biết là vị đạo hữu nào tại này không n g ạ i ra mặt nhất tự trơ nửa ngày cái bóng không có chút nào đ ộ n g tính nhưng là một cổ nồng đậm mùi rượu mơ hồ bay tới an nhạc t r o n g mắt c o rụt lại hắn cực giai thị lực có thể xem thấy xó xỉnh bên trong mồi một người có mái tóc lộn xộn như ẩ gà quần áo tả tơi tiểu lao đầu uống đến say như chết như là ngủ lao trình đầu an nhạc trong lòng đập mạnh như quả trước mắt này người là lao trình đầu kê hắn mang đến là ai hắn lập tức quay người phóng ra đại điện ngắm nhìn bốn phía nhưng thành hoàng miễu bên trong nơi nào còn có cái thứ hai tiểu lao đầu thân ảnh một lát sau an nhạc đi trở về đại điện đi tới tượng thần sau góc này bên trong tản mát hai ba cái uống sạch bình rượu không dễ ngửi mùi rượu chính là bởi vậy quyết tán lao nhân ra tỉnh một chút an nhạc gọi hai b à thanh này cái lao trần đầu mới hoảng du du tỉnh lại tiên trưởng lao trình đầu t h ư ờ hoang mang ngươi như thế nào tại nơi này an nhạc n h ữ n mày t a c ò này m lúc an nhạc phát giác đầu góc mơ hồ có chút dối loạn những cái đó vốn nên rõ ràng ký ức như là bịt kín một tấm lụa mỏng đúng là không cách nào xác nhận hắn cùng lao trần đầu đến tột cùng tại khi nào phân biệt an nhạc đi tới một bên theo quỷ đan bên trong gọi ra lão mặc chủ nhân là ngài nhớ lầm đi lão mặc chắc chắn vô cùng nói nói ngài theo kiềm miếu bên trong cứu này lao đầu sau mua cho hắn hai vỏ rượu liền thả hắn rời đi nha chủ nhân ngài là biết lão mặc ta ta nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gần ngài ngay sau này phiên lời nói phân tán ký ức phun lên an nhạc trong lòng bổ sung hắn cùng lao trình đầu phân biệt lúc chi tiết bao quát ở đâu mua rượu hoa mấy khôi và bạc lúc ấy bên cạnh còn có ai tất cả đều nhất thanh nhị sở dị thường chân thực nhưng càng là như thế an nhạc trong lòng cái dị cảm giác liền càng mãnh liệt không đúng nhất định có chỗ nào không đúng an nhạc n à y lúc t i ể u t i ể u hồng thanh â m đ ố n g nhiên vang lên quay đầu vừa thấy hồng y nữ đôi mắt đẹp chính yếu đớt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ký ức là hư giả nàng lời nói nhu hòa phản phất mang có thần bí ma lực an nhạc cấp tốc tỉnh táo lại hỗn loạn ký ức biến mất không thấy trở về tới khi t r ạ n g thái hắn mặt không biểu tình ánh mắt băng lãnh xem tới này thành hoàng miếu cùng tượng thần,、so、hắn trước kia nghĩ còn muốn thần bí thế mà có thể tại thần không biết quỷ không hay gian bóp méo hắn người ký ức như không là tiệu tiệu hồng tồn tại cho dù là hắn đều muốn chúng chiêu an nhạc ngẩng đầu nhìn về phía cao nơi nguyên bản uy vũ đường hoàng thần giờ phút này nhìn qua đúng là có chút nói là An có cười không ủy khải theo giới da thịt nhúc nhích chui r a một bộ khoa trương dọa người nhục thân như vậy hiệp lộ Liên lúc, là tại này、lúc. nguyên bản như chết vật bản không nhúc nhích tự thần, đúng là nháy mắt bên trong sống chết vật tựa mắt động lên tới lúc cả mặt đất cũng đang run dày khí thế thập phần cường hành cùng lúc đó khác một bên lão mặc kịp thời dùng hai tay che lão trình đầu con mắt nhanh chóng đem hắn từ nơi này kéo đi lão mặc rõ ràng chủ nhân rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng chương một trăm mười sáu hành hung tượng thần hai rốt cuộc nhịn không chủ sao an nhạc khàn khàn thô lệ mở miệng tại tỉnh táo lại nháy mắt hắn liền phát giác này cô tượng thần dị thường chỗ có quỷ dị linh lực chạy xuôi hiển nhiên bị từng dợ trò có lẽ đối phương hiện tại chính thông qua t ư thần nhìn chăm chú hắn kích hoạt sau tượng thần nâng lên một cái chân hung hăng đạp xuống quá chậm quá nhẹ không đợi này chân rơi xuống an nhạc tại tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh giống như như đạn pháo v ọ t lên đi tới tượng thần ngực phía trước khí huyết trào lên như mặt trời ra biển kim ô hàng thế lấy thế lôi đ ỉ n h và ạ quân đấm ra một quyền đang to lớn sóng âm cồn cồn như nước thủy triều chấn động khí kình hướng ra phía ngoài khuất trương sẽ rách không khí giang dắt giang dắt sóng sung kích bên trong kiên cố miếu thở vách tường không ngừng vỡ nát hòn đá cùng mảnh gỗ vụn cùng bay cả tòa thành hoàng miếu lung lay sắp đổ tựa hồ tùy thời muốn đổ sụt nhưng cự lực tri hạ tượng thần ngực đúng là chỉ xuất hiện mấy cái nhỏ bé vết rách tượng thần mặt bên trên n i a mai càng sâu thế mà miệng nói tiếng người ngu mội tu sĩ ngươi căn bản không biết nói ngươi tại đối mặt cái gì an nhạc quỷ khải hạ nằm đấm ẩn ẩn đau nhức nhưng nghe tượng thần lời nói hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng mặt lộ vẻ chân cười h ả o h đủ cứng k i ế t liền nhìn xem là ngươi thân mình cứng rắn còn là ta nắm tay cứng rắn hắn vừa vặn yêu cầu như vậy cái nhịn đánh đối thủ tới thích tiếng chính mình càng thêm cường đại thân thể v anh v anh v anh nặng n ề tiếng vang kinh động đến hơn phân nửa trấn huyền thành cư dân mặt đất thỉnh thoảng truyền đến chấn động không biết đến còn tưởng rằng là địa chấn nơi khác tới tu sĩ như là người được máu tơi ư cám ậ p nhao nhao tới gần là người m ặ t quỷ lại là hắn địa tôn thần tượng rất lớn nó trên người những cái đó là bọn họ tại khá xa nơi liền có thể xem đến chiến trường bên trong thế cục lúc trước thành hoàng miếu đã thành phế tích khắp nơi đều là tường đổ tượng thân khổng lồ hình thể tràn ngập h á p bách cảm giác cho dù chỉ dựa vào thể trọng cũng đủ để n g h i ề n chết rất nhiều người nhưng tại nó đầu một vệ bóng đen chính tại tựa như thiểm điện xuyên tới xuyên lui bình thường tán tu thậm chí không cách nào dùng mắt thường bắt giữ thật kinh người tốc độ lực lượng thật kinh khủng đám người vây xem bên trong có nhất sinh đắc ba lớn nam thô chẳng hạn xem đắc nhìn không chuyển mắt hắn danh vị hùng bá thiên hình thể ước chừng là bình thường nam nhân hai đến gấp ba đầy mặt mang mau xem như là chỉ đại gấu ngựa trên thực tế hùng bá thiên bản liền là yêu hùng biến hóa chính là vì thái hư cung thí luyện m à tới xem chàng bên trong bóng đen hắn trong lòng nghĩ thật muốn cùng hắn so một lần ai khí lực càng lớn a lão hùng đừng nhìn chính sự quan trọng bên cạnh một cái thanh niên nam tử nhắc nhở bọn họ bên cạnh còn có sáu bảy n ă m nữ người nhân khí tức không tầm thường ôi t r a o cái này tới hùng bá thiên lưu liến không rời nhìn lại liếc mắt một cái còn là vội vàng đi theo xem đến người vây xem dần dần tăng nhiều an nhạc trong lòng biết không thể lại kéo lúc này tượng thần động tác có chút vội vàng sao động đáng chết an nhạc lắc một cái thân eo tuy tiện tránh đi nó trộm tới bàn tay lớn đồng thời dâm tại này bên trên mượn lực vọt lên hốt hải lượng không khí r ũ n g vào an nhạc phế phủ hời b ọ một chút nhân thể giàn buộc sau trái tim nhảy lên kịch liệt thanh chấn như sấm hạ một khắc núi lửa phun trào bàn bàng bạc sinh cơ theo hắn thể nội bắn ra xôi trào mãnh liệt tựa như vô cùng vô tận nắm đấm bên trên một chút thương thế nhanh chóng chữa trị khôi phục toàn thịnh đang đang đang thiết quyền cùng phong bạo vũ b à n điên cùng đập xuống phảng phất giống như mang trăm vạn thất t ử trường chuyển động tự lực k h ô n g bố lực lượng không nói đạo lý phát thiết t ự ợ thần bên trên vết rách không ngừng h i ệ n ra khối vụ bắn bay quan g văn tan giã cấp tốc cảm đ ặ n xuống an nhạc phảng phất một cái không biết mệnh mỏi máy đóng c ọ khí muốn từng quyền từng quyền đưa nó đánh nát kình khí quay cuồng tiếng g ầ m chân thiên lệnh nơi xa tu sĩ tâm sinh hoảng s này dư ba liền như thế khủng bố có thể nghĩ bọn họ phỏng đoán liền một quyền đều ai không rời tới phanh phanh phanh người nhục thân tượng thần miệng bên trong phát ra khàn khàn nghi vấn thành lại thoáng qua bao phủ tại c u ồ n g bạo quyền ảnh bên trong phanh phanh phanh làm sao lại như vậy giang giác. rốt cuộc tại một tiếng phá lệ tiếng vang lanh lạnh sau vô số vết rách nối thành một mảnh ẩm vang vỡ ra một cổ tà dị khói đen theo tượng thần vỡ vụ nơi tràn lan mà ra phảng phất nghĩ muốn chạy trốn nhưng là hồng ý nữ thân ảnh gái đúng chỗ ngứa hệ ra chỉ là vây tay một cái khói đen liền bị nàng bắt lấy nó dãy rủa dãy rủa hai lần lại không làm nên chuyện gì này lúc thần như lúc trước linh luẩn rốt cuộc triệt để tiêu tán an nhạc cũng không ngừng lại cấp tốc mang tiểu tiểu hồng cùng lao trình đầu rời đi đi tới tương đối an toàn chỗ tiểu tiểu hồng đem khói đen triển lãm tại an nhạc trước mặt nay đồ vật không là tà ma càng không phải là s ố n g vật chỉ là từ một loại nào đó quái dị bí lực cấu thành lại có được chính mình ý thức giờ phút này nó chính tại run bật bật một chút cũng nhìn không ra tại tượng thần thể nội lúc phép lối tà dị như thế nào ngươi vừa rồi không thật lợi hại sao an nhạc b i t miệng cười một tiếng tựa như hung thú bản nhìn chằm chắm nó nói một chút đi người rốt cuộc là cái gì đồ vật là ai phái ra khói đen không nói một lời tại tại chỗ g i ả chết an nhạc tiểu tiểu hồng hồng y nữ vừa mới dôi ra một cái tinh tế ngón tay khói đen run liền càng lợi hại phát ra hài đồng bản non nớt â m sắc đừng đừng để nàng đậu thủ nó hảo giống như đặc biệt sợ hãi tiểu tiểu hồng luôn m i ệ n g nói là là chủ nhân để cho ta tới người chủ nhân là ai ta ta không thể nói khói đen run giọng đáp này là khắc vào ta linh hồn bên trong tâm chế vừa nói ra khỏi miệng liền sẽ thần hình câu diệt tiểu tiểu hồng nói nói là thật Có nàng chứng,、An、Nhạc mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi nói. Người cùng thái hư Cung có Cung? cái nói. Khói nàng nghiệp An vọng, nhưng Người quan Kiên là thất thể hỏi Thái Hư hệ Thái Hư tiếp sao? dù gì? đối e phen. n phản ứng, lại cùng lúc ấy An Nhạc không có sai biệt. Rất nhanh, An Nhạc lại thẩm vấn thẩm lại lúc lại sai biệt. có ấy Rất một đ tượng thần dạo đêm sự kiện đại khái có một cái không rõ ràng nhận biết mới đầu cái này dị sự là cái nào đó người ra vì loại nào đó mục đích đem này dạng khói đen giải tại không ít cải tạo sau tượng thần bên trong đến thời khắc đặc biệt có thể điều động tượng thần lực lượng hóa thân mới vừa như vậy tồn tại sau tới thái hư cung đã đến dẫn đến kia người tạm thời gác lại này cái kế hoạch chậm chạp không để khói đen tiếp tục hành động nhất lệnh an nhạc ngạc n h ư là những cái đó bị lẫn lộn ký ức đúng là cùng khói đen không quan hệ nó ký ức cũng nhận ảnh hưởng tại này phía trước chưa bao giờ từng thấy lao trình đầu thật giống như này cái lao nhân là đột nhiên theo miếu bên trong xuất hiện đồng dạng cũng không lâu lắm an nhạc lại tìm tới lao trình đầu do hỏi mấy vấn đề phát hiện hắn tính cách cùng lúc trước không khác chỉ là hắn thoái thác lý do bên trong đã từng nơi ở theo hồng sơn trấn thay đổi đến trấn huyền h à n h cũng nhận ra này thành bên trong địa hình hoàn cảnh hắn ký ức trở nên càng thêm hoàn a n nhạc trong lòng ẩn ẩn hiện ra phỏng đoán hôm nay đi bệnh viện kiểm tra ngón tay cái tổn thương còn chưa tốt ngược lại còn cơ bản chẩn đoán chính xác cân viêm cũng coi là văn học mạng tác giả bệnh nghề nghiệp cảm giác trạng thái không là thực hảo vốn dĩ muốn suy nghĩ cuối cùng còn là cố theo kịp mã ra tới cảm tạ tiểu minh đại ca hai tệ khen thưởng phi thường cảm tạng Trước 117, long tượng tí lực, 1, ngày sau. Đêm khuya, tiên tính trong. người ưu ngày không ngọn núi bên trong. Mọi nơi lực, khuya, sau. Đêm Mọi tất cả đều duy trì quỷ dị im miệng không nói liền côn trùng đều v a n g tiếng vang đều không thể nghe thấy tử tế nghiêng thai lắng nghe lời nói liền có thể phát hiện sơn lâm gian g quanh quẩn một loại có vận luật tiếng vang như là nặng nề nổi trống mỗi một cái p h ả n phất đều lạc tại bọn chúng trong lòng làm này đó sinh linh toàn thân rút r ơ y không dám lên tiếng mà tại thanh vang chuyển đến khu vực một đạo đen nhánh thân ảnh chính đoan ngồi tại kia bên trong Quỷ khải vô cùng sức sống núp đ í c h khó tả vầng sáng thấu qua nó tràn làn ra sáng tỏ thôi sáng như là một vành mặt trời nở rộ nay loại trầm đ ụ đúng là hắm trái tim nhảy lên thanh an nhạc nhắm chặt hai mắt cau mày toàn thân co rút phản phất tại thừa nhận lớn lao đau khổ cái c h á n chính là đến thân bên ngoài đều chạy ra mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu nhưng tại qua trong dây lát bốc hơi thành s ư ơ n g trắng hắn nhìn như không n ú c ních kỳ thực toàn thân cơ bắp cũng đang run r u dày liên quan xương cốt tặng khí đều tại chế tạo nhiệt lượng hô an nhạc đột nhiên trận to hai mắt phun ra một ngụm trọc khí t h i ể m quá kinh người t h ầ n quang phá cho ta hắn giơ cánh tay lên dùng t ậ t lực lượng toàn thân cơ bắp căng cứng đến cực h ạ n nổi gân xanh sau đó run lên bẩn bẩn linh lực và khí huyết cùng nhau chấn động hừng lực vô cùng hơn phân nửa phiến sơn lâm chấn động lạc diệp phiêu linh tại này tiếng quát to sau sở hữu gia thu kinh hoàng chạy trốn muốn rời xa này cái tồn tại nguy hiểm g i a n giắc x i ê n g xích bị tránh ra khỏi thanh â m vang lên như là xuất hiện vô số điều vết rách sau đó bắt đầu tan giã an nhạc thân thể kịch chấn không thôi hạo nhiên huyết sắc linh quăng theo hai tay quyết tán như là lũ quét của tới lại giống là sông lớn vỡ đê thần bí lực lượng hợp thành vào cánh tay phi tốc cải tạo ra thịt gân cốt cơ bắp trở nên càng cứng cỏi xương cốt càng thêm tỉ mỉ t h ư ợ n như kim không phải ngọc tại hướng băng cơ ngọc cốt phương hướng phát triển mắt trần có thể thấy hai đầu cánh tay b i ế n lớn một vòng do người năng lượng ba đậu quyết tán màu đỏ hào quang lưu chuyển ngắn ngủi chiếu sáng đêm đen như mực không không xa nơi hồng y nữ mỹ mắt bên trong t i ể m quá dị sắc xem đắc nhìn không chuyển mắt quái xà lão mặc càng không cần nhiều lời ánh mắt ngốc trệ hơi hơi trương đại xà khẩu trong lúc nhất thời không khép m i ệ n g được c ố khí thế này làm nó nhịn không trụ run dậy vô ý thức p h ụ phục thân thể lấy đó thần phục hơn mười phút đồng hồ sau nay loại thần dị lỗ sắc dần dần dừng lại ăn nhạc mặt bên trên lộ da tươi cười có loại thu hoạch vui xứng cảm rốt cuộc thành vì phá toái này đều xích hắn này cựu thiên trừ tại xử lý lao trình đầu sự t ì n h bên ngoài cơ hồ đầu nhập toàn bộ tinh lực liền thôi diễn bên trong cũng là như thế a n nhạc nguyên bản nếm thử bài trừ nơi trái tim trung tâm giảng cuộc nhưng phát hiện độ khó cường đại vô cùng vì thế thay đổi ý nghĩ đi đầu chuyên công bản liền cường hãn hai tay quả nhiên nước chạy thành sông hắn nhìn hướng giao diện giải tỏa t ư điệu phá hạn long tượng tí lực tử a n nhạc con mắt hơi sáng hắn nhớ rõ này là phá hạn lộ tuyến bên trong một cái cường hãn từ điệu võ thần chi tư phía trước đưa điều kiện cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng ăn nhạc mặt lộ vẻ mừng rỡ đã như thế chờ một lúc chuyện cần làm liền có nắm chắc hơn này cựu thiên đến nay hắn mang lao trình đầu cơ hồ đi khắp vân thiên vực sở hữu thành hoàng miếu cũng gặp phải cùng trấn huyền thành tương tự tình huống lao trình đầu không hiểu ra sao biến mất sau đó xuất hiện tượng thần sau góc mỗi phát sinh một lần này dạng sự tình hắn liền sẽ nhớ tới một đoạn ký ức l i ê n tại trước mấy ngày lao trình đầu hôn mê đi hơn nữa như thế nào cũng gọi không dậy cùng lúc đó vân thiên vực bên trong tượng thần dạo đem sự tích thường có xuất hiện nhưng cùng bị thần bí khói đen không chế tả dị tượng thần bất đồng này đó thành hoàng tự thần theo không có đả thương người cử động ngược lại sẽ xuất thủ tiêu diệt một ít tà ma yêu vật bảo hộ phạm nhân không bị thương tổn thậm chí có c h ữ a bệnh chữa thương bản lĩnh chữa trị một ít phạm nhân rất nhiều vân t i ê n vực cư dân cho rằng này là thành hoàng g i a hiền linh bọn họ một lần nữa nhặt lên kính sợ chi tâm đi tu sửa miếu thờ thăm viếng tượng thần người dần dần nhiều lên tới này hai người gian liên hệ rõ ràng hôm nay chính là kết thúc đây hết thể thời điểm một tòa thành chấn đầu đường hai phái bất đồng tông môn tu sĩ chính tại giảng co cái cái mặt lộ vẻ h u n linh lực ẩn ẩn miệm bên trong thảng v n thoại hôm nay các ngươi tử vân tông nhất định phải cấp cái thuyết pháp nếu không đừng nghĩ toàn thân trở ra khác một phương cũng không cam chịu yếu thế À, này lời nói nên do chúng ta tới nói mới là trang diện dương cung b ạ c kiếm hết sức căng thẳng này hai phe nhân mã lại đều là an nhạc người quen phân biệt là tử vân tông cùng s í c h vũ tông tại chúc cơ tu sĩ chết tin truyền đến tông môn bên trong sau hai tông gian quan hệ càng thêm khẩn t r ư ờ n g c h i t để theo lệnh lùng thay đổi là t u y ệ đối cự nhân gặp nhau phân ngoại v à mắt mới vừa đơn giản là một điểm nho nhỏ khỏe miệng tranh chấp liền diễn biến thành hiện tại như vậy cục diện đương nhiên mặc kệ là cả hai bên trong cái nào đều biết hôm nay này chàng không không đánh được chỉ là đều không muốn trước tiên chịu thua thôi liền tại này lúc mặt đất bên trên đột nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt chấn động đám người thân hình lay động mặt lộ vẻ kinh hãi quay đầu vừa thấy chẳng biết lúc nào bốn phía bóng đêm bên trong đúng là mở mịt khởi sương mù nồng nặc không xa nơi một đạo cực kỳ cao lớn c á i bóng chính tại sương mù bên trong chậm rãi di động như ẩn như hiện là dạo đêm tự thần lập tức có người hoảng sợ nói thế mà bị chúng ta đụng tới đi qua này chín ngày thời gian lên men liên quan tới khôi phục tượng thần nghe đồn tại vân thiên vực cơ hồ đã mọi người đều biết có thông minh người đ o á n được nó có lẽ chính là thái hư cung thí luyện trí nhất tượng thần quan trọng chúng ta đi hừ hôm nay sẽ tha các ngươi một lần hai bên t h ự c có a n ý tạm thời buông xuống mâu thuẫn cấp tốc tại sương mù bên trong cách ra tử vân tông cầm đầu là một cái toàn thân quý khí nam tử hai đầu lông mày đầy là ngạo khí tướng mạo cùng vạn âm hoa giống nhau đến mấy phần này người tên là vạn đại sơn chính là tử vân tông tông chủ trương tử cũng là tông bên trong công nhận thanh niên tài tuấn ba mươi lăm tuổi tuổi tác liền đã đột phá chút cơ thu tiên giả tuổi thọ kéo dài tại năm mươi tuổi phía trước đột phá trúc cơ người đều tính là thiên phú thượng giai xem tượng thần phương hướng vạn đại sơn khẽ cười nói thật là trời cũng giúp ta ta ngược lại muốn xem xem nay tượng thần rốt cuộc có cái gì bí mật lại dẫn tới kia người mặt quỷ như vậy coi trọng tại hắn bên cạnh vạn tân vinh cẩn thận mở miệng nhắc nhở hiền chất coi chừng ta xem này tôn thần tượng khí tức tự a hồ thập phần bất phàm còn là cẩn thận là hơn không muốn áp sát quá gần hắn xem sương mù bên trong tượng thần lúc trong lòng hơi nhảy có chút bất tường dự cảm vạn đại sơn xem thường hỏi ngược lại thúc thúc ngươi cũng là gặp qua kia người mặt quỷ ngươi cảm thấy hắn so với ta ai mạnh ai yếu vạn tân vinh trong lòng kêu khổ song song sớm biết liền không mạo hiểm lĩnh công lao về đến tông môn sau h ắ n tự nhiên đem quỷ điệu bên trong phát sinh sự tình báo cho tông chủ chỉ b ấ t quá hơi chút khen lớn hơn một chút chính mình chiến tích thì như công bố hạng nhân chính là chết tại hắn tay bên trong từ đó còn được đến huynh trưởng ban thưởng đối thân khoác giữ t ậ n giáp chủ cá nhân chỉ là tượng trưng đề hai câu nói hắn thực lực không tính quá cường vốn d ĩ chỉ là chém gió nhiều lĩnh chút ban thưởng nhưng vạn tân vinh chỗ nào có thể nghĩ đến đối phương thế mà cũng đến nơi này hơn nữa cấp tốc thanh danh vật thành vì gần đây danh tiếng vang xa nhân vật chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao tùy ý hồ lộ q u a nghĩ nghĩ vạn tân vinh nguyện chuyển nói nói hiền chất cùng hắn thực lực tại sàn sàn với nhau nhưng hẳn là còn là yếu hơn một ít nghe vậy vạn đại sơn đ ấ y mắt thiện quá vẻ không thích nếu như thế hắn có thể tùy tiện giải quyết này loại tử thần ta vì sao không thể vạn tân vinh h á to miệng vẫn là không có nhiều nói cái gì hắn này chất nhi từ trước đến nay bảo thủ coi như hảo ngôn khuyên bảo cũng nghe không lọt thôi hẳn là cũng sẽ không có quá lớn vấn đề sương mù càng ngày càng đậm ban ngày quen thuộc đường đi có vẻ dị thường thanh lãnh quỷ quyệt t ử vân tông một hàng đám người ngẫu nhiên có thể xem thấy thành trấn bên trong phạm nhân theo nhà bên trong đi ra mặt bên trên đầy là sùng bái tính sợ thậm chí hướng nơi x a tượng thần quỳ lạy miệng bên trong nói lẩm bẩm cầu t h a n h hoàng gia phù hộ giúp ta nhà phu quân bình an trở về thanh hoàng tại thượng hy vọng ta tức phụ năm nay sinh cái mập mạp tiểu tử vạn đại sơn cười lạnh thật là một ba ngu phu ngu phụ nào có cái gì thành hoàng thần nay bất quá là tu tiên giả thủ đoàn thôi không ít phạm nhân nghe thấy này lời nói trong lòng tức giận lại chỉ có thể giả b ộ như không nghe thấy dám giận không dám nói cũng không lâu lắm Vạn Đại Sơn đám người đám đi tới chương á c t một trăm mười tám long tượng tý lực hai tựa hồ cùng bọn họ phía trước nghe nói qua t ư ợ n g thần có chút bất đồng vạn đại sơn đ ấ y lòng sinh ra một tia sợ hãi nhưng hắn phía trước đã b u ô n g xuống hải khẩu tự nhiên không có khả năng như vậy lùi bước hắn tay bên trên kết ấ n miệng bên trong nhậm chú chính muốn thi thuật công kích ha ha nguyên lai ta lão hùng cũng có gặp may mắn một ngày hào phóng t h ờ mở tiếng cười thình lình theo sương mù bên trong c h u y ể n r a này gọi cái gì đập pha sát gót sắt không gạo nơi được tới được tới một điểm nhi đều không lao lực h á n thợ hồ là nghĩ quăng câu cổ văn chỉ t i ế c văn hóa trình độ là thật có hạn khái nói lớp ba thất linh bắt mái nhưng nghe được này thanh âm vạn tân vinh biến sắc là hùng bá thiên này đó thời gian đến nay còn có rất nhiều ngày kêu anh t à i đại xuất danh tiếng n à y hùng bá thiên chính là trong đó trí nhất một thân cự lực cực kỳ đáng sợ chỉ một quyền liền có thể đánh bình thường trúc cơ phun máu vâng không đợi vạn đại sơn phản ứng lại đây một tiếng vang thật lớn tại rất gần nơi nộ vang khí lãng cuồn cuộn mặt đất rung động tu vi hơi yếu tử vân tông đệ tử thân hình lay động đứng không vững vạn đại sơn sát lại gần nhất hai thai vang lên nòng nòng trong lòng kinh hãi cái này là hùng bá thiên hắn khó có thể tưởng tượng nếu l à n à y một quyền lạc tại chính mình trên người sẽ là hậu quả như thế nào vạn đại sơn cấp tốc bắt đầu sinh phá ý hắn vẫn có chút tự mình hiểu lấy biết không cách nào cùng n à y dạng cường giả tranh đoạn một giây sau ngao h a nậm vụ bên trong hùng bá thiên kêu đau một tiếng ngoa tào hắn nương như thế nào như vậy mạnh xem hắn quân trưởng đúng là huyết nhục mơ hồ bộc lộ ra trắng bệnh xương cốt tiếp tục một cổ dọa người huy áp theo tượng thần thân thể bên trong quyết tán tràn lan ra nhàn nhạt linh quang xua tan một chút n ồ n g vụ đến n à y lúc vạn đại sơn mới nhìn rõ tượng thần bộ phận hình dáng tướng mạo cùng thành hoàng miếu bên trong phần lớn sẽ không vượt qua m ộ mươi m tượng thần bất đồng này một tôn thành hoàng giống như đúng là khoảng t r ư ờ n g ba bốn mươi m cao che khuất bầu trời chỉ là sương ngủ tồn tại che l ớ p này bản thân thể khổng lồ nó như là từ một loại nào đó đặc thù ngọc thạch chế thành chất liệu thập phần ấy n u ậ n nhất vì bất đồng một điểm là tại tượng thần đầu không có ngũ quan không có dung mạo chỉ có một chương chống rông khuôn mặt nhìn qua quỷ dị thấm người đông tượng thần một chân rơi xuống k h ắ p hảo dẫm tại vạn đại sơn bên người khủng bố uy thế chi hạ hắn bị dọa đến toàn thân cứng gắc không thể động đậy đầu góc trống rỗng h ả o tại cho dù bị mạo phạm này tôn thần tượng tựa hồ cũng không có đả thương người tính toán một bước lại một bước hướng nơi xa đi đến đợi đến nó đi xa sau vạn đại sơn lấy lại tinh thần phát hiện hạ thân một trận nóng ức trong lòng đã nổi nóng lại khổ sát ta phía trước lại muốn k ê u chiến này dạng tồn tại người mặt quỷ phía trước đối mặt cũng là này loại ra hòa sao tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tượng thần không muốn thương tổn người nhưng đã có rất nhiều người đưa nó coi là mục tiêu có người trước tiên giải tin tức nói tượng thần sẽ xuất hiện tại nơi đây chúng cường giả mới có thể tại này chờ sương mù bên trong cường hành khí tức liên tiếp xuất hiện một đạo băng anh kiếm màu xanh lam vạch phá bầu trời đêm thẳng tắp lạc tại nó thân bên ngoài v y thế không tầm thường là càn băng tiên tử nàng c ũ n g tới này gần đây ẩn thân tán tu nhịn không trụ hoảng sợ hô ra tiếng tiếp nối là n à y một kiếm không có thể lưu lại một tia dấu vết nhưng này thượng băng linh lực màu xanh lam sử tượng thần bước chân thoáng nhất đốn động tác hơi chậm một chút hoã lại có một đám lửa cháy lừng n ự c tóc ngăn tiểu v i ê m quân bạo l i ệ t xuất thủ ánh lửa phun ra ngoài tượng thần tất nhiên là không việc gì nhưng là v ẩ y ra h ỏ a t i n h lại rơi tại một ít cư dân phòng ốc bên trên mắt thấy liền bị điểm đốt băng hàn linh lực theo một thanh phi kiếm q u é t ngang này mới đem dập tắt một ngôi nhà mái h i ê n tượng h thân xuyên một bộ băng lam đạo bảo càn băng cao vút mà đứng quắt tiểu v i ê m quân ngươi vì sao muốn thương tới vô tội lấy ngươi linh thức khống chế này đó huyền hỏa hẳn không phải là hóc đúa vấn đề đi thường diễm hữ lệnh ta nghĩ đốt liền đốt ai cần ngươi lo nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt một trận cuồng phong đối diện quắp tới c ự lực đ ư ợ c kích t h ư ờ n g diễm chừng lớn hai mắt tới không kịp nói chuyện phanh tượng thần bàn tay lớn một chút liền đem này đập bay so bắn bay một cục đá nhẹ nhom không có bao nhiêu nàng trọng trọng lạc tại nơi xa mặt đất bên trên trọng thương không d ậ y nổi h i ệ n nhiên tượng thần còn là lưu thủ nếu không này một chút cũng đủ để đem thường diễm t r ụ thành thịt nát t h ư ờ n g diễm mới vừa cử động làm nó có chút t ứ c giận vô diện khuôn mặt ngắm nhìn b ộ t phía đông đảo tu sĩ tâm sinh sợ hãi nay dạng tượng thần thật là bọn họ có thể ứng đối sao nhưng gia nhập thái hư c u n g dụ hoặc quá lớn tăng thêm tượng thần đến nay chưa từng giết người còn là không ngừng có tán tu tham dự chiến cuộc chỗ tối có một tướng mạo như cáo nam tử sắc mặt nghiêm túc xem chàng bên trong thế cục từng bước một chuyển biến xấu hắn tên là hồ xuân sinh chính là trước tiên giải tin tức c h i người hắn bản ý là mượn nhờ mặt khác tu sĩ c h i thủ suy yếu tượng thần thực lực cuối cùng lại xuất thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng trước mắt xem tới coi như này q u ầ n người cùng một chỗ thượng cũng không là tượng thần đối thủ cái gì tiểu viên quân cái gì càn băng tiên tử đều không gì hơn cái này còn không bằng nhà mình lao hùng đáng tin hồ xuân sinh quay đầu nhìn lại đồng bạn chính hướng hùng bá thiên tay không thượng đ ổ sức thuốc thảo đau đến hắn nghe răng trận mắt lão hùng ngươi như vậy dùng sức làm gì ta chỉ là để ngươi dẫn bọn họ động thủ mà thôi hùng bá thiên một bộ thực vị khuất dáng vẻ ta liền muốn so so là ta nắm tay cường rắn còn là cái này đổ t r ờ i cường rắn hồ xuân sinh im lặng che mặt hắn quay đầu tâm nghĩ nay tượng thần thực sự cường đến quá phận không giống là t r ú c cơ tu sĩ có thể giải quyết được nhân thái hư cung cũng chắc chắn sẽ không ra một đạo không cách nào cởi bỏ câu đố có lẽ là có cái gì mấu chốt tin tức bị ta bỏ sót Càng n g hồ ĩ tìm thấy không h án, đáp xuân sinh quyết có chút tạm thời r kinh ngạc hắn nhưng không nhớ rõ chính mình từng đem này tin tức truyền lại cấp đối phương hắn chỉ chọn lựa mấy nhà đại tô môn đưa vào tình báo nghĩ lại hồ xuân sinh lắc đầu người mặt quỷ lại như thế nào không đến kim đan cũng không thể thắng qua này tôn thần tượng một bên hùng bá thiên lại là thập phần hưng phấn m à quyền sát trưởng hắn hít mũi một cái thần s ắ c kinh dị a người mặt quỷ khí huyết so trước đó cường thật nhiều chiến trường bên trong bất chi bất giác gian tượng thần đã đi tới thành trấn bên ngoài đến nơi này nó có thể càng thêm quần bạo phát tiết chính mình lực lượng mặt đất pha thoái miếng đất nổ tung khí lãng quay cùng không chỉ chỉ là này dư ba tu sĩ tầm thường liền khó có thể ứng đối giữa không trung càn băng ma phấn hưng luận thở hưng hục tượng thần mang đến áp lực quá lớn cho dù là nàng đều hiện ra mệt mỏi nàng vương nghiêng đầu xem thấy người mặt quỷ thân ảnh đi tới hơi hơi trận to đôi mắt đẹp lý trí nói cho càn băng đối phương khẳng định không là tượng thần đối thủ nhưng lại ẩn ẩn có một hai phần trờ mong có lẽ hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu n à y lúc tượng thần một chân hướng người mặt quỷ hung hăng đặt xuống càn băng n h ị n không trụ hoảng sợ hô ra tiếng cẩn thận vê anh va chạm tiếng đít thái nhức góc sương mù bị sung kích ba t á t ra uy thế dung chuyển trời đất dưới mặt đất lõm hình thành một cái hô sâu còn có đông đảo vết rách lan t r à ra không ít người tâm nghĩ người mặt quỷ sẽ không phải bị một chân giấm chết đi nhưng rất nhanh đám người đều là chừng lớn hai mắt đáy mắt đầy là không dám tin trong hồ lớn người mặt quỷ hai tay hướng thượng thác nâng khí huyết tựa như hỏa lò mặt trời lực như rồng giống như đúng là từng chút từng chút ngạnh xinh xinh đem tượng thần chân to nâng lên một cái thân cao chừng hai m một cái thì có cao bốn mươi m thật giống như con kiến cùng voi hình thể gian trinh lệ h thật lớn lại càng làm này bức cảnh tượng chấn động nhân tâm an nhạc quát lạnh nói người cũng là thời điểm nên tỉnh táo lại đi người khác căn bản không biết nói phát sinh cái gì nhưng hắn bả vai t ư ợ n g mơ mơ màng màng lao trình đầu lại rốt cuộc mở hai mắt ra lao trình đồ trang sức lộ hiền lành còn có chút ít t h ấ y náy cùng cảm kích hậu sinh này một đường thượng vất vả ngươi ta chỉ là quên rất nhiều sự tình liền ta là ai đều cấp quyến mất hắn thân thể dần dần tiêu tán hóa thành đầy trời quan điểm dung nhập thần tượng thể nội ta lại tiễn n g ư ơ i một đoạn đường cao lớn tượng t h ầ n thể tích cấp tốc thu nhỏ lại thay đổi đến chỉ có mười mét độ cao toàn thân ngọc sắc vừng sáng phản p h ấ t bị tụ tập lấy ra ngưng kết thành một khối nho nhỏ ngọc phiến rơi vào an nhạc tay bên trong tiếp tục nó thận trọng nâng lên an nhạc thân hình như là hóa thành lưu quang phi tốc theo nơi này c á c đi trước mắt gian l i ê n thoát ly mọi người tầm mắt lưu lại bọn họ tại tại chỗ hai mặt nhìn nhau cảm tạng à y cũ kêu gọi năm trăm tệ an tính chở một trăm tệ khen thưởng phi thường cảm t ạ ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương một trăm m ư ơ i chín ngọc đỉnh mảnh vỡ người mặt quỷ rời đi sau đám người xôn xao tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến bất luận là người mặt quỷ dùng l ụ c thân vững vàng đón đỡ lấy tượng thần một k í c h còn là tượng thần lúc sau d ị biến đều là này đó người theo chưa tưởng tượng qua sự tình càn băng đôi mắt đẹp hơi mở nhìn chằm ăn nhạc rời đi phương hướng trong lòng có chút tiếp hận ngay y một lần, lại n k h ô có thể này g h ắ liên tiếp vấn đề hồ xuân sinh trong lòng một trận viên mượn cảm giác chính mình nưu đồ toàn cấp người mặt quỷ làm áo cưới đồng thời lại tâm sinh không hiểu hắn đến tột cùng là làm sao làm được nay lúc hùng bá thiên không đông tha hỏi nói lá hồ lá hồ người biết k i ê m ngọc phiến là cái gì ngoạn ý như sao hồ xuân sinh thở dài một tiếng nếu như ta không đoán sai nó liền l à tiến vào thái hư cung tâm thứ n h ấ t vẽ vào cửa cùng lúc đó một phiến hoang vu vùng núi mới vừa còn đại hiển thần uy lấy bản thân chi lực chấn áp mấy chút cơ cường giả tự thần đã vỡ vụn số trọt khối linh h u ẩ n cùng thần quang tiêu tán giống như vật chết tại lao trình đầu ý thức tiêu tán cuối cùng vài phút bên trong hắn hướng a n nhạc giảng thuật sự t ì n h bằng cảnh chuyện xưa đơn giản lại khuôn xao cũ đơn giản là một cái thành hoàng thần tại dần dần bị người quên lãng quá trình bên trong dần dần lãng quên chính mình tại vân thiên tông thành lập sau tu tiên giả đại lượng rút vào các loại thần dị thủ đoạn xuất hiện dẫn đến thành hoàng miếu hồi lâu không người hỏi thăm hưng hỏa dần dần tát mất đi tồn tại ý nghĩa lao trình đầu một ngày lại một ngày suy yếu đi xuống hãn tang nghiệm vốn nên tại miếu thờ bên trong ngơ ngơ ngác ngác tuy sinh ngọc tử thẳng đến triệt để tiêu vong tiêu này g lại bởi vì một cái ngoại lai giả xâm nhập mà thay đổi chính là k i ế người đem khói đen trú nhập thần tượng thể nội điều khiển bọn chúng tại vân thiên vực quậy phá nhưng sau tới một khối thần dị ngọc phiến tự thiên ngoại bay tới trợ giúp lao trình đầu giữ vững thanh minh này mới không coi ủ thành đại họa mà tượng thần có thể so với kim đan thực lực cũng hoàn toàn là ngọc phiến công hiệu tại h ồ n phách tiêu tán phía trước lao trình đầu còn để lại nửa câu chưa nói xong lời nói cẩn thận dưới mặt đất cẩn thận yêu dưới mặt đất yêu tộc an nhạc thì thảo tự nói yên lặng nhớ kỹ này hai cái tin tức sau đó h ã n tại chung quanh đảo ra một cái hố to đem tượng thần mảnh vỡ vùi sâu vào trong đó làm cái giản dị mổ lại từ chữ vật túi bên trong lấy ra một bình rượu sái tại mộ bên trên trò chuyện lấy tế điện làm xong này đó an nhạc nhanh chóng rời đi nơi đây chờ trở lại mấy ngày trước đây cư trú khách sạn hắn mới lấy ra ngọc phiến quan sát kỹ nay là một khối hình dạng cũng bất quy tắc ngọc thạch mạnh vỡ bất quá hài nhi lớn chừng bàn tay này bên trên khắc có mỹ lệ phức tạp đường vân xem liếc mắt một cái cũng làm người ta có chút hoa mắt vào tay là như mỡ dê bàn bánh nhuận xúc cảm hiển nhiên là một loại nào đó thượng hảo ngọc tài hơn nữa nó thiên nhiên đang hấp dẫn linh lực tụ lại đã tới sấp xỉ tại tụ linh pháp trận hiệu quả chỉ là cầm tại tay bên trên như vậy một hồi n h ì an nhạc thể nội linh lực cũng hơi sinh động Hiện nhiên, đối tu luyện rất có ích lợi. Nhưng phiến tinh, thập phẩm nhạc linh phản giống như châu không chút phản Hắn pháp khí. Hào đồ vật, nhưng hiện tại là ta. Liên tại này lúc, hồng nữ thân ảnh đối lợi. quái mới lại loại giác. Tiếp lại giống biển, cái tại Liên tại luyện ngọc này an xuống nào ứng. đoán, nào vụn đẳng này nữ đồ đưa đất đây đó đồ tu rất ít một tục, vất vật, ta. suy là, lao lực, là là lúc, y có có cổ cảm có cao cấp kỳ vào xem ý vỡ người là làm sao biết mắt thấy theo nàng này bên trong hỏi không ra đáp án an nhạc cũng không lại truy cứu đợi đến thí luyện chính thức bắt đầu thái hư cung người tóm lại sẽ nói do nó tác dụng ngắn ngủi hai ngày thoáng qua liền mất rất nhanh liền đến thí luyện chính thức bắt đầu đêm trước chỉnh cái vân thiên vực bên trong khắp nơi đều là nơi khác tới tu sĩ các phương thế lực tề tụ một đường náo nhiệt dị thường không hổ là ngàn trăm năm khó gặp thịnh sự nhưng bọn họ phần lớn duy trì nhẫn mại trạng thái không người dám kích thích xung đột quá lớn lại có một loại nói không nên lời cảm giác đẻn phảng phất trước bao tác bình tĩnh chạm với lúc một tòa xa hoa đại khí dinh thự bên trong nay bên trong chính tại tổ chức một trận đặc thù yến hội từ mấy vị thanh danh lên cao tán tu dẫn đầu mời gần đây bộc lộ tài năng trúc cơ tu sĩ cộng đồng thương nghị có quan hệ thái hư thí luyện công việc tiểu viện bên trong người, người nôn g ư ờ náo t r ê n vai thích cánh vô cùng náo nhiệt an nhạc đồng dạng thân sự trong đó bên cạnh còn có hai cái tuổi tác tương tự tán tu một nam một nữ nam gọi là Trương lãng sắc mặt trắng non trắng hớt tuyết so ngụy trang sau、so、an nhạc ò n muốn nhỏ yếu nữ tử tên là khương ngọc lan thân mặt một thân sâu làm sắc t a phục lông mày thực thô rắng người khôi ngô hữu lực có phần có bậc cân quắc không thua đấng m ả y dâu khí chất hai người đều là an nhạc gần đây kết giao tán tu quan hệ coi như không tệ khương ngọc lan ngắm nhìn một phía có chút kinh ngạc không nghĩ đến lại sẽ có như vậy nhiều người tới rốt cuộc ngày mai thí luyện liền muốn chính thức mở ra đại gia đều muốn tìm đến có thể tin đồng bạn trương lãng chầm dãi nói chúng ta chỉ có ba o đ o ạ n mới có thể đối kháng tông môn đệ tử nghe nói này lần hồ đạo h ư u sẽ vạch trần một ít thí luyện nội tình hắn cười khẽ nói không chừng liền người mặt quỷ đều sẽ tới đâu khương ngọc lan mắt bên trong phát sáng có chút sùng bái nếu là có thể nhìn mặt hắn một lần c h í này h l c h u ế tiếc n này không、tệ. Đáng đi tệ. loại à không khỏe thấy qua người mặt quỷ hình nhạc người dáng. An ai qua mặt quỷ thanh danh là đem kiếm hai l ư ỡ i tại làm người kính sợ đồng thời cũng sẽ thu nhận thai họa h ả o tại đây chỉ là một áo lót tạm thời còn không người có thể nhận ra hắn lữ lạ hữu ngươi như thế nào xem t r ư ơ n g lãng tựa hồ cảm giác có chút lạnh nhạt tan nhạc mở miệng hỏi nói lữ bân này là an nhạc hiện tại dùng tên giả ạch hắn chính nghĩ mở miệng lấp liếm cho qua dinh thự thủ tọa bên trên lại vang lên bị linh lực khuyết tán sau thanh âm chư vị còn thỉnh t r ư ớ c a n t ĩ n h lại hồ xuân sinh thân ảnh chậm rãi đi ra chỉ chốc lát sau đám người im miệng không nói cấp đủ hắn mặt mũi nay vị hồ đạo h i ế u cũng là gần đây tán tu bên trong tiếng tăm lừng lây hàng người có thần bí bói toán chi thuật tựa như biết một ít thái hư c u n g thí luyện nội t ì n h tăng thêm giỏi về giao tế mạnh vì gạo bạo vì tiền xuất thủ lại xa hoa hào phóng tại tán tu bên trong địa vị không thấp ngày hôm nay may mắn mời các vị anh kiệt tới đây tụ lại hồ xuân sinh đi thẳng vào vấn đề cao giọng nói, nói. ta biết đại gia muốn biết cái gì nhàn thoại không nói nhiều liên quan tới lần này thái hư cung thí luyện ta có trở xuống mấy điểm tình báo cùng chư vị chia sẻ thứ nhất điều chỉnh đại cương ma hoàng quyền khuynh t i ế n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu c h ư ơ một trăm hai mươi một chiêu là đủ một thứ nhất chắc hẳn chư vị đã biết thái hư cung là lấy chỉnh cái vân t i ê n vực vì thí luyện điệp nhưng hiển nhiên nếu là chúng ta tu sĩ không kiêng n ệ gì cả tại nơi đây cực h i ế n tất nhiên sẽ sinh linh đ ổ thán hồ xuân sinh không nhanh không chấm nói nói cho nên đại bộ phận thí luyện chi đ i ệ chính là mấy cái thần bí bí đ i ệ tại ngày mai mới có thể cùng một chỗ hiện có người nhịn không trụ hỏi nói nhưng ế u là tìm k ô n g đ ợ c c bí địa sở tại, h ẳ phải loại à liền l đều cạnh tranh không、có. Không cần tham tư cách dự có. lắng, trừ bỏ dấu kín lên l kín cảnh bên ngoài, Thái Hư cũng còn sẽ chủ động công cùng Nhưng trừ tới Thái một ít địa điểm, cùng tù sĩ thăm bỏ bí dấu khai điểm, chủ Hư o sẽ sĩ địa ra. Nhưng loại này địa điểm độ khó sao hồ xuân sinh không có nói rõ đám người cũng lòng dạ biết rõ p h à m là công khai thí l u y ệ n địa khẳng định sẽ có vô số người r ũ t vào như là thiên quân vạn mã qua cầu đ ộ c mục cạnh tranh cường độ rất lớn liền không có khác phương pháp sao lại có người không cam tâm hỏi nói đương nhiên là có cái này cùng ta muốn nói điểm thứ hai có quan hệ hồ xuân sinh nhẹ nhàng cười một tiếng gần nhất kia vị la sát mặt quỷ sự tích chắc hẳn các vị đều có nghe thấy nếu như có thể giống như hắn giải quyết vân thiên vực bên trong phát sinh kỳ quỷ dị sự cũng là một loại thông qua thí luyện phương pháp mà hắn theo tượng thần bên trong lấy được kêu miếng ngọc chỉ sợ chính là thái hư cung bằng chứng lời vừa nói ra mới vừa an tính hội trường rất nhanh táo động không ít người ánh mắt lấp lóe không biết động cái gì tâm tư so với vắt ó c tìm nhu kế giải quyết này loại sự kiện trực tiếp theo hắn người trên người cất đoạt có lẽ càng thêm nhanh gọn an nhạc biểu tình rất bình tĩnh tại thôi diễn bên trong hắn sự tình trước được biết này đó tin tức An n hồ ạ c chí còn biết, trước mắt liền đã lấy được ngọc chỉ thậm biết, mắt một Ta đỉnh mảnh vỡ người, không chỉ hắn như hai h vậy muốn điểm. liền người, người. nói liền lấy đã vỡ xuân sinh chắp tay tay mong rằng các vị ngày mai k ỳ khai đắc thắng võ vận hương thịnh nói xong các loại món ngon cùng rượu liền đã bưng lên tiến hội chính thức bắt đầu t á n tu nhóm ăn uống linh đình nâng ly cà chén không khí rất nhanh náo nhiệt lên an nhạc đồng dạng vui chơi giải trí ngẫu nhiên cùng bên người người nói chuyện phiếm hai câu bất động thanh sắc quan sát viện bên trong t á n tu h ã n động tác tương đối văn nhã nhưng tốc độ ăn lại không chậm chút nào t r ớ c mắt gian một con gà quay liền chỉ còn lại có một bàn xương cốt xem đắc trương lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại yến hội bên trong cũng có mấy người biểu hiện phá lệ xông ra trong đó nhất dễ thấy không gì hơn lông tóc đ ồ n g đậm dáng người cao lớn như là đầu gấu đen lớn hùng bá thiên hàn chính ôm một cái thể hình tráng kiện tu sĩ nhân miệng cười một tiếng hh ắ c ắ c huynh đệ tới cùng lão hùng ta so so khí lực tiếng người uống đến có chút men say hai mắt sáng lên hảo ta đã sớm nghe nói hùng minh thể phách kinh người mặc dù tự biết không địch lại nhưng cũng muốn hôn thân thể sẽ một hay bởi vì cái gọi là thích hợp tập thể dục hấp dẫn khắc phái quá độ tập thể dục hấp dẫn đồng tính Đối luyện t hai ể thể thể tu sĩ mà nói, hùng bá Thiên thân sĩ mà mị nói, Hùng như xương bắn có Bá vậy, lực r buồn Đương n phía. h ê người hắn chưa chắc h n k ô có cử ông nghị dẫm lên Hùng、bá、Thiên nhất cử thành danh dẫm Bá t ý ở n n g g Hai ư tới viện bên trong ngồi tại một chương b à n đá hai bên ghế đá bên trên dùng tương đương nguyên thủy phương thức vỡ tay tiến hành đ ấ u s ứ c rốt cuộc cái này là thân mật luật bàn không ít tán tu cũng tới tham gia náo nhiệt nhao nhao vây xem kết cục không ngoài dự liệu kia luyện thể tu sĩ dùng hết toàn lực đều không thể dung chuyển hùng bá thiên cốt thép bàn thủ đoạn huynh đệ người tại tuổi tác đã tính là luyện đến thật tốt hùng bá thiên cũng không làm khó dễ mà là chân tâm thật ý nói nói liền là tinh khí có chút chút thâm hụt chúng ta luyện thể chi người vẫn là muốn tiết chế chút cho thỏa đáng tiếng người mặt bỏ lên chắp tay một cái như vậy thối lui có hắn mở cái đầu hảo chút thể tu nóng lòng muốn thử ngay cả khương ngọc lan cũng là như thế an nhạc con mắt hơi hơi n h a o lại lại bất động thanh sắc này là tại câu cá đâu chỉnh cái vân thiên vực bên trong so hùng bá thiên khí lực lớn tu sĩ đều không mấy cái nếu là người mặt quỷ đi tới này bên trong lại hành động theo cảm tính cùng hắn so t ả i chính là mắc câu bất quá hùng bá thiên cá không câu đi lên lại trêu chọc tới một đạo thanh em không hài hòa hùng đạo hữu đã lâu không gặp gần đây nhưng là có khỏe hay không thâm trầm tiếng nói chuyển đến thân khoác áo bào đen thân ảnh từ tiểu viện một góc chậm rãi đi ra toàn thân tản ra âm t r ầ m không rõ khí thức hắn mang mũ t r ù m thấy không rõ diện mục bên cạnh tân khách hơi biến sắc mặt nhao n h a u nhuộm bộ khôi đạo nhân như thế nào là hắn trưng lãng sắc mặt khó coi an nhạc núi mày hiếu kỳ hỏi nói trương đạo hữu nhận ra hắn tại thôi diễn bên trong hắn nghe ngóng xong tin tức sau liền trước tiên rời đi cho nên không biết nói h ế n hội sau tới phát sinh sự tình nay ngươi chính là cùng ta cùng vực nhất danh ma tu lấy người sống luyện chế khối lỗi thủ đoạn tạ dị phi th ta từng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi kết quả t r ư ơ n g lãng n g ự a khí mang lên một phần hận ý hiển nhiên sớm có cử đ á n không nghĩ đến hắn thế mà cũng tới an nhạc định nhãn nhìn lại tại khôi đạo nhân phía sau còn có một đạo khoác lên áo bào đen thân ảnh hình thể hơi có vẻ tiểu tiểu nhưng nó khí tức nhưng còn xa so khôi đạo nhân bản thể cường hãn giống như là người sống lại giống là tà ma thập phần cổ quái khôi l ỗ i sư an nhạc còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu luyện này loại tà dị đạo pháp người không khỏi nhiều xem hai mắt mà hắn bên người tiểu tiểu hồng rõ ràng t o á t ra mấy phân hiếu kỳ thân sắc khôi đạo nhân ngươi muốn làm cái gì hùng bá thiên đứng lên toàn thân khớp xương rắt băng rung động cả tiếng nói nói ngươi không lại yêu thích so khí lực sao không ngại cùng ta cái này xuất sắc tác phẩm so tài một phen khôi đạo nhân thanh â m khẳng hẳn ngắm nhìn bốn phía đương nhiên các vị đạo hữu cũng có thể tới thử một lần bất luận dùng loại thủ đoạn nào chỉ cần một kích chi hạng có thể làm nó lui ra phía sau ba bước đều tính là các ngươi thắng dứt lời khôi đạo nhân lấy ra một cái chữ vật túi quăng tại bàn bên trên ta này bên trong có giá trị mười cái thượng phẩm linh thạch bảo vật làm vì tặng thưởng người nào thắng ta liền cứ việc cầm đi đám người hơi hơi sao động bất an bọn họ chỗ nào còn nhìn không ra n à y khôi đạo nhân là muốn mượn này đến hội cơ hội người phía trước h i ể n thánh nhất cử dương danh danh khí này đồ vật có chút người chẳng thèm nó tới có chút người chạy theo như vịt hiển nhiên khôi đạo nhân chính thuộc về cái sau người thật to gan hùng bá thiên mắt bên trong toát ra lửa giận cơ bắp bành trướng nâng lên muốn đi tiến lên giáo hấn ngày người bên hai lại vang lên hồ xuân sinh truyền âm tiên nhân khôi có gì đó quái lạ bình tĩnh một chút hắn gái mũi phun ra bật khí nhưng còn là kêu lên một tiếng đau đớn tạm thời án binh bất động tiếp tục hồ xuân sinh nhìn hướng khôi đạo nhân nhẹ cười nói xem tới n à y vị đạo hữu không là thực t h â n mà ta nếu như thế ta cũng tăng thêm chút thêm đầu nếu như có ai lệnh này nhân khôi lui ra phía sau ba bước ta còn có một phần độc nhất vô nhị tình báo chia sẻ ngay vậy đám người càng thêm hưng phấn lập tức liền có một tán tu mở miệng hảo liên đ ệ cho ta tới sẽ sẽ ngươi hắn chính là vừa rồi kia danh luyện thể tu sĩ nam nhân bắp thịt cả người phồng lên khí huyết cuộn một quyền vung r a chương một trăm hai mươi mốt một chiêu là đủ hai đông k h á c lên áo bảo đen khôi lỗi không chút sức mẹ ngược lại là nam nhân sắc mặt đỏ lên cánh tay run rẩy bị lực phản chấn bị thương không nhẹ hắn không nói một lời y ê n lặng tối lui khôi đạo nhân âm trầm cười nói vị kế tiếp liên tiếp lại có năm danh tán tu xuất thủ toàn đều không công mà lui bất luận là pháp thuật còn là phi kiếm lạc tại khôi lỗi trên người phản phất đá chìm lấy biển không có trả lời thậm chí có người còn vận dụng trừ tà bí thuật lại vẫn là hiệu quả không tốt nay cố khôi lỗi mặc dù cụ bị tà ma đặc tính nhưng lại không hoàn toàn là tà ma ha ha ha còn có ai muốn thử một chút sao đến nay lúc khôi đạo nhân tiếng cười càng phát càng rỡ cái gọi là anh tài tụ tập cũng không gì hơn cái này a này lúc một thanh bảo tu sĩ hử l ệ n h nói hử ngươi này yêu đạo lại dám phát ngôn bừa bãi hắn râu tóc dựng thẳng k h í tức tàn ra đúng là danh trúc cơ trung kỳ tại lúc này dinh thự bên trong tuyệt đối không tính là yêu ớt có người nhận ra này tu sĩ là kinh lôi tử ta xem này ma tu còn như thế nào n g ă n cản rất nhiều người tâm tình phân chấn ôm lấy kỳ vọng kinh lôi tử bấm n i ệ m pháp quyết nhiệm chú linh lực nhanh chóng tụ tập sau đó một đoàn như tử sắc lôi đình rơi xuống bắn ra kinh người ly lực thảm thiết thanh vang lên nhưng lại là tới từ k i a n i ệ m chú kinh lôi tử chỉ thấy hắn thân bên ngoài có lôi x ả quân quanh đạo bào tổn hại da thịt bị đánh đắt cháy đen hình dáng tướng mạo thế thảm quả thực liền như là hắn bị chính mình pháp t h u ậ t mệnh trung bình thường mà lại nhìn tràng bên trong cháy đen một phía mặt đất bên trong một đạo tóc trắng thân ảnh chính vững vàng đứng sừng sững ở xét đánh sau hố sâu bên trong nang vị trí chỉ so trước đó dựa vào sau một bước n à y là một cái tóc trắng thiếu nữ ánh mắt trống rỗng màu da tái nhợt không có chút nào huyết sắc xương q a y xanh xương sườn chính là đến đ u ổ i cùng cánh tay đều bị ba ngón thô thiết đ ổ n g đấm xuyên các nơi làn da may may v à vá nhìn qua cực kỳ thảm liệt thân bên ngoài tuy có lôi điện đập tới dấu vết nhưng chính tại nhanh chóng tự hành chữa trị trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ ngươi làm cái gì kinh lôi t ử đồng bạn ra thanh chất vấn a chư vị cũng hẳn là xem thấy ta cùng ta khôi lội nhưng mà cái gì đều không có làm khôi đạo nhân ra vẻ t h ế c hận nghĩ đến là này vị đạo h ư u pháp thuật mất không chế thương tới bản thân đi rất nhiều người sắc mặt khó coi bọn họ nhìn ra này tôn nhân khôi quỷ dị vô cùng không chỉ có đ a o thương bất nhập thủy hỏa bất sâm thế mà còn có thể đem pháp thuật phản chế này là bách luyện nước thôi muốn lấy dùng một trăm danh tươi sống thiếu nữ luyện ra một trăm ngày đúc nóng thành một bộ mới có hiệu quả như thế thế nhưng như thế tàn nhẫn không ít người bắt đầu sinh phá ả ý không định t r e o chọc này trùng ma tu đông nhiên đám người bên trong có người mắng n g ư ờ i này không bằng heo chó sốc sinh ân khôi đạo nhân ngữ khí đột biến trở nên cực kỳ nguy hiểm không biết là vị đạo hữu nào không lại ra tới nhất tự hắn lấy xuống mũ trùm lộ ra một chương xấu xí không chịu nổi khuôn mặt như là bị lửa n ư ớ qua lại sinh quái dị mù đau nhức còn sót lại chỉ có một con mắt quét về phía thanh â m chuyển ra phương hướng bị khôi đạo nhân xem đến tán tu không một không tâm sinh hoảng sợ vô ý thức rời ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn đến cuối cùng khôi đạo nhân xem đến xó xỉnh bên trong một hàng ba người nhỏ yếu trương lãng gắt gao nhìn chằm chằm khôi đạo nhân khí thế ẩn ẩn khương ngọc lan ánh mắt vô ý thức né tránh nhưng rất nhanh đứng v ữ n g sắc mặt kiên định mà nhất lệnh khôi đạo nhân tạ i ý thì là kia thư sinh bộ dáng thanh niên hắn thần sắc lạnh nhạt khí tức không tưởng lại để lộ ra một loại khó mà nói do khí chất trương lãng chính muốn mở miệm thừa nhận lại nghe được can h ạ c nói, nói là ta Lưu Đạo Hiếu. không đợi trương lãng nói chuyện an nhạc đứng lên nhìn hướng khôi đạo nhân lao xuất sinh ta mắng liền là ngươi a hắn ngữ khi ôn hòa nho nhã lê độ tiếng nói lại nói năng có khí phách nghe được đông đảo tán tù trong lòng giật mình cũng dám đương mặt nhục mạ khôi đạo nhân nay ngươi không muốn sống sao coi như tại hiến hội bên trong khôi đạo nhân không dám ra tay giết người nhưng rời đi nơi đ â y sau kia liền chỉ có một con đường chết ta hắn là người nào hảo giống như tên là lữ bân có cái ngọc diện thư sinh biệt hiệu cầm chiêu pháp thuật là một môn tự nghĩ ra lục mạch thần kiếm nhưng cảnh giới chỉ có chút cơ sơ kỳ có tan tu thấp giọng nghị luận cùng lúc đó khôi đạo nhân khuôn mặt giữ tợn và mèo hảo đã rất lâu không ai dám đối ta nói này loại lời nói ta xem ngươi nhục thân không sai liền dùng để làm ta hạ một bộ nhân khôi hảo hắn yếu ớt nói nói yên tâm đi ta sẽ t h ư ờ có nu rất nhiều nhân tâm để một trận không rét mà run hồ đạo hữu ngươi phía trước nói điều kiện còn tính hay không sổ an nhạc sắc mặt không thay đổi cao giọng hỏi nói hồ xuân sinh xứng sở nhưng lập tức nói đương nhiên chắc chắn không nghĩ đến ngươi thế mà như vậy cấp chịu chết ngay vậy khôi đạo nhân âm hiểm cười nói đối phó ngươi này loại người một chiêu là đủ an nhạc lạnh lùng nói đứng ngoài quan sát đám người càng là kinh ngạc hẳn là này người thật có che giấu thủ đoạn an nhạc h u y ề n không phi hành đi tới tiểu viện trung tâm hắn chúc cơ sơ kỳ khí tức một t r i ể n lộ ra tới tán tu nhóm nhau nhau cảm thấy thất vọng cùng tiếp hận n à y loại cảnh giới căn bản không thể nào là khôi đạo nhân đối thủ theo bọn hắn nghĩ an nhạc bất quá là tại sắp chết phía trước x í n h xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi này người là cái chân hán tử lão hùng ta yêu thích hắn không xa nơi hồng bá thiên ổm ổm nói, nói. hắn bên cạnh hồ xuân sinh đáy mắt cũng có một vệ tiếp hận người thật là không tệ chỉ tiếc cảnh giới quá thấp này lúc an nhạc đã đi đến tóc trắng nhân khôi bên cạnh khôi đạo nhân nhìn không chuyển mắt linh thức hóa chặt tại đối phương trên người trong lòng tràn đầy v ậ n vẹo ý nghĩ hắn thậm chí đã nghĩ hảo tại giết chết an nhạc sau nên như thế nào bào chế nhưng không lý do khôi đạo nhân trong lòng hiện ra một cổ bất tường dự cảm chỉ thấy tràng bên trong an nhạc nhẹ nhàng n â n g tay sau đó lạc tại tóc trắng nữ đỉnh đầu tóc trắng nhân khôi không nhúc đ í c h hắn lại xoay người rời đi ai đứng ngoài quan sát người hết hy vọng cho rằng này ngọc diện thư sinh liền nếm thử cũng không dám trực tiếp từ bỏ chống lại mới vừa sinh ra kính nể cảm xúc không còn sót lại chút gì an nhạc không có nói chuyện hắn chỉ là cầm lấy bàn bên trên chữ vật ú i đi hướng hồ xuân sinh hồ xuân sinh trong lòng cùng l o ạ n nhưng còn là giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì nói nói lữ đạo hữu mời đi theo ta thẳng đến hai người bóng dáng biến mất đ ì n h viện bên trong tán tù trong lòng nghi hoặc này là cái gì ý tứ bọn họ lại nhìn về phía viện bên trong khôi đạo nhân phát hiện hắn cứng tại tại chỗ không núp ních nhưng tại hạ một khắc khôi đạo nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi khi tức suy yếu một mạng lớn hắn không dám t i quát làm sao có thể n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là gian g rắc gian g rắc gian g rắc ngắn ngủi hai cái hô hấp gian tại mọi người mắt bên trong nguyên bản không thể phá vỡ nhân khôi bắt đầu giống như bông tuyết b à n băng tán cuối cùng hóa thành một bãi hư thối thịt nát dinh thự đình viện bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết đại gia hỏa tiết đoan ngọ vui vẻ a tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn n ư ớ người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một trăm hai mươi hai như vậy thủ đoạn quả thực làm hắn hiếu kỳ cực kỳ bất quá là dùng chút mưu lợi biện pháp thôi không đáng giá nhắc tới an nhạc thuận miệng nói nói dư quang nhìn hướng bên người cách đó không xa tiệu tiểu hồng nàng tay bên trong chính cầm tối đen như mực lại tinh hồng tồn tại rất nhiều t r ư ơ n g thiếu nữ khuôn mặt tại này bên trong kêu trên giấy r ù a n h ư n g tại hồng y nữ tay bên trong này đó tàn hồn dần dần tiêu tán mặt lộ vẻ giải thoát c h i sắc an nhạc hơi h í p mắt lại đáy mắt tiệm quá băng lãnh nguy hiểm con mang trong lòng ám đạo lao xuất sinh còn thật không có gọi sai hắn trong lòng làm ra quyết định mặt bên trên bất động thanh sắc như cũ ôn hòa h ỏ i nói hồ đạo h i ế u ngươi theo như lời độc nhất vô nhị tình báo là kỳ thật chỉ là mấy cái bí địa khả năng xuất hiện vị trí mà thôi hồ xuân sinh hết lòng tuân thủ hứa h ẹ n chậm rãi nói, nói đương nhiên, thái hư cung tâm tư khó có thể phỏng đoán hồ mộ cũng không dám nói bừa kết luận còn thỉnh lữ đạo hữu tự hành phán đoán hắn lấy ra một trương vân thiên vực bản đồ bắt đầu đánh dấu chỗ thứ nhất tại không bao lâu an nhạc thu hồi bản đồ lại cùng hai người nói chuyện phiếm mấy câu liền như vậy cáo tử xem hắn bóng l ư n g đi xa một cái tặc mi thử mục tu sĩ đi tới hồ xuân sinh bên người thì thầm hai câu hồ xuân sinh mắt bên trong hiện lên kinh dị thế mà không có quá nhiều linh lực lưu lại hẳn là chỉ là trùng hợp tìm được người rồi khôi mệnh môn ta xem này lữ đạo hồ ữ u người không năng Ngươi cũng không cần phải tính kế hắn. Hùng、bá、thiên còn cảm giác, an nhạc có một loại nói không nên lời thân cận cảm giác, dù sao ở chỗ này người bên cạnh giác, giác, lời sai, phải loại thoải mái. kế chỗ thật h sự. sao cảm có cảm một dù bá ở xuân sinh lắc đầu nhân loại phần lớn đều là không thể tín nhiệm chúng ta đều biến hóa ba năm năm ngươi liền này cái đạo lý cũng không hiểu sao nói không chừng này lữ bân trên người cất dấu đại bí ẩn đại ẩn mật kia là cái gì mật h ù n g bá t h i ê n mắt bên trong phong quang đột nhiên liền đến hào hứng có thể ăn sao hồ xuân sinh ha to miệng khác một bên dinh thự bên ngoài mấy ngàn mét bên ngoài Hóa tại h h huyết h à n quang bỏ c y k h ô Đạo Nhân, dừng rốt cuộc bách ư ớ c h n miệng mũi tràn tươi, màu người trên ó n i ề u chỗ tức thương thế, khí luyện i Tại ề n bình thường cơ sơ cũng không bằng.、Tại、bách trúc cơ sơ kỷ l nữ khôi bị an nhạc tiêu diệt sau khôi đạo nhân tất nhiên là không nói hai lời trực tiếp chạy trốn tá tu bên trong cũng không thiếu có lòng dạ chính nghĩa chi sĩ hoặc là sự tình trước liền cùng khôi đạo nhân có cửu á n chuột chạy qua đường người người kêu đánh tại này dạng không nói võ đức vây công hạ khôi đạo nhân một đường hốt hoảng chạy trốn trên người sở mang theo mang người khôi chỉ còn lại có hai cỗ một thân thực lực không đủ ba thành n h ư không là hắn tu hành huyết đột thuật lúc này sợ đã n u ố t hận khôi đạo nhân dùng linh thức dò xét chỉ chốc lát xác định những cái đó kẻ rượt đổi khí tức biến mất không thấy này mới thở phào một hơi nhưng tại sống sót sau hai nạn sau hắn biểu tình rất nhanh trở nên dữ tợn b à n liên xấu xí、si、khuôn mặt v ặ n mẹo lại đáng sợ lữ bân khôi đạo nhân trong lòng oán độc rời sông lấp biển mỗi chữ mỗi câu nói nói tam huấn giết n g ư ơ i cho tới bây giờ khôi đạo nhân đều không nghĩ rõ ràng đối phương đến tột cùng đối bách luyện nữ khôi làm cái gì chỉ một chút hắn cùng nhân khôi liên hệ như vậy thật ra nhưng bất luận như thế nào chính mình rơi vào như vậy tình cảnh t ấ t cả đều bái này ban tạo khôi đạo nhân v ẫ n hận tự nói hắn thực lực cũng không cường chỉ là vận khí tốt khắc hảo có được khắc chế nhân khôi biện pháp a đ ỗ n g nhiên khôi đạo nhân nhữ mày lại độc nhãn nhìn hướng cách đó không xa góc trái tim dần dần cuồng l ọ t lên kia bên trong có một cái bày biện tại nơi tối tăm điện thờ một cổ không rõ lại khí tức thần bí tỏa khắp hắn nhìn ra n à y điện thờ bên trong tồn tại đối ma tu vô cùng hữu ích khôi đạo nhân âm trầm cười nói đại nạn không chết tất có hậu phúc lữ bân liền dung ngươi phách lối nữa mấy ngày ta khôi phục toàn thị trạng thái thời điểm liền là ngươi bị luyện thành nhân khôi chi liên tại này lúc giữa không trung trống giống xuất hiện một phiến mở mịt quỷ dị s ư n g n g ủ sau đó một điều dài mười mấy mét khổng lồ bóng đen theo biển khói bên trong chui r a gào thét mà tới này là khôi đạo nhân sắc mặt đại biến hắn hoảng sợ hai mắt bên trong hiện ra một đạo giống như ma thần thân ảnh quỷ mặt quỷ khôi đạo nhân chỉ tới kịp nói ra này nửa câu phớp một tiếng liền bị rơi xuống bóng đen tạm thành một bãi thịt nát tại chỗ bọn mình cự lực bành trướng đất dung núi chuyển an nhạc thân hình lơ lửng ở giữa không trung cự đại pháp khí vụt nhỏ lại thẳng đến biến thành một thanh phủ thông trường kiếm lớn nhỏ bay trở về hắn tay bên trong này uy lực coi như không tệ hắn không khỏi khen một tiếng không thể không nói đỗ p h o n g hoa quả thực cấp an nhạc một cái không sự kinh hỷ nhỏ này đem pháp khí danh vị yên hải trầm lòng phỏng đoán có thể tính làm nhị giai bên trong thực phẩm tổng cộng có hai loại hình thái thứ nhất loại như là lúc này mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường phi kiếm cũng không quá nhiều bất đ ộ n g toàn thân t h o n dài trắng nón như là bạch cốt điêu khắc mà thành lưỡi kiếm sắp bén hàn mang bắn ra một phía chỉ là tế xem vẫn như cũ có thể nhìn ra thân kiếm bên trên có mấy đạo vết rách kia là khớp xương bị áp suất giao lưu lại dấu vết thời khắc có thể triển khai phân liệt nay loại bay kiếm hình thái có thể cung cấp an nhạc vào ngày thường sử dụng nay cũng là thỏa mãn hắn cho tới nay ngự kiếm phi hành tâm nguyện mà thứ hai loại hình thái thì chính là mới vừa đẻ chết khôi đạo nhân bóng đen hình thể khổng lồ nặng nề vô cùng trừ cái đó ra còn sẽ mở mịt ra một loại thần bí y ê n khí tên cổ vì yên hải trầm long lúc ấy an nhạc đi lấy pháp khí thời điểm phát hiện đố phong hoa hình dung tiệu tụy lôi thôi không chịu nổi rất giống là lao năm sáu tuổi có thể thấy được hắn nỗ lực tâm huyết nay đ ồ vật nhưng so cái gì lục mạch thần kiếm hảo dùng nhiều an nhạc lại tùy ý sử dụng trầm l o n g ở bên cạnh bay múa chơi đến quên cả trời đất nay lục mạch thần kiếm đảo không là cái gì mới là đồ chơi chỉ là tấn thăng đến đại sư cấp độ linh lực đạn tại mở ra hai tay nhân thể giảng bực sau an nhạc không chỉ có giải tỏa long tượng tí lực ngay cả hai tay bên trong linh lực thể khoang cũng phát sinh một loại nào đó lô xác có thể chứa đựng góp nhặt linh lực càng nhiều không nói phóng thích linh lực đạn thời hiệu suất cũng càng cao thậm chí có thể bắn ra không màu vô hình linh lực cùng cái gọi là lục mạch thần kiếm mười phần giống nhau an nhạc dứt khoát mượn dùng này cái、tên. đi tới mặt đất bên trên an nhạc tùy ý phiên a phiên khôi đạo nhân thi hải tìm được khắc một cái chữ vật túi lấy cùng bên cạnh điện thờ điện thờ bên trên có lệnh hắn cảm thấy quen thuộc khí tức rất nhanh một đoàn khói đen bị tiểu tiểu hồng nhét tại tay bên trong nó liều mạng giấy r u ộ n nhưng lại không thể động đậy tiểu tiểu hồng cũng không k h á c h khí một ngụ m liền đem này n u ố t vào tiểu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiểu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn n ư ớ người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một trăm hai mươi ba thí luyện mở ra、hai. phía trước tại tượng thần bên trong gặp được khói đen đồng dạng đều là nảy dạng xử lý phương pháp an nhạc không đem này điểm việc nhỏ để ở trong lòng hắn đem linh thức thăm dò vào khôi đạo nhân chữ vật túi lại lập tức n h ũ n mày còn là làm này xúc sinh chết được quá dễ dàng chữ vật túi bên trong còn có rất nhiều có đủ b ả o chế qua thi thể phần lớn tàn tạ không chịu nổi có chỉ còn lại có một hai cái linh kiện an nhạc thở dài liền mà đưa nó nhóm lấy ra ánh lửa không tiếng động đức hời tính là vì này đó chết thảm người siêu độ linh thức bên trong oan hồn thân ảnh rất nhạt tựa hồ bọn họ cũng biết khôi đạo nhân đã chết đau khổ cùng oán độc biểu tình chậm d ã i trở nên bình thản cuối cùng thân thể tại ngọn lửa bên trong tiêu tán tiểu tiểu hồng đứng ở một bên xinh đẹp gương mặt bên trên mang một m ặ t không hiểu xúc động hảo như nhớ tới đi qua một số chuyện cũ cũng không lâu lắm hoan hồn bị siêu độ hoàn tất tiểu tiểu hồng đi đến an nhạc bên cạnh vươn ra hai tay ôm lấy hắn nhẹ nói cảm ơn an nhạc trong lòng hơi đ ộ n g n à y đó chết thảm người nhận hết hành hạ biến thành văn hồn kia tiểu tiểu hồng lại là trải qua cái gì mới lại biến thành hiện tại hồng ý tà ma đâu hắn không có chủ động do hỏi mà là tiếp tục kiểm kê khôi đạo nhân chữ vật túi này cái ma tu ra sản dị thường phong phú tính đến phía trước kia túi thượng phẩm linh thạch đúng là có ba mươi n h i ề u mai lớn nhỏ pháp khí một số kiện hiếm lạ luyện khôi vật liệu sổ mười loại thưa quyển bốn năm bản trong đó làm a n nhạc tại ý phân biệt làm ộ t bản tên là thiên khôi lỗi kinh sách cổ cùng một cái tiểu xảo truyền công ngọc giản n à y ngọc giản bên trong ghi chép một môn huyết đột thuật nhưng thông qua thiêu đốt tinh huyết phương thức bộc phát ra kinh người tốc độ đội ăn nhạc tờ nói còn rất hữu dụng hắn này cỗ nhục thần chính là không bao giờ thiếu tinh huyết về phần thiên khôi lỗi kinh an nhạc vốn dĩ vì thông thiên đều là luyện chế nhân khôi t à p h á p tử tế vừa thấy mới phát hiện trong đó đúng là có rất nhiều đứng đắn khôi lội phương pháp luyện chế chỉ là khôi đạo nhân nóng lòng cầu thành mới có thể kiếm tàu thiên p h o n g đi lên lật lối an nhạc yên lặng tâm nghĩ có lẽ có thể cấp tiểu tiểu hồng luyện chế một thân thể tạm thời đem này ý tưởng đẻ xuống rất nhanh an nhạc khống chế trầm lòng ngự kiếm bay đi thái hư cung thí luyện lập tức liền muốn chính thức mở ra nửa đêm bóng đêm thâm trầm toàn bộ vân thiên vực bị mông lung sương mù bao phủ đại bộ phận phạm nhân chính tại ngủ mơ bên trong to to nhỏ nhỏ thành c h ấ n đều tỏ ra phá lệ an tĩnh tường hòa đường bên trên chưa có người đi lại l i ệ n tại này yên lặng như tờ thời điểm đương n nhiên, một tiếng trùng vang vang lên. g một đ trầm hậu tiếng trung du dương quanh quẩn mang theo cổ lao v ậ n luật vân thiên b ự c bên trong sở hữu tu sĩ trong lòng nhảy một cái giật mình tỉnh lại bọn họ rung động trong lòng phản phất có một luồng áp lực vô hình rơi vào trên người đương bốn tiếng thứ hai chôn g vang t r u y ề n đến không khí tại run dậy linh lực tại vụ vũ ngay cả tu tiên giả nhóm thể nội linh lực cũng bắt đầu sao động bất an xung quanh hoàn cảnh bên cạnh cảnh vật toàn bộ phát sinh biến hóa rất nhỏ một thứ gì đó tựa hồ sống lại đương bốn tiếng thứ ba chuông vang phá lệ kéo dài tại vân thiên vực các địa hoặc là đỉnh núi phía trên hoặc là thành c h â n dưới mặt đất hoặc là mặt hồ đều có dị tượng xuất hiện đầy trời hào quang chiếu sáng nguyên một phiến sân mạch sông ngầm dưới lòng đất sóng cả mánh liệt yêu tả liên tục xuất hiện một gốc cổ thụ trọc trời đất bằng rút lên cành lá cây dâu đều là ngọc sắc còn có nặng chữ trái cây tại cành bên trên thai ngẽn người người tâm thần chấn động phát lên kính sợ cùng tinh hãi này lúc một chương g á n mua người mặt xuất hiện tại bầu trời bên trong lần này v thí luyện g b kim đan không thể xuất thủ tiếng nói vừa dứt những cái đó các đại tông môn kim đan trường lão tông chủ sắc mặt kịch biến bọn họ thể nội phản phất xuất hiện một đạo vô hình công xiềng năm qua năm mươi người không có thể tham dự nay lần phàm là tuổi tác vượt chỉ tiêu người mặt lộ vẻ đắm chát đồng dạng công s i ề n g xuất hiện tại bọn họ thể nội này đó người vốn dĩ vì có thể đ ế m thử đục nước béo cỏ lại tại cửa thứ nhất liền bị soát xuống tới như vậy vĩ lực quả thực như là ngôn xuất phát tùy dương vinh tử tiếp tục nói có ngọc đình m ả n h vỡ giấu tại vân thiên vự các c nơi lấy được mảnh vỡ người liền thông qua thí luyện đạo môn hạm thứ nhất này phương địa giới đã có ba người quá quan mọi người đã mở mịt lại khiếp sợ tại thí luyện bắt đầu phía trước liền có ba người chiếm hết tiên cơ lấy được bằng chứng kia sẽ là như thế nào thiên kêu nhân vật này lúc dương vinh tử nghe được tới tự hắn người truyền âm những mày nhưng vẫn là nói ngày hôm nay giữa trưa ta thái hư cung đệ tử sẽ trương tiếp bản đơn thời gian thực ghi chép thu hoạch ngọc phiến tu sĩ danh sách hắn dừng một chút cuối cùng tuyên bố thí luyện chính thức mở ra bầu trời bên trong mây mủ cấu thành người mặt cấp tốc tiêu tán nhưng đông đảo tu sĩ lại là quần tình sụp sôi trong lòng kích động chậm chạp không cách nào lắng lại cùng lúc đó một tòa vắng vẻ yên tĩnh không lớn thôn trang bên ngoài an nhạc nhẹ dọn cảm khái không hổ là thái hư cung tu sĩ cho dù hắn tại thôi diễn bên trong đã nghe nói qua ba tiếng c h u n g vang nhưng lại lần nữa thể n ộ sau tâm thần vẫn có chút chấn động là nguyên、Anh. còn là hóa t h ầ n an nhạc âm thầm phỏng đoán nhưng ngẫm lại chính mình liền kim đan đều không đủ trình độ rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến trước người không lớn thôn trang bên trong bóng đêm lặng yên quyết tán mọi nơi yên tính không tiếng động mới vừa trung van cùng dương vinh tử tựa hồ không đối này t ò a thôn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng Ô u a ô u a anh hải tiếng khóc không có chút nào dấu hiệu vang lên t h ê lương bi thảm phá lệ làm người ta sợ hãi đế tính an nhạc không lại áp chế tự thân tính giác vô số thanh âm dũng vào linh thức tại một phiến g ủ say hầu thành tim đập â m thanh bên trong hắn cấp tốc hóa chặt tiếng khóc nơi phát ra hơn nữa còn nghe thấy đánh trụi thanh âm đừng khóc an phật điểm ba ba nay là cái nặng nhọc nam thanh hiển nhiên không có mang hải t ử kinh nghiệm còn nặng nghề đánh hải nhi hai lần càng đánh anh hải khóc đến càng hung n g ư ờ i đem nàng miệng cấp che lên hắn đôi bên người nữ nhân hô nghe được này lời nói nữ nhân nhịn không trụ sụt sụt khóc đây chính là n g ư ờ i hoa ngươi thế nào như vậy nhân tâm bại gia nơ ư n g môn ngươi hiểu cái gì nam nhân tức muốn hộ máu cấp nữ nhân hai bàn tay lưu lại một cái hồng đồng đồng dấu bàn tay một cái nữ hoa có cái gì thật đáng tiếc đem nàng đưa cho long vương ra nhà ta liền có thể phát đại tài nữ nhân nguyên bản tựa hồ là đồng ý nhưng này lúc lại đột nhiên thay đổi chủ ý một bên che chở nữ nhi một bên kêu không nói không ta không muốn ta liền muốn n miếp miếp sống đương ra cầu ngươi đừng hảo a các ngươi một cái hai cái đều ngăn đón ta phát t à i vậy ngươi liền bồi nàng lên đường hảo nam nhân thật sự nổi giận khí huyết thượng đầu hai mắt đỏ bừng diện mục và mèo hắn cầm lấy bên cạnh một viên gạch đá hung hăng đập xuống làm một thanh phi kiếm ngăn tại hắn trước người tiếu ngự ta là tới con mắt ngự tỷ cói mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương một trăm hai mươi bốn linh quỷ sông ngầm một ngươi ngươi là ai này cái thôn dân kinh hoàng thất sắc tại hắn trước mặt là nhất danh thân mặc màu đen trang phục nam tử cái đầu thiên thấp khuôn mặt thanh tú lạnh lùng như là một tòa muôn lợi không tan băng sơn thôn dân mắt bên trong hiện lên một tia á m hồng thần sắc lần thứ hai trở nên bạo ngược tay cao cao nâng lên nam tử tay bên trong trường kiếm vung lên suy một đoàn ô huế hồng ảnh bị chém xuống nay là một đ i ề u mập mạp s ố n g vật như là hút no máu địa lại giống là quá mức mập mạp rắn nó bị cắt thành hai nửa rơi tại mặt đất bên trên nhúc ních h dãy r u a chỉ chốc lát sau hóa thành một vũng máu biến mất không thấy n à y thôn dân đầu tiên là mặt lộ vẻ mê mang sau đó trực tiếp đã hôn mê hắn bị tà ma phụ thân mê mẩn tâm trí hiện tại đã không có việc gì nữ nhân rất nhanh phản ứng lại đây vì giảm xuống đất luôn miệng nói đa tạ tiên trưởng cứu mạng tri ân nhưng làm nàng lại lúc ngẩng đầu lên hi nam tử đã biến mất không thấy thôn trang chống trải đường đất bên trên thân m ặ cáo đen nam tử đột nhiên đứng vững nhìn hướng một chỗ âm bú góc ánh mắt như điện mang khiếp người hàn mang hơn mười giây đi qua xó a xỉnh bên trong yên tĩnh như lúc ban đầu cái gì cũng không phát sinh hắn nhịu nhữ mày bước nhanh rời đi không bao lâu an nhạc theo cái bóng bên trong đi ra trong lòng tham nhẹ không hổ là truyền thuyết bên trong mặc công tử cảm giác thật là nhạy cảm hắc ý nhân danh vị cơ tử mặc người đưa ngoại hiệu mặc công tử chúc cơ trung kỳ tu vi lại có tiếp cận đại viên mãn c h i l ư c hơn nữa hắn thân phận hết sức đặc thù cơ tử mặc chính là ma môn thiếu chủ có ý tứ là hắn tuy là ma môn lúc sau lại không có bốn phía giết chóc sự tích truyền ra thậm chí cùng mặt khác ma tu phát sinh qua xung đột kết hợp với hắn vừa rồi cử động an nhạc ánh mắt lấp lóe bước nhanh đi theo nhìn như bình tĩnh tiểu sân thôn kỳ thực sớm đã có tính toán nói không kém khí tức ẩn nấp trước tiên biết được này nơi bí địa sở tại không chỉ có có an nhạc một người trước mắt bọn họ nhao nhao động lên tới một tòa cổ xưa đã xanh cạnh cầu u ám nước sông yên lặng chạy xuôi có một loại bất tường khí tức q u y t t n gãy sông phảng phất có huyết sắc cái bóng bồi hồi nay tòa cầu bị dân bản xứ gọi tống tử cầu nghe nói theo cầu bên trên đi qua thai phụ sẽ có được long vương già che chở sinh hạ hải tử đại sát xuất là nam hải đa tử đa phúc tài vận h a n h thông chỉ là n à y hai năm qua đương điệu tập tục dần dần phát sinh vi diệu chuyển biến hoa a ô ba anh hải khóc nỉ non đột ngột văng lên lấn át róc rách dòng nước lệ n h cầu một bên người không rét mà run cơ tử mặc trước tiên đến này bên trong quan sát một lát sau liền đi vào vòng cầu giống như bị dưới cầu cái bóng thôn vệ bình thường biến mất theo sát phía sau an nhạc đi tới cầu một bên lại không có ngay lập tức theo sau căn cứ hắn lần trước thôi diễn kinh nghiệm nay lúc vỏm cầu bên trong nguy cơ từ phía tà ma khắp nơi còn là làm này vị ma giáo thiếu chủ thay ta dọn sạch một ít chướng ngại đi a n nhạc trong lòng ám đạo hắn điểm nhiên như không có việc gì quét liếc mắt một cái cách đó không xa một tòa phòng ố c sau đó tính hạ tâm chờ đ ợ i d ạ n g sáng hai giờ đã đến lần trước tôi diễn hắn liền chết tại cầu kia động hạ nay một lần tự nhiên muốn nhiều làm chút chuẩn bị tại phòng ố c này bên trong có ba người xì xào bàn tán đại ca kiêng người là ai tựa như là cái gọi là ngọc diện thư sinh tán tu danh tiếng không lớn ăn nhạc đối đầu khôi đạo nhân sự tích chưa chuyên g a tại ba người xem tới bất quá là cái vô danh tiệu tốt mà thôi phong ốc góc bên trong đã xếp đống hảo chút thi thể phân biệt là này nhà ở nguyên chủ nhân lấy cùng mấy cái không may tán tu bọn họ mặt mang oán hận chết không nhắm mắt ba cái tán tu đều là đao kiếm đổ máu hung đ ồ đối mùi máu tanh này không chút nào để ý cùng mặt khác tới vân thiên ngực ý đồ thông qua thí luyện tu sĩ bất đ ộ n g này ba huynh đệ là tới phát tài bọn họ đem thực lực s o yếu lại có chút tài sản tán tu coi là săn giết mục tiêu giết người đòi bảo này đó ngày tới kiếm được đầy bùn đầy bát đại ca muốn không làm này một phiếu xếp hạng lão nhị nam nhân mặt lộ vẻ tham h ắ n kia thanh phi kiếm hảo giống như không tầm、thường. chờ một chút chẳng biết tại sao lão đại trong lòng luôn có loại bất tường dự cảm hai cái tiểu đệ hô hấp nằm ặ đọc sắc mặt đỏ lên đáy mắt có ám hồng thiền quá giật dây nói đại ca còn chờ cái gì một cái chúc cơ sơ kỳ vô danh tiểu tốt mà thôi ngươi chẳng lẽ sợ hay sao bị này dạ n g một kích lão đại cũng kìm nén không được xúc động ba người theo phòng bên trong tiềm hành mà ra thành vây kín chi thế đem cầu nhỏ vây quanh linh lực vận sức chờ phát động vừa mới chuẩn bị đập thủ bên hai chuyển đến một tiếng yếu đớt thở dài ai các ngươi liền như vậy nghĩ muốn chết sao lão đại trong lòng sợ hãi ngầm đầu vừa thấy phát hiện cầu một bên thư sinh đã không thấy t â m hơi phanh phanh phanh ba đạo vô hình linh l ự c đạn phân biệt đánh xuyên qua ba người lồng l ự c l ự c nổ tung đại động trước sau c n thông huynh đệ ba người ánh mắt ngốc trệ túi đầu xuống còn chưa nói chút cái gì hạ một khắc k i ế m quang x ả t qua bọn họ đầu đồng loạt bị trẻ thành hai nửa màu đỏ đen địa theo hai người thể nội trôi ra phi tốc chạy trốn nay hồi đều không cần ăn nhạc tự mình xuất thủ đã sớm tại bóng ma chỗ chờ đợi lão mặc khẽ vươn tay liền tóm lấy bọn chúng liếm trương rắn mặt leo đến ăn nhạc bên cạnh cười lấy lòng nói, nói. chủ nhân t h ầ n công cái thế n à y đó tiểu tạp thoái thật là súng án lại dám đ ố i chủ nhân xuất thủ an nhạc thang nhẹ ta là thật không yêu thích giết người nhưng người hạ mỗi lần đều có người muốn bước ta hắn một bên nói một bên nhặt lên ba người trên người nặng trĩu chữ, chữ vật túi lão m ặ c hồi tưởng này một đường thượng chết tại an nhạc tay bên trong người tâm tình cổ quái nhưng vẫn là nói chủ nhân nói đúng ngươi nhận ra đây là cái gì ư n à y hai đầu địa d i y ruột trì chốc lát tựa hồ bởi vì k huyết thiếu t ố c chủ rất nhanh liền hóa thành huyết thủy tiêu tán lão mạc tường tận xem xét một hồi nhi ra kết luận đây là một loại ký sinh máu địa sẽ phóng đại t ú c chủ cảm xúc chủ nhân hay là muốn làm tâm c h ú t giải quyết này cái tiểu hai họa ngầm sau an nhạc đánh mở giao diện thời gian đã qua hai điểm bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị chi dưới kiểm tra đến thôi diễn khuynh hướng linh quỷ s u n g ngầm an nhạc a này cái thôi diễn khuynh hướng cũng không có tại lần trước thôi diễn bên trong xuất hiện ngày thứ nhất thứ nhất phút đồng hồ ngươi đi vào thông hướng dưới mặt đất thông đạo này bên trong con đường đàn sen tung hành con con quân tuấn phản phất một tỏa mê cùng dưới mặt đất ngươi truy tìm cơ tử mặc tung tích phía trước vào đường bên trên tà ma yêu thú bị thanh trừ hơn phân nửa ngươi đi được thập phần nhẹ nhõm thứ nhất giờ ngươi nghe thấy sông ngầm dưới lòng đất tiếng nước chảy nhưng này bên trong thổ chất lơi lỏng nếu như dùng man lực phá vỡ sẽ dẫn đến sở hữu thông đạo đ ổ sụt thứ nhị giờ ngươi phát hiện một ít đến từ cơ tử mặc màu dấu vết hắn bị thương lại đi một đoạn đường ngươi gặp được mấy cỗ tu sĩ thi thể bọn họ khí tức t à dị cổ quái không giống là chính phái tu sĩ ngươi phát ra đến có một nhóm ma tu chính tại truy sát cơ tử mặc tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm linh quỷ sông ngầm hai thứ ba giờ ngươi thấy được một điều sông ngầm dưới lòng đất không ít tu sĩ、si、đã tới chỗ này trong đó tông môn đệ tử cư nhiều ngươi thuận sông ngầm hướng thượng du đi đến ven đường nhìn thấy sổ bộ thi thể hoặc chết bởi tranh đấu hoặc chết bởi sông bên trong tà ma tại một đoạn đường bên trong ngươi không thể không chui vào dưới nước kỳ quỷ linh lực thần thấu cũng nhỏ bé cải tạo làn r a quỷ khải tự hành núp đ í c h điều chỉnh rất nhanh liền thích h ư ứ n g dưới nước hoàn cảnh giải tỏa từ điệu phá h ạ n quỷ khải tị thủy bạch thứ năm giờ ngươi đi tới sông ngầm chỗ xấu nhất mấy cái ma tu chính vây quanh tại cơ tử mặc thi thể bên cạnh miệng bên trong n i ệ m tụng quỷ dị chú văn sau đó sông ngầm dưới lòng đất phát sinh d ị biến đông đảo tu sĩ bị máu địa k h ô n g chế n g ư ờ i hóa thân mặc quỷ tới k ị c h chiến nhưng quả bất đ ị chúng c h cuối cùng kiệt lực mà chết người chết thôi diễn kết thúc hô an nhạc theo thôi diễn bên trong tỉnh lại dài thở ra một hơi sắc mặt có chút m ỏ i m ệ t tại hắn ký ức cuối cùng toàn bộ sông ngầm biến thành mẫu máu vô số máu địa theo bên trong bay tán loạn mà ra nơi lây đại bộ phận tu sĩ đều thành hắn bệnh nhân an nhạc dục huyết phân chiến cuối cùng cũng không thể dết ra một đường máu hắn điều chỉnh một chút tâm tình trong lòng ám đạo hóa ra là này dạng tại hôm qua thôi diễn bên trong hắn không có đến sông ngầm c h ỗ sâu liền trải qua sông ngầm d ị biến hiện tại a n nhạc ngược lại là biết được này sau l ư n g nguyên nhân nói cách khác hiện tại phá cục mấu chốt liền là cứu cơ tử mặc a n nhạc t i n h tế suy tư kế tiếp kế hoạch lại khó tránh khỏi có chút kỳ quái hắn không là ma môn thiếu chủ sao như thế nào sẽ bị ma tu truy sát liền thi thể đều bị dùng làm tế phẩm bất quá hiện tại thời gian khẩn cấp ăn nhạc không nghĩ nhiều nữa đi đến vòm cầu h ạ tại này bên trong có một điều có thể cung cấp một người ghé qua thông đạo còn có mấy cái trống rông cái rổ nhỏ hiển nhiên thôn bên trong người nhóm liền là đem anh hải để ở nơi này làm vì hiến cho long vương ra tế phẩm thông đạo bên trong mơ hồ chuyển đến hải nhi tiếng khóc an nhạc sắc mặt không thay đổi đi vào trong cùng lúc đó cơ tử mặc chính tại đen nhánh thông đạo bên trong tiến lên to to nhỏ nhỏ tà ma theo bốn phương tám hướng vào tới x ù y kiếm quang t r ậ t l o e lên bọn chúng phát ra thê lương thảm thiết thanh khối cùng oán độc tiểu tán tại tà ma bên trong có rất nhiều kiểu tiểu quý anh bọn chúng thân bên ngoài không lông làn da khô h é o sáng trắng dài miệng đầy răng nanh răng nhọn hai mắt bên trong n g n độc có chi tiết chất bọn chúng đương nhiên hận vì sao thân sinh phụ mẫu muốn đem chính mình sinh ra tới vì sao lại muốn như vậy đối đãi chính mình cơ tử mặc thở dài đáy mắt toát ra một tia đồng tình đời sau hy vọng các ngươi có thể đầu thai đầu đến một người tốt đi hắn đúng là có chút đồng bệnh tương liên nhưng một giây sau cơ tử mặc thần s ắ c một lần nữa trở nên lanh khốc tựa như băng quay đầu nhìn hướng phía sau ba ba ba một trận tiếng vỗ tay trước tiên chuyển đến không hổ là thiếu chủ thế nhưng có thể một đường chạy trốn tới này bên trong tới ngài không phải là thật muốn gia nhập thái hư c u n g từ đây cùng ma môn lại không dây dưa cái bóng bên trong đi ra một cái tóc đỏ đ ế neo nữ tử sợi tóc như là thác nước chút xuống nhất tân nhất tiếu g i ữ tay nhất chân gian đều mang theo một tia vũ mị r ụ hoặc đạo bao màu đỏ tím che không được kinh người trắng nón như ẩn như hiện vừa nhìn liền biết này nữ tu hành không là cái gì đứng đắn công pháp thủy ngưng diễm thần sắc kiểu mị ánh mắt lại đầy là lây ý thiếu chủ ta khuyên ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ bây giờ quay đầu ngươi còn là ta ma môn thiếu chủ nàng phía sau mấy đạo khí tức cường hãn ma tu chậm rãi đi ra cơ tử mặc cười lạnh một tiếng bằng vào các ngươi còn lưu không được ta mẫu mực k i ế m quan xẹt qua chiến đấu như vậy bộc phát hơn mười phút đồng hồ sau cơ tử mặc vừa đánh vừa lui tạm thời tránh ra thủy ngưng d i ễ m c h ờ người truy kích khu khu hắn cổ họng ngọn ngọn khoe miệng tràn ra màu tươi lãnh đạo mặt bên trên hiện ra một mặt đau đớn t ạ như vậy rất cao tay vây kín hạ cơ tử mặc đã bị thương không nhẹ nhưng hắn ánh mắt thực kiên định nhìn hướng thông đạo c h ố sâu ta nhất định phải cầm tới ngọc đình m ạ n vỡ cơ tử mặc tận mắt h nhìn ư c thấy mẫu thân như là heo dê bàn bị nuôi nhốt mỗi ngày rút ra chứa bí lực máu tươi cuối cùng bị cha để luyện thành nhân đan ma môn tông chủ sinh hạ hắn mục đích cũng không phải vì nối roi thông đường mà là muốn đem đột phá đến kim đan sau cơ tử mặc luyện thành một viên bảo đan nay tình cảnh cũng bị đưa vào v ò n g cầu bên trong anh hải nhóm sao mà tương tự cho nên cơ tử mặc mới sẽ tâm sinh cảm khái lại qua hồi lâu cơ tử mặc rốt cuộc tìm được sông ngầm dưới lòng đất Bờ sông một bên mơ hồ có thể xem thấy rất nhiều cô anh hải hải q u ố t bọn chúng như là bị một thứ gì đó dẫn tới này còn sông một bên nước sông tính mịch hiện ra quái dị huyết sắc còn có lở m ờ tồn tại trường là mặc công tử đại gia cẩn thận không nên tới gần cách hắn xa một chút nơi đây còn có mặt khác tông môn tu sĩ tại nhìn thấy cơ tử mặc sau bọn họ lập tức cảnh giác ra thanh bày ra tùy thời muốn xuất thủ tư thế rốt cuộc ma môn xú danh chiêu này ma môn thiếu chủ khẳng định cũng không khá hơn chút nào cơ tử mặc tâm tình bình tĩnh sớm thành thói quen này đó bao hàm địch lý nhìn chăm chú chỉ là trong lòng thoáng cảm giác có chút t r â m trọc n à y bên trong có chút tu sĩ sợ tác sở vi phân minh so hắn còn muốn càng giống ma môn cơ tử mặc tăng tốc bước chân mau rời khỏi mọi người ánh mắt tại phát hiện hắn thương thế sau khẳng định sẽ có không ít người xuất thủ hảo tại này còn người khiếp sợ cơ tử mặc lúc trước không danh không có người nhìn ra manh mối tiếp cơ tử mặc thảo vẫn không có thể duy trì quá lâu tại truy ngược sông ngầm đầu một lúc hắn lại lần nữa bị ma tu đuổi theo một phen khổ chiến lúc sau cơ tử mặc trạng thái cực kém toàn bằng một hơi miễn cưỡng chạy ra một khoảng cách trốn tại bờ sông ngầm khe nham thạch khe hở chi gian nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái bị tìm được chỉ là thời gian vấn đề máu tươi từ miệng bên trong không trụ tràn ra ngũ tạng lục phủ bị t à dị linh lực ăn mòn liền hô hấp đều có chút khó khăn không xa nơi chuyến đến thủy ngưng diễm kiểu mị âm tàn thanh âm thiếu chủ đ ư n g nút nhanh cùng chúng ta hồi tông đi cơ tử mặc mặt bên trên rốt cu có một chỉ quỷ anh theo sông bên trong leo ra chính tại hướng hắn đi tới hắn cười thảm n à y dạng cũng tốt dù sao cũng tốt hơn bị k i a người luyện thành đan dược cũng coi là một loại giải thoát đông nhiên cơ tử mặc vang lên bên thai một cái thô lệ khàn khàn thanh â m tìm được ngươi một cái ma tu thân thể bị xem như đồ chơi bàn nẹm tới mang một cổ ác phong hung hăng đập tại cơ tử mặc trước người quỷ anh trên người hạ mưa khắc dữ tợn đáng sợ nhục thân tinh hồng quỷ dị mặc quỷ xâm nhập hắn ánh mắt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy c h ư n một trăm hai mươi sáu viên thứ hai ngọc phiến một cơ tử mặc trận to hai mắt thần sắc ngốc trệ người mặc quỷ kinh ngạc không chỉ là cơ tử mặc một người đông đảo ma tu chính là đến tại sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh tu sĩ nhóm không một không tâm thần chấn động nhìn chằm chằm này nói giống như quỷ thần t h â n ảnh mới vừa h ắ n t ự a n như một viên sao băng bình thường lấy khoa trương tốc độ vượt ngang khoảng cách mấy trăm mét ngang ngược lại cường ngạnh xâm nhập bọn họ mắt bên trong thủy ngưng diễm hơi biến sắc mặt mấy ngày nay đến nay nàng tự nhiên nghe nói qua người mặt quỷ hách hách thu danh biết này quái nhân cường hãn nhưng là này người tại sao lại đột nhiên đối với bọn họ độc thủ các hạ xin dừng tay thủy ngưng diễm tiểu nhu mở miệng thanh em n g ọ t đắc phát nhị có phải hay không có cái gì hiểu lầm nô ra nhưng không nhớ rõ ta t r ở từng đắc tội qua ngài nàng xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy ta thấy mà yêu bị khuất thái độ đề rất thấp ngực và táo nhìn như vô ý rộng mở tự có một cổ kinh người mỹ ý sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh nam tu thấy nhao nhao rời tầm mắt không dám nhiều xem bọn họ nhận ra này nữ tu hành chính là hái dương bổ âm tà công một thân mỹ thuật cực kỳ bất phàm không biết nói có bao nhiêu nam nhân bị nàng ép thành người khô lúc sắp chết còn tưởng rằng thân tại cực lạc thiên quốc bàn sơn giáo một đoàn người trùng hợp cũng tại gần đây càn băng yên lặng so s á n h sau âm thầm cắn răng có chút không c a m l ò n g này c á i yêu nữ nhưng nàng lại không khỏi sinh ra lo lắng người m ặ t quỷ sẽ không phải bị mê hoặc đi càn băng này c á i ý nghĩ vừa mới dâng lên vây anh một đoàn bóng đen giống như đạn tháo lôi cuốn đáng sợ khí kình trước mắt gian liền đến đến thủy n g ư n g diễm trước mặt chỉ một kích nữ nhân ôn nhu thân hình bay ngược mà ra đập ầm ầm tại sau lưng một tảng đá lớn bên trên bụi mù nổi lên một phía an nhạc khàn khàn mở miệng không có cái gì hiểu lầm ta liền là tới tìm các ngươi t r u n g quanh lặng ngắt như tờ người người câm như hến quỷ mặt người tiếp tục thủy ngưng diễm nghiến răng nghiến lợi thanh âm theo bên trong truyền r a ngươi nhưng đừng cho là ta nhóm sợ ngươi nàng chậm rãi theo đuổi mù bên trong đi ra trên người lông tóc không t h ư ờ n g chỉ là có chút chật vật chỉ là giờ phút này thủy ngưng diễm đôi mắt đẹp bên trong bất phục mới vừa kiêu mị trở nên đầy là hoạt động chính là một cái xà hạt mỹ nhân nàng mắt bên trong hiện lên một m ạ n tham lam như thế mỹ diệu nhục thân nếu như có thể hút khô này thể nội tinh khí ta tu vi tất nhiên sẽ nâng cao một bước người mặc quỷ liền từ ngươi tới làm ta đã đặt chân thủy ngưng diễm còn thật không sợ sợ ăn nhạc một mình nàng có lẽ còn không phải là đối thủ nhưng cùng đồng bạn bên cạnh liên thủ liền có thể so với chúc cơ viên mãn cơ tử mặc đều không địch lại chỉ là một cái người mặc quỷ vâng tại thủy ngưng diễm bên cạnh nhất danh ma tu đầu như là dưa hấu bình thường nổ tung hồng bạch c h i vật vẩy ra đ ầ y đất mà đánh bể nó chính là một cái mọi người chưa bao giờ thấy qua pháp khí có chừng hơn mười mét dài giống như là cự kiếm lại giống là trường côn xung quanh tỏa khắp mở một cỗ quái dị sương n g c h ỉ n h cái pháp khí giống như một điếu thuốc biển bên trong cổ long này là vật gì tại trang sở hữu tu sĩ trong lòng cảm thấy kinh ngạc dĩ vã người mặt quỷ xuất chiến lúc toàn bằng một thân ngang ngược đến không nói đạo lý khí huyết cùng nhục thân nhưng hiện tại cái này pháp khí chỉ là hình thể cũng làm người ta kính sợ cũng chỉ có người mặt quỷ mới có thể khống chế đi bất quá đông đảo ma tu đồng dạng không là dễ c h ơ i hắn lại cường cũng chỉ có một người thấy đồng bạn tử vong bọn họ không hề sợ hãi quyết định thật nhanh lập tức xuất thủ rất nhanh mấy đạo mang mùi tanh lưu quang đánh tới hoặc là huyết quang ngập trời khí tức tả dị phi thường hoặc là quỷ ảnh trọng trọng h o a n khí q u a n quẩn còn có vong linh gào thét vang lên tựa như cái gọi là bách quỷ phiên hoặc là mang theo một c h ẩ u ngai ngái chi khí đi qua nơi đều nhiễm thượng xanh biết nhan sắc hiển nhiên là đáng sợ mánh đ ộ n hoàn toàn đều là ma tu mới có thủ đoạn có thể nghĩ tại tu hành đồ bên trong bọn họ đến tột cùng tản từng hại bao nhiêu người tính mạng đến hay lắm an nhạc cười lớn một tiếng khí huyết cuộn cuộn toàn thân khớp xương có như dòng gầm vang lên sau đó lấn người m ạ thượng cùng ma tu chính diện chém giết cự nham khe hở bên trong cơ tử mặc nhìn chằm tràng bên trong thế cục ánh mắt phức tạp hắn vì cái gì muốn cứu ta n h ư quả người mặt quỷ chỉ là tìm đến ma tu trả thù mới vừa căn bản không cần phải giết chết k i a chỉ quỷ anh chẳng lẽ hắn cũng muốn c ư ớ p đoạt ta huyết mạch tại ma m ô n bên trong sinh hoạt làm cơ tử mặc quá sớm thành t h ủ hắn rất khó lại dễ dàng tin tưởng người khác càng không cho rằng trên đời sẽ có vô duyên vô cớ hảo ý nhưng là đối phương cứu chính mình một mạng cũng là sự thật lúc này không xa nơi huyết sắc cùng đùi mù cùng múa quỷ ảnh đồng khí lãng cùng bay thông đạo dưới lòng đất bên trong đá vụn toa toa rơi xuống mặt đất một trận rung động theo mặt ngoài t h ợ xem tại ma tu nhóm vây công hạ người mặt quỷ ở vào hạ phòng phản p h ấ t bị từng đạo cường hãn pháp thuật áp chế đ ắ c khó có thể phản kích không cách nào tới gần xem đến này một màn cơ tử mặc không khỏi có chút lo lắng cho dù là người mặc quỷ cũng chưa hẳn là thủy ngưng d i ễ m bọn họ đối thủ bản thân liền xuất thân ma môn hắn tự nhiên càng rõ ràng địch nhân khó chơi này quần ma tu chính là ma môn tinh nguyện nếu chỉ luận pháp thuật sát thương lực có lẽ so ra k é m truyền thống tu sĩ nhưng các loại âm h i ể m quỷ dị bí pháp tầng tầng lớp lớp người mặc quỷ chỉ sợ giữ nhiều lành y ta gần đây vây xem tu sĩ bên trong ô n lấy này loại ý nghĩ người không phải số ít h ô n g danh hay hoách, cũng không chỉ có mặc quỷ một người rất nhanh bọn họ nhận ra này đó ma tu không một không là giết người vô số hồng đồ pháp thuật dư ba đều làm mọi người n h ư ợ n g bộ lui binh xem tới người mặt quỷ là muốn n g ỏ m tại đây bàn sơn giáo một vị trúc cơ thở dài n ữ khí mang theo t i ế t hận dù nói thế nào người mặt quỷ đều là bọn họ lãnh địa ra tới tu sĩ ngay bình thường rất có vài phần cùng có vinh yên nhưng cũng chỉ là như thế càn băng khẽ cắn hàm răng sư minh ta không được nàng lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị bên cạnh chi người ngăn lại càn sư muội không muốn quá mức tùy hứng chúng ta là vì ngọc đình mảnh vỡ ma tới không cần phải tham dự này loại tranh đấu này danh sư h i n h nghiêm túc nói nói h ú ố hồ cùng ma môn trà trộn tại cùng một chỗ kia người mặt quỷ cũng chưa hẳn là cái gì người tốt càn băng còn muốn lại mở miệng lại đ ỗ n g nhiên nghe thấy bụi mù bên trong chuyển già khàn khàn tiếng cười các ngươi pháp thuật ta đã toàn bộ xem xuyên qua nhất danh dâu tóc xanh lét ma tu nghe vậy hừ lạnh một tiếng một phiến lục sắc linh l ự c huy sái mà đi phàm là tới tiếp xúc đến nhang thạch cắt đất đều bị ăn mòn ra một đám cai hố này là thường nhân dính chi chết ngay lập tức độc tố nhưng là này một lần trước mắt người mặt quỷ không có lại trốn mà là không tránh không né đi vào linh đ ộ n phạm vi bên trong ngu xuẩn n à y đ ộ c g cạo mặt lộ ý cười thế mà tự tìm đường chết nhưng một giây sau hắn sát mặt đại biến một cổ màu xanh s ẫ m bên trong kẹp theo yên h ồ n g khói mê theo kia thân quỷ khải bên trên p h u n ra mà tới sát lại gần nhất hai ba cái ma tu lúc này chúng chiêu tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương một trăm hai mươi bảy viên thứ hai ngọc phiến hai toàn thân trên giới bắt đầu bị độc tố ăn mòn rất nhanh biến thành một b ã i thịt não người làm sao có thể cho dù không có tự mình tiếp xúc độc tu vẫn như cũ có thể cảm nhận được những cái đó yên khí bên trong độc tính s o hắn phóng thích còn muốn tưởng ta không phải đã nói rồi sao an nhạc cười lạnh nói các ngươi pháp thuật ta đã toàn bộ xem xuyên qua hắn mới vừa sở d ị rơi vào hạ phong bất quá là muốn mượn ma tu lực lượng hơi chút truy đoán hạ quỷ khải tiện thể cũng là có chút do dự muốn hay không muốn bày ra bộ phận lúc trước chưa từng dùng qua năng lực rốt cuộc những cái đó từ điều quỷ dị trình độ so ma tu đều không khá hơn bao nhiêu nhưng nghĩ hắn hảo giống như vốn cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật vì thế triệt để vung tay vung chân tiếng nói vừa dứt an nhạc bên người bốc cháy lên huyết sắc ngọn lửa huyết oan tâm diễm h ỏ a q u a n kia p h á n phất dẫn đốt sông ngầm dưới lòng đất bên trong trầm tích và khí tỏ ra phá lệ tràn đầy từng đoàn từng đoàn huyết diễm quay chung quanh tại hắn bên cạnh t i ế n lặng xoay tròn nay cỗ thân thể bị chiếu dọi đắt càng thêm dữ thợn vỡ ra khỏe miệng nhìn qua đáng sợ dị thường t h ư ợ n h ư một tôn theo địa n g ụ c đi ra ma thần an nhạc khe vươn tay ánh lửa liền thôn vệ mấy đạo tinh hồng lữu quang liền mang theo gạo thép tới quỷ ảnh cũng tại khoảnh khắc tan g ã mặt khác ma tu sử dụng kia、yeah, kia hỏa diễm là cái gì t h ủ y ngưng diễm nhịn không trụ cả kinh nói không biết nói nhưng ta bách quỷ phiên bị hủy nhất danh ma tu tay bên trong pháp khí lây dính đến một điểm huyết diễm liền triệt để báo hỏng hắn sợ hai hô chẳng lẽ nói vừa rồi kia một hồi nhi công phu hắn liền nắm giữ công pháp của chúng ta thậm chí đã tới t càng cao cảnh giới cái này sao có thể đông đảo ma tu đều cảm thấy từ k h a n g đường nhưng trừ cái đó ra bọn họ cũng tìm không thấy càng giải thích hợp lý mà nay lúc một vệ bóng đen đã tới đến trước mặt chấm long bên trên bám vào huyết diễm thế không thể đỡ quét ngang mà tới Trực tiếp đem một c người đem h ặ n ngang thế ạ t à này n đoạn. Ngưng cũng tình hình giật mình h hai Thủy h Diễm giật i mật, c bị bề n hoàn toàn không có, giọng ý có, c ă mà hận Chúng nhóm, nói nói. Chúng ta rút lui. Người vây xem nhóm, lại lần nữa lui. lại rút ta lâm vây v xem o thật lâu mạnh mặc. mà Hán! Thế mà mạnh tới mức này sao có người thì thào nói nói lấy một nhân lực địch như vậy nhiều ma tu còn đánh thắng còn có này loại pháp thuật căn bản chưa từng nghe thấy h á n thật có tại chiến đấu bên trong học tập bản lĩnh cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi đám người bên trong căn băng từ đầu tới đôi đều chăm chú nhìn song phương giao chiến tại xem đến an nhạc toàn thân toát ra huyết diễm ngăn lại sở hữu thuật pháp sau nàng lập tức hai mắt phong quang miệng bên trong thì thào nói nói thật là lợi hại hơn nữa hào khóc ca quỷ khải cung huyết diễm chiếu giỏi có loại dị dạng mỹ cảm càn băng nhớ tới thoại bản tiểu thuyết bên trong hình dáng tướng mạo đáng sợ nhưng lại lòng dạ chính nghĩa hiệp sĩ cho dù không bị mọi người lý giải vẫn như cũ thủ vững nội tâm đạo nghĩa người m ắ c quỷ hẳn là liền là này dạng người đi ta sẽ hiểu ngươi một bên sư h u n h thở dài trong lòng buồn dầu nay tiểu sư muội càng ngày càng không bớt lo không xa nơi cơ tử mặc khiếp sợ trong lòng như là rời sông lấp biển huyết toán tâm diễm thế nào lại là huyết toán tâm diễm hắn kiến thức xa so với tu sĩ tầm thường nguyên bác cũng liền nhận ra này loại ngọn lửa nhưng vấn đề là đây rõ ràng là tà ma mới sẽ có được năng lực hẳn là người mặc quỷ kỳ thật không phải người sống chỉ là một cái dù đã ngũ linh không đợi hắn nghĩ rõ ràng này điểm bên cạnh sông ngầm đột nhiên bắt đầu trở nên sóng cả máy liệt thủy thế trở nên phá lệ chạy xiết nước sông bên trong anh hải hải cốt bị dòng nước kịp thời càng ngày càng nhiều màu đỏ sẩm cái bóng xuất hiện tại đại sông nhìn qua như là sông ngầm bị nhuộm đỏ bình thường an nhạc dừng lại bước chân những mày lại hắn tạm thời không tiếp tục để ý còn lại chạy trốn ma tu cao thanh hô các vị coi chừng sông bên trong nhảy lên ra địa bọn họ sẽ không chế tu sĩ tâm trí nói s n g này lời nói an nhạc một b à nâng lên bên cạnh cơ tử mặc hướng sông ngầm chỗ sâu phía trước vào xoạt xoạt ô a hoa tiếng nước dần dần trở nên ồn ào phức tạp lệnh người tâm phiền ý loạn tiếng khóc tại ăn vào mấy khoả trưa thương đ ằ n sau cơ tử mặc trạng thái tốt hơn rất nhiều hắn nhịn không trụ mở miệng hỏi nói ngươi vì cái gì cứu ta thuật tay a n nhạc lời ít mà ý nhiều mặc dù sông ngầm còn là phát sinh d ị biến nhưng cùng thôi diễn bên trong so sánh rõ ràng yếu hơn rất nhiều hắn cũng vô pháp xác định cơ tử mặc hiện tại chết có thể hay không có cái gì ảnh hưởng dứt khoát trước mang tại bên cạnh cơ tử mặc đương nhiên không sẽ tin tưởng này cái trả lời trầm mặc nửa ngày sau hắn nghiêng mặc qua cực kỳ lạnh leo cứng rắn biển suốt một câu tạ cơ tử mặc lại bổ sung nhưng ngươi không nên hiểu lầm ta cũng sẽ không bởi vì một lần cứu mạng tri ân liền đối ngươi m ạ ơ n nói gì nghe nấy ngươi nếu có cái gì mục đích không bằng sớm làm nói ra ăn nhạc mặc kệ hắn Tiện、tay i ệ n t nghiền chết hai chỉ lặng yên n ú p ních máu địa tiện thể quan sát một chút cùng sông ngầm bên ngoài đồng loại so sánh bọn chúng khí tức cường không ít nhưng so với thôi diễn bên trong những cái đó còn thuộc về có thể tùy tiện giải quyết phạm chủ n à y dạng nhất tới những cái đó tu sĩ hẳn là sẽ không mất khống chế quá nhiều dựa theo thôi diễn bên trong ký ức không tiêu tốn quá nhiều công phu an nhạc liền đến sông ngầm c ă n nguyên một điều cực độ mập mạp lại mập mạp đại xà chính chiếm cứ tại này bên trong nó liền là thôn dân miệng bên trong long vương gia theo an nhạc bả vai bên trên xuống tới cơ tử mặc tâm tình của quái nay chỗ nào là long ngay cả đại xạ đều không là chỉ là một con khổng lồ địa mà thôi xấu xí mập mạc còn phát ra hôi thối nó không giờ khác nào không tại chia ra nhỏ bé l ờ i sau chạy vào sông ngầm nhưng là là tại nó thân hạ đến không hết đầu xếp đóng tại cùng một chỗ đều là bất mãn một tuổi anh hải trừ bỏ này tòa thôn trang nhỏ bên ngoài vân thiên vực mặt khác địa phương phu phụ cũng tới đến tống tử cạnh cầu dâng lên tế phẩm nghĩ tới đây cơ tử mặc trâm chọc cười cười an nhạc nhảy lên một cái c h ầ m long rơi xuống địa lập tức bị cắt mở t nó phát ra vô lực gào thét thân thể lại khó có thể động đậy chỉ có đông đảo dòng dõi tranh nhau chen lấn vào tới lại đều hóa thành huyết diễm chất dinh dưỡng n a y địa bản thể chiến lực thập phần ngược thiểu thậm chí so ra kém vừa rồi kia quần ma tu tại này cái khoảng cách thượng an nhạc chữ vật túi bên trong ngọc đỉnh m ả n h vỡ mơ hồ có sở h ư ớ n g mảnh vỡ chi gian là sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao an nhạc như có điều suy nghĩ hắn rất nhanh tại địa thể nội tìm được mảnh vỡ sở tại nó kẹt tại một bãi thị não lại vẫn phát ra đặc biệt linh ẩn an nhạc trong lòng phân chấn viên thứ hai hắn lấy ra mạnh vỡ lại đem chữ vật túi bên trong kia phiến lấy ra đặt chung một chỗ hai khối ngọc đỉnh mảnh vỡ tiếp xúc liền dung hợp lại cùng nhau không phân khác biệt linh quang lưu truyền này bên trên không có chút nào vết rách thập phần thần dị cơ tử mặc xem đến tâm sinh cực kỳ hâm mộ lại không có xuất thủ tranh đoạt tính toán cầm tới mảnh vỡ sau an nhạc quay người một mùi lửa điểm đốt này c ố mùi hôi thi thể cấp tốc rời đi chương một trăm hai mươi tám cách chúng ta quá xa xôi một xem a n nhạc bóng lưng rời đi cơ tử mặc hơi s ư ơ n g sở hắn vốn dĩ vì tại thu hoạch ngọc đỉnh mảnh vỡ sau đối phương liền muốn bắt đầu nơi dồn chính mình không nghĩ đến an nhạc đúng là như thế thẳng thắn dứt khoát rời đi thật giống như cứu hắ thật chỉ là thuật tay cơ tử mặc há hốc mồm ánh mắt phức tạp lần sau gặp mặt ta sẽ không để cho ngươi không nhìn ta nói thực ra hắn nhất hướng cho rằng chính mình đã là tuổi trẻ một thế hệ bên trong thiên tài đứng đầu nhưng tại được chứng kiến người mặt quỷ thực lực sau cơ tử mặc không thể không thừa nhận đối phương thắng qua chính mình rất nhiều hắn có chút không cam lòng đồng thời dâng lên một cổ mãnh liệt cầu thắng lớn hơn nữa này là cơ tử mặc như vậy lớn đến nay lần thứ nhất tiếp thu được tới tự xa lạ người thiện ý n à y cái lần thứ nhất thật sâu khắc vào hắn đầu góc làm hắn khó có thể quên không bao lâu từng cái tông môn tu sĩ lấy cùng t á n tu thật vất vả giải quyết ven đường các loại nguy cơ rốt cuộc đến này bên trong lại chỉ thấy một bộ bị ngọn lửa nuốt hết khổng lồ sát chết cháy bọn họ khó tránh khỏi tâm sinh thất bại g â y tởm còn là tới c h ầ m một bước có người nhẹ giọng cảm khai nói không hổ là người mặt quỷ a cùng một ngày gần vào lúc giữa trưa trương lãng cùng khương ngọc lan sớm đi tới một tòa thành chân thành muốn khẩu yên lặng chờ an nhạc đã đến đi qua kia tiệc tối hội thượng sự tỉnh hai người đều đã đối an nhạc vui lòng phục tùng còn thương lượng xong cùng một chỗ hành động kế hoạch tại không hiển lộ người mặt quỷ thân phận trạng thái an nhạc thực lực không tính quá cường tại tham dự thí luyện trúc cơ bên t r o n g c h ỉ có thể ở vào trung đặng tiên thượng nhiều hai người đồng bạn dù sao cũng tốt hơn nhiều hai định nhân lữ minh còn thật c h ậ m đâu sẽ không sẽ gặp được cái gì định nhân thấy an nhạc chậm chạp chưa đến trương lãng có chút lo lắng nhũng mày khương ngọc lan thần sắc nhẹ nhõm yên tâm đi lữ đạo hữu không là t h ư ờ n g nhân thực lực cao cường liền khôi đạo nhân đều không làm gì được hắn bình thường người lại thế nào dám tìm hắn gây phiền p h ư c cũng là chỉ tiếc làm kêu lao sốc sinh trốn đi trương lãng thở dài có chút khó chịu Này lúc, bên cạnh có một tướng mạo thường thường tán tu mở miệng các ngươi miệng bên trong lữ đạo hữu nhưng là ngọc diện thư sinh lữ b â n chính là này tán tu c ư ờ i khẩy khinh thường nói nói a ta xem hắn bất quá là một mùa danh câu lợi hàng người chỉ là vận khí tốt k h ắ p hảo có được khắc chế nhân khôi thủ đoạn thôi này n g ư ờ i cũng tham dự đêm qua hiến hội nhưng là đối ngọc diện thư sinh thái độ lại hoàn toàn khác biệt sau đó không ít người lấy lại tinh thần phát hiện nhân khôi vỡ vụn thập phần kỳ quặc tăng thêm một số ghen ghét tâm lý liền chuyển ra này loại thuyết pháp thậm chí còn tin đồn lữ vân cùng khôi đạo nhân là một đám là tự biên tự diễn vừa ra đại hí Trương lãng khi đến đôi mi thành tú dựng thẳng người hắn chính muốn phản bác lại nhất danh đi ngang qua tu sĩ đi tới kiếp mắt hỏi nói xin hỏi là trương lãng trương đạo h i ế u n g ư ơ i là này nhân thân mặc một thân có giá trị không nhỏ pháp bảo khí chất không tầm thường thái độ ôn hòa ta chính là cựu c u n g viện khách khanh bà nguyên đêm qua chúng ta gặp qua một lần cựu c u n g viện lúc trước tán tu hơi biến sắc mặt đây cũng là gần đây có danh đ ỉ n h cấp đại tông trí nhất thực lực tổng hợp cùng vân thiên tông tương tự hắn nằm mơ đều muốn bái nhập này loại tông môn chỉ là rất nhanh hắn nghe thấy bà nguyên k ẽ cười nói ta lần này tới chỉ là muốn hỏi rõ ràng lữ vân đạo h ư u nơi ở để ngày khác tới cửa b à i phòng này rõ ràng là giao hảo mời chào ý đồ như là ngọc diện thư sinh này loại có nhất định thực lực nhưng lại so ra kém thứ nhất thê đội tu sĩ đều tại từng cái tông môn khảo sát phạm vi bên trong tháng tu kể i lại như thế nào nghe không hiểu hắn biểu tình trở nên tương đương khó coi mặt đỏ lên lập tức phẩy tay áo bỏ đi một phen trò chuyện qua đi bà nguyên h í ế mắt thần thần bí bí nói nói nga đúng khôi đạo nhân thi thể đã bị người tìm được hảo giống như là người mặt quỷ xuất thủ người mặt quỷ hai người tất cả giật mình sáng nay bọn họ liền nghe được tiếng gió nói người mặt quỷ đã cướp đoạt viên thứ hai ngọc đỉnh m ả n h vỡ còn lực chiến ma tu một người chẳng long tuy nói đều là chút không cách nào xác định chuyên môn nhưng cũng lệnh người mặt quỷ hy vọng đặt tới khác một cái đ ỉ n h phong khương ngọc lan mắt bên trong đầy là hướng tới thở dài này loại nhân vật cách chúng ta quá xa xôi lại trò chuyện hai câu bà nguyên cáo t ử rời đi mấy phút đồng hồ sau an nhạc khoan thai tới chậm chạy tới mang theo hãy này nói nói đợi lâu rời đi sông ngầm dưới lòng đất sau hắn còn chịu không n ê n cứu một chút kia bản thiên khôi lỗi kinh kém chút không đổi kịp ước định thời gian không ngại chúng ta cũng vừa mới đến mà thôi mới vừa trương lãng vừa mới đem bảng nguyên sự tình báo cho an nhạc đ ư ờ n g bầu trời bên trong đống nhiên chuyển đến một tiếng trung vang cổ lao huyền ảo vận luận quyết tán ngọc s ắ c linh quang p h u n g trào một bức vô cùng to lớn quần trục tại màn trời chậm rãi triển khai quần trục bên trên trống rỗng chỉ tại cao nhất chỗ sáng tác năm cái màu vàng người danh mỗi cái người danh sau cũng còn có một cái chữ số mặt đất bên trên tu sĩ nhóm lập tức tỉnh ngộ này là đã thu hoạch được ngọc phiến người danh sách bọn họ tâm tình k u ấ y động vội vàng nhìn hướng ở vào đứng đầu bảng tên đệ nhất vị vân thiên tông vân vân năm xem đến này cái chữ số đám người phải sợ hãi thí luyện mới vừa mới bắt đầu nửa ngày đại bộ phận tu sĩ thậm chí liền ngọc đỉnh mảnh vỡ mặt đều không thấy này người thế mà đã thu thập đến năm ả n h này là cái gì khái niệm rất nhiều vân thiên vực bản địa người lại không kinh ngạc một bộ theo lý t h ư ở n g đương nhiên bộ dáng rốt cuộc là kia cái vân vô ngân a an nhạc tâm tình bình tĩnh n à y vị vân vô ngân đại danh h ắ n tiến vào vân thiên vực sau nghe qua vô số lần cũng là công nhận có hy vọng nhất vào thái hư cung môn hạ thiên tài thứ hai vị hồ xuân sinh ba an nhạc hơi nhữu l â ngày này người để lại cho hắn không nhỏ ấn tượng không nghĩ đến thế mà giấu đắc như vậy sâu thứ ba vị người mặt quỷ hai nhìn đến đây an nhạc âm thầm tùng khẩu khí nay bảng danh sách nếu là trực tiếp hiện lộ hắn tên thật người mặt quỷ á o lót liền triệt để báo hỏng hắn tiếp tục nhìn xuống thứ tư vị huyết ma một thứ năm vị cổ thu đồng một nay hai cái toàn bộ là xa lạ tên an nhạc thậm chí đều không nghe nói qua hắn trong lòng yên lặng gõ vang cảnh báo nhất định không thể tiểu xem thiên hạ người a an nhạc quay đầu nhìn hướng bên người phàm làm ắ t thấy bảng xếp hạng tu sĩ đều tâm thần chấn động mặt lộ vẻ hướng tới cùng tính sợ an nhạc lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác có thể nghĩ như quả hắn tại này bên trong bộc lộ ra người mặt quỷ thân phận lời nói chỉ sợ này đó người toàn bộ đều sẽ hợp nhau tấn công vì tranh đoạt tiến vào thái hư cung cơ hội khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đánh cược tính mạng xuất thủ an nhạc thở dài một tiếng ai luôn có người muốn hại ta n à y cái thân phận biết đến người càng ít càng tốt hơn nữa t r ứ n g gà không thể đặt tại một cái giỏ sách bên trong cùng lúc đó vân thiên t r i thượng không sợ dựa vào giữa không trung một tòa đậu phủ chính lơ lửng ở chỗ này đậu phủ bên trong nồng đậm linh khí hội tụ lại vẫn có xanh biếc cây cối chim hót hoa nở chương một trăm hai mươi chín cách chúng ta quá xa xôi hai vách tường cùng mặt đất đều là bánh nhuận bạch ngọc chỉ là đào xuống một miếng cũng đủ để cho p h à m nhân nhất sinh áo cơm không lo này bên trong bốn mùa nhiệt độ ổn định không khí trong lành phản phất ngăn cách siêu thoát tại ngoại vật dương tiền bối này lần làm phiền ngươi hai mắt nhắm nghiền thanh niên người nghiêng chân ngồi tại tiểu viện ghế bên trên thái độ tùy ý nói nói một bên dương vinh tử không g i n g đối mặt vân thiên vực tu sĩ lúc như vậy uy nghiêm mà là cởi mắng ngươi cái xú tiểu tử liền biết cấp ta thêm phiền thế nào cũng phải làm ra cái cái gì bản g danh sách tới n à y không là buộc bọn họ chém giết lẫn nhau sao m ặ c tâm mỉm cười này sao có thể trách ta đây ta chẳng qua là thuận tiện thí luyện giả tìm được thích hợp mục tiêu mà thôi dương vinh tử thực rõ ràng này cái hậu bồi tính tình từ h l ệ n h một tiếng sau hỏi nói ngươi cảm thấy này bản g danh sách bên trên năm người có ai có thể vào ta thái hư muôn h ạ thí luyện vừa mới mở nửa ngày mà thôi hết thệ đều không có định số m ặ c tâm thần sắc ung dung không b ứ c bách thuận miệm điểm bình nói vân vô ngân đạo không cần nhiều lời vân thiên tông dốc hết toàn tông chi lực giút hắn trước tiên thu hoạch ngọc phiến tăng thêm hắn bản thân thiên phú tài tình. sợ là đã dự định một cái danh lệch bất quá hắn thiên tư đích thật là này cái thí luyện điệu bên trong mạnh nhất dương v i n h t ử mặt giả h ư n g đỏ nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói n à y đã thuộc về làm việc thiên tư phạm chủ nhưng hắn cùng vân thiên tông kia vị sáng lập người có cũ n à y mới mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá liền hai tông gian quan hệ này sớm đã là bày ở ngoại sáng sự t ì n h nếu là không có ưu đãi kia mới tỏ ra kỳ quái mặc tâm như là không có chút nào phát giác bình thường tiếp tục điểm bình nay hồ xuân sinh đùa nghịch điểm tiểu thông minh nhưng cũng coi là hắn chính mình bản lĩnh liền là bọn họ âm thầm động những cái đó tay chân có phần có chút đáng ghét tiếp tục liền là này người mặc quỷ nghe được này cái tên dương vinh tử thì là lắc đầu có chút t i ế t hận nói nói này người thực lực không kém đáng tiết hành sự quá mức lỗ mãng phỏng đoán qua mấy ngày liền sẽ phai mở đám người còn có hắn k i a m ộ t thân khí tức quả thực loạn thất bại tao dương vinh tử đi là nhất truyền thống linh tu đường đi một đường vững vàng theo luyện khí đi cho tới bây giờ hòa thần căn cơ cực kỳ vững chắc thực chán ghét này loại tự hành tìm tỏi cụm giã phương pháp tu hành ra tại thanh danh d ư ơ n cớ dương vinh tử cũng âm thầm quan chắc qua an n h ạ phát giác hắn khí tức hôn tạp không chịu nổi hỗn n một đoàn r ấ t nghe h a được thú vị một tử dương vinh tử hơi biến sắc mặt linh thức run lên mỗi khi mạc tâm như vậy nói thời điểm luôn có người muốn xui xẻo hắn nhớ đến thượng một cái bị đánh giá là thú vị tu sĩ mộ t phần thảo đều có cao bá trượng mạc tâm hào hứng tăng vọt mở miệng nói ra nếu như thế dương tiền bối không ngại cùng ta đánh cược đi đánh cược này người mặt quỷ có thể hay không vào ta thái hư dương vinh tử suy nghĩ chỉ chốc lát hắn đôi chính mình nhắn lực vẫn rất có tự tin vì thế gật đầu nói hảo k i a đánh cược cái gì mạc tâm đưa l ô thai nói hai câu nói dương vinh tử lập tức lại hỉ chuyện này là thật thật sự mạc tâm mỉm cười nói nhưng nếu là người thua liền đem động phủ này đưa cho ta dương vinh tử do dự một giây sau cấp tốc ứng hạ này gian động phủ mặc dù có giá trị không nhỏ nhưng cùng mạc tâm hứa hẹn sự vật so sánh chỉ có thể coi là cái số lẻ một lời đã định an nhạc tự nhiên không biết nói bầu trời phát sinh cái gì coi như biết cũng sẽ không để ý trước mắt hắn chính cùng chức lãng k h ư ơ n g ngọc lan hai người đi tới một tòa rừng rậm bên ngoài căn cứ hồ xuân sinh tin tức lấy cùng gần đây chuyển đến d ị động cơ bản có thể xác định có một viên ngọc đỉnh m ả n h vỡ chính dấu tại này phiến rừng rậm c h ỗ sâu này mà không thể phi hành an nhạc mở miệng nhắc nhở mới vừa hắn đã nhìn thấy hào chút tu sĩ đang bay vào này phiến lánh địa sau đột nhiên rơi xuống một hàng ba người cẩn thận đi vào xanh biết khu rừng rậm rạp rất nhanh an nhạc mặt bên trên hiện ra hài lòng thân sắc toàn thân cao thấp cơ bắp nội tạng tựa hồ trở nên càng thêm sinh động hắn đối này loại địa phương quá quen thuộc tới đến nơi này tựa như là về đến nhà tựa như trái lại trương lãng hai người tựa hồ không có quá nhiều tại rừng rậm bên trong đi tới kinh nghiệm lấy chút cơ kỳ thực lực bị thương ngược lại không đến nỗi chỉ là hơi có chút đầy bụi đất linh lực cũng tổn hao một chút lữ đ ạ c hữu thường xuyên tại rừng rậm bên trong lịch luyện sao giữa đường nghỉ ngơi lúc thương ngọc lan n h ị n không trụ hỏi nói xem như thế đi an nhặt đáp lại hơi nghi hoặc một chút chứ d ư n g rậm chẳng lẽ còn có cái gì thượng giai rèn luyện tự thân tràn sở trương lãng mở mị chấp chấp mắt lữ h u n h thành thị bên、trong. không có võ quán đạo quán c h i loại địa phương sao xin lắng hay nghe khương ngọc lan hai người giải thích một hồi nhi an nhạc rất nhanh tình ngộ không ít tông môn lãnh địa gian khác biệt rất lớn rất nhiều phong tục đều sẽ có chỗ khác biệt như là hai cái khác lạ quốc gia t ử vân tông cùng s í c h vũ tông ở vào tương đối bên i thủy địa giới người yên hoang vu rừng rậm dày đặc nhưng tại khương ngọc lan c ố hương chính là một phiến rộng lớn thảo nguyên cực ít có rừng rậm tồn tại chương lãng cư trú thành thị bên trong có chuyên môn tỉ thí với nhau ma luyện đạo quán nay phiên trò chuyện hơi chút mở rộng an nhạc hiểu biết trên thực tế nơi đây rừng rậm Cùng trần gia thôn gần đây tiếp phiến cũng có không nhỏ khác biệt không khí nơi này càng thêm mà bớt nóng bức mặt đất thập phần vũng bùn còn sẽ tương đối thường xuyên gặp được đầm lầy một loại tồn tại có chút giống là rừng mưa nhiệt đới cảm giác rán độc phi trùng dày đặc hơn nữa tựa hồ là ngọc đỉnh mảnh vỡ duyên cớ này bên trong sinh vật mơ hồ phát sinh d ị biến còn có một điểm linh thức phạm vi tại này bên trong bị đại đại cắt giảm trương lãng cùng khương ngọc lan đều có chút không t h í c ứng lại đi chỗ sâu đi tiếp mười mấy phút đồng hồ ăn nhạc nhữ mày lại nhẹ nói cẩn thận, có máu tươi mùi. Cực kỳ nhạy ngũ rác lệnh hắn có thể so với hai người càng nhanh phát giác đến nguy hiểm đã đến tiểu tiểu hồng lại lần nữa mạo s ư n g làm dẫn đường vì hắn chỉ dẫn phương hướng tại một chỗ cánh rừng sườn dốc bên trong an nhạc đống nhiên dừng bước sườn dốc bên trên mấy cỗ chia năm xẻ bảy thi thể rõ ràng trình hiện tại hắn trước mắt thi thể tựa như rừng rậm bên trong khắp nơi có thể thấy được những cây lá rách v ù n đất chính bị một đám đen nhánh con kiến làm ăn này con kiến mỗi một cái đều có nửa người lớn nhỏ giữ tận rác hút lúc mở lúc đóng xe rách h u y đ ụ bọn chúng đen nhánh giáp trụ phân bụng có một đoàn n g sắc cứu cứu ta thi thể bên trong còn có một nữ tu may mắn còn tồn tại nàng nhìn thấy an nhạc chờ người lập tức hô to giá thanh nay cử động đã quay dày chính tại ăn cơm con kiến bọn chúng đỉnh đầu xúc tu lắc lư sau đó đầy khắp núi đồi cố tới mặc dù nhưng là thi đại học cố lên cảm tạ thư hữu hai trăm linh hai một trăm linh hai k h a trăm ư ơ i tám nghìn bốn trăm m ư ơ i bốn trăm tám mươi một trăm linh tệ xách mê ít bảy trăm tệ khen thưởng phi thường cảm tạng chương một trăm ba mươi càn băng một không tốt chương lãng sắc mặt đại biến tại hắn linh thức bên trong này đó con kiến mỗi một cái đều có tiếp cận nhị gia yêu thú khí tức tương đương với nhân loại bên trong trúc cơ tu sĩ mà trước mắt bọn chúng giống như thủy triều vào tới số lượng vô số kể cho dù là ăn nhạc cũng hơi nhũ m à y lại hắn nhìn hướng phát ra tiếng kêu cứu nữ tu phát hiện đối phương nửa người dưới bị một chỉ cự kiến c ắ n đức đã không cứu vừa rồi kia thanh cứu mạng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi đi mau không cần ăn nhạc ra thanh trưng lãng hai người liền hướng về nơi đến phương hướng mau chóng đuổi theo nơi đây cấm chỉ phi hành nếu không bọn họ đều có thể mượn nhờ pháp khí qua trong giây lát bỏ chạy cự kiến nhìn qua khổng lồ cồng k ề n kỳ thật dị thường linh hoạt tại rừng rậm bên trong tiến lên lúc thập phần mau lẹ khi chúng nó thành quần kết đội đi tới lúc toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động ông ông tác hưởng tựa như một phiến sơn nước thủy triều đen kịt bao phủ ven đường rừng rậm rõ ràng phía trước kia quần tu sĩ liền là n à y dạng bị kiến triều đuổi theo sau đó bất hạnh chết n à y dạng đi xuống không được an nhạc hơi hơi neo lại mắt hắn còn có dư lực vung vẩy phi kiếm trạng thái hạ trầm long đã xuất từng đạo kiếm khí chém ra cự kiến thân thể nhưng là bên cạnh trương lãng cùng khương ngọc lan chỉ là chạy trốn liền rất là cố hết sức không tới mấy phút liền sẽ bị đuổi kịp như quả tại người mặt quỷ trạng thái h ạ n à y đó cự kiến không có quá lớn a n nhạc trong lòng suy tư chính muốn mở miệng ta n à y lúc một cổ cường hoành linh lực ba động theo gần đây dừng rậm bên trong truyền r a đông một tiếng bạo h ư ở n g khí lãng hình thành trường ấn cồn cồn đánh tới một kích chi hạ cũng không biết giết chết nhiều ít tự kiến sau đó từng đạo băng làm sắc trường ấn liên trụ đánh kiến t r i ề u tình thế tạm thời nhất đốn còn lo lắng cái gì đi mau thanh lanh thanh âm theo rừng rậm bên trong văng lên t r ư ơ n g lãng hai người lập tức bừng tỉnh hướng trường ấn chuyển đến phương hướng tiến đến an nhạc yên lặng đẻ xuống thể nội khí huyết rất nhanh cũng đi theo cũng không lâu lắm an nhạc thấy được xuất thủ cứu bọn họ người thình l i n h chính là thân xuyên một bộ bạch sắt trang phục càn băng nàng tinh thần phân chấn anh tư hiên nàng quả nhiên là một bộ nữ hiệp mô hình bộ dáng bên người còn cùng ba bốn cái bàn sơn giáo đệ tử khương ngọc lan hai mắt phát sáng càn băng tiến tử trưng lãng đồng dạng trừng to mắt thiển quá mấy phân kích động đừng nhìn càn băng tại cùng người mặt quỷ lên sân khấu mấy lần sự kiện bên trong đều không có quá cường tồn tại cảm trên thực tế nàng vẫn là vân thiên vực bên trong nhất nội danh nữ tu trí nhất ăn nhạc mặt không đổi sắc trong lòng có chút hiếu kỳ nàng tối hôm qua không là tại sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh sao thế mà như vậy xảo cũng tới này bên trong. càn băng không giải thích thêm đi theo ta bậy kiến chỉ là tạm thời bị đánh lui lập tức sẽ đuổi theo tại xuyên qua một phiến vũng bùn đầm lầy sau một đoàn người rốt cuộc dừng lại càn băng tùng khẩu khí đến này bên trong bọn chúng liền sẽ không lại đuổi đa tạ càn băng tiên tử cứu mạng tri ân khương ngọc lan nhìn không chuyển mắt nói nói cùng vì nữ tu nàng kỳ thật vẫn luôn rất ngưỡng mộ này vị thanh danh truyền xa cùng thế hệ càn băng quét liếc mắt một cái ba người ngự khí băng lãnh nhưng g a tài hảo ý nói nói này phiến rừng rậm đối các ngươi này loại tán tu tới nói quá mức nguy hiểm ta đề nghị các ngươi không muốn lại tiếp tục thâm nhập trưng lãng sắc mặt đỏ lên này phiên lời nói quả thực có chút đả thương người tự tôn nhưng không thể không nói này bên trong nguy hiểm trình độ đích sắc vượt quá bọn họ nguyên bản dự liệu bình thường tán tu tùy tiện hành động sẽ chỉ chết được rất khó xem an nhạc thần sắc tự nhiên mở miệng hỏi nói này rừng rậm sao lại biến thành này dạng nghe nói nơi đây ngọc đỉnh mảnh vỡ không chỉ một khối càn băng ánh mắt tại an nhạc trên người hơi dừng lại chính nghĩ nói thêm gì nữa này lúc không xa nơi lớn tuổi bàn sơn giáo sư thị trần tiểu xương theo rừng bên trong đi ra xem đến càn băng chờ người phàn là nói ta tiểu tổ tông a ngươi liền đừng có chạy lung tung hiện tại cũng không là ngươi hành hiệp trượng nghĩa thời điểm càn băng xinh đẹp gương mặt từng đỏ nhỏ giọng nói nói t a tâm lý n ắ m chắc gần đây là một cái lâm thời xây dựng doanh đ g h i ệ p chư bỏ bàn sơn giáo người lấy bên ngoài còn có mặt khác tông môn tu sĩ lấy cùng t ố t năm t ố t ba tạ tu nhìn thấy càn băng trở về bọn họ n h a u n h a u chắp tay và lấy càn băng tiên tử càn đạo hữu n ữ khí hoặc kính sợ hoặc sùng bái hoặc cảm kích đủ để có thể thấy được càn băng tại nơi đây người nhìn chi cao xem đến an nhạc ba người đám người cũng không kinh ngạc nay sớm đã không là càn băng cứu nhóm đầu tiên người một bởi vì này phiến rừng rậm quá mức nguy hiểm cho nên mới khai thác bao đoàn thúc đẩy phương thức sao an nhạc trong lòng ám đạo càn băng tiên tử nhưng thật là người mỹ thiện tâm lại nguyện ý cứu giúp này đ ó tàn tu càn băng thần sắc rất lãnh đạo tránh xa người ngàn dặm chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi nhưng vạn đại sơn cũng không giận tiếp tục đi theo tại bên người nàng tùy ý nói chuyện phiếm g i ỡ tay nhấc trên gian đảo rất có vài phần không tầm thường khí chất có người hỏi nói t i ê nam n tử là ai khí độ tựa hồ rất là bất phàm hình như là tử vân tông thiếu tông chủ vạn đại sơn chính là tuổi trẻ t à i cao tiên tiêu người khác đáp lại nói nhìn qua còn thật là trai tài gái sắc đang đối thật sự ta còn nghe nói hai tông chi gian bản thân liền có thông gia tính toán nói không chừng liền làm u ố n mượn này cơ hội b á t quái chi tâm người người đều có tại trước mắt hoàn cảnh nay loại chủ đề cũng có thể thích hợp điều tiết không khí nghe được này lời nói trương lãng không phục nói nói ta xem kia người tu vi tướng mạo cũng liền bình thường còn không bằng lữ minh đâu càn băng tiên tử trướng mắt hắn ngươi liền bất tranh cãi đi an nhạc bất đắc dĩ nói trương lãng tính cách coi như không tệ liền là thường xuyên nhanh mồm nhanh miệm dễ dàng thu nhận mầm thải vạ chỉ chóc lát sau càn băng đi tới đám người trước mặt m ở miệm nói ra các vị đạo hữu nơi đây nguy hiểm viễn siêu mặt khác t h í luận đ i ệ n kế tiếp con đường ta cũng vô pháp lại hộ các ngươi chu toàn thực lực không đủ người tiếp tục thâm nhập sẽ chỉ bạch bạch trôn vùi tính mạng không bằng thừa dịp hiện tại nhanh chóng rời đi đám người nghe vậy lập tức dối loạn thương mừng có một bộ phận người thở dài một tiếng hướng càng băng chắp tay cứ vậy rời đi doanh điệp nhưng càng nhiều người còn là lựa chọn lưu lại đại bộ phận t á n tu đều là thân kinh bách chiến tri người cũng sớm đã không phải lần đầu tiên đổ mệnh bọn họ không muốn bỏ lỡ này dạng cơ hội tu trình một lát sau một đoàn người tiếp tục xuất phát mới đầu đám người đi tới đắc thập phần thuận lợi sơ bộ sinh ra linh trí yếu thú đều biết này dạng một đám tu sĩ không dễ t r ọ n lựa chọn đường vòng mà đi ngẫu nhiên gặp gỡ địch nhân tại đám người hợp kích c h i h ạ rất nhanh liền bị giải quyết một thế giới phép thuật đầy h u y ề n bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như c t r ồ n ốc gỗ lìn vạm ải ma sói g ỉ tàn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm ba mươi một càn băng hai có hai chỉ theo đôi phía sau yêu thú bị mọi người phát giác mấy chục đạo pháp thuật n ệ n xuống tới lúc này bị đánh huyết nhục mơ hồ trực tiếp mất mạng liền thịt mang xương đều bị tu sĩ nhóm chia cắt sạch sẽ nhưng là thiệt vui trong tàn n à y phiến dị biến sau rừng rậm rất nhanh hướng đám người triển lộ ra càng giữ tận một mặt dọc đường đột nhiên có người kêu thảm một tiếng an nhạc quay đầu nhìn lại phát hiện hắn sắc mặt mắt trần có thể thấy chuyển thành tím xanh toàn thân s ư ơ n g to ngắn ngủi hai ba giây thân bên ngoài liền bắt đầu sinh mù hư tối tản mát ra một cậu ngai ngái mùi là độc có người hoảng sợ nói linh thức c à n quét hạ một chỉ lớn bằng ngón cái côn trùng trốn tránh tại mặt đất lá dụng bên trong nhan sắc ngũ thải ba lan một đạo pháp thuật rơi xuống độc trùng liền bị đánh bệ có thể chúng độc kia vị tu sĩ lại ngã xuống đất không d ậ y nổi âm thanh hoàn toàn không có hắn chết chạy tới này một bên càn băng nói nhỏ một tiếng này nhân thân bên cạnh còn có một nữ tử có lẽ là hắn đạo lữ nữ nhân bổ nhào vào hắn thi thể bên trên khóc đến rất là thê thảm không bao lâu tiếng khóc dần dần dừng càn băng kinh ngạc phát hiện nữ nhân không nhúc ních thân thể bắt đầu hư tối h đã không cứu độc tố đúng là theo thi thể lan tràn đến nàng trên người càn băng ánh mắt t ạ m đạm dùng lửa đốt đi đi qua này phiên biên cố đội n ũ bên trong không khí rõ ràng có chút áp lực người người để cao cảnh giác tại này rừng rậm bên trong không để ý chúc cơ tu sĩ đều sẽ chết được lạng yên không một tiếng động phi thường bị i khuất dù là như thế theo đám người thâm nhập thương vong còn là không thể tránh né liên tiếp phát sinh này bên trong địa hình trở nên càng phát phức tạp v ù n đất dị thường vũng bùn không khí ẩ m ư ớ c lại oi bức căn bản không có cái gì ra dáng đường rậm rạp thảm thực vật trở ngại tu sĩ nhóm đi tới còn muốn làm tâm trong đó lúc nào cũng có thể nhảy lên ra trùn rắn khó đi nhất là gồ ghề nhấp nô đường núi lấy cùng thành phiến đầm lầy cái sau hoặc là chỉ có thể đường vòng mà đi hoặc là chỉ có thể hao phí đại lượng linh lực đi ngang qua cùng lúc đó không ngừng có tán tu chết bởi rừng cây bên trong các loại nguy hiểm ngay cả tông môn t ử đệ bên trong cũng có hai ba người bất hạnh t r ú n g chiêu càn băng vẫn luôn tại cố gắng nghĩ cách cứu viện hắn người nhưng như c ũ không cách nào ngăn lại tử thương xuất hiện thậm chí liền nhất danh sư mọi m ệ n h đều không cứu n à n g cảm xúc mắt trần có thể thấy xa suốt đi xuống giữa đường nghỉ ngơi lúc vạn đại sơn nghĩ tiến đến an ủi càn băng lại là bị trực tiếp đuổi đi này dạng ba phen mới bận mất mặt mũi hắn sát mặt khó coi nhưng tại đám người trước mặt cũng cố nén không có phát tác liền tại này lúc càn băng đỉnh đầu nhánh cây bên trên một điều vô ảnh trường xả nhanh chóng như thiểm điện chui ra. nó nhan sắc cùng xung quanh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đồng thời tức thời biến ả o mắt thường căn bản không cách nào phân biệt ra tung tích tại n à y quá trình bên trong nó còn không có phát ra cái gì thanh âm t r ú c cơ tu sĩ nhất hướng nghĩ lại linh thức tại rừng rậm chỗ sâu bị suy yếu quá nhiều trong lúc nhất thời ngay cả càn băng đều không phát giác đến nguy cơ đã đến mặt khác người càng là hoàn toàn không biết gì cả đợi nàng phát giác thời điểm lông tóc dựng đứng trái tim nhảy ngừng một nhịp lăng lệ k ì n h phong đã tại trước mắt càn băng chừng lớn đôi mắt đẹp trong lòng dân lên tia chút tuyệt vọng suy một đạo vô hình linh lực tinh chuẩn chúng trường xa thân thể huyết n ụ c tại giữa không trung dẫn bạo đổ ập xuống hướng càn băng đổ xuống h ả o tại nàng trên người pháp khí chống đỡ lấy một cái linh lực quang cháo này mới không còn quá mức chật vật càn xương m ộ i trần tiểu xương vội vàng hỏi người không sao chứ mặt khác người cũng tất cả đều quan tâm chạy đến ta không có việc gì càn băng linh lực chấn động quang cháo bên trên chất bẩn liền bị c h ấ n đi nàng mắt bên trong còn sót lại hai phần lòng còn sợ hãi tiêu điều trường xả vô tung vô ảnh góc độ cực kỳ xảo trá âm tản linh lực vòng bảo hộ đại khái ngăn không được nó nếu là không có này nói đột nhiên này tới linh lực nàng sợ là đã càn băng hỏi nói mới vừa là vị đạo hữu nào xuất thủ tương trợ đám người một phiến mờ mịt bọn họ liền kêu đạo linh lực ba động đều không phát giác còn tưởng rằng là càn băng chính mình giải quyết nguy cơ nhưng là chờ đợi một lát sau lại không một người trả lời trương lãng ẩn có phát giác nhìn hướng bên cạnh ăn nhạc chính muốn nói chuyện lại bị khương ngọc lan hung hăng chừng một cái hắn này mới thành thật im lặng thấy không có người đáp lại càn băng nói cám ơn một tiếng liền một lần nữa về đến đội ngũ trung tâm tiếp tục lên đường màn đêm buông xuống đội ngũ đi tới một chỗ tương đối trống trải đất bằng bên trên quyết định tại này chỉnh đốn một đêm buổi tôi d ư n g rậm xa so với ban ngày muốn nguy hiểm tại linh thức chẳng nhiều a có tác dụng tình huống hạn tiếp tục tùy tiện t â m nhập sợ là sẽ phải tử thương vô số khác một phương diện đi qua hơn nửa ngày như thế lo lắng để phòng lên đường tất cả mọi người có chút mệt n h ọ c không tại thân thể mà tại tinh thần vẫn luôn bảo trì căng thẳng cao độ nghỉ ngơi một đêm vẫn rất có tất yếu đông đảo tu sĩ đồng tâm hiệp lực đem chung quanh thảm thực vật dọn dẹp sạch sẽ bảo đảm không sẽ có độc trùng yêu thú ẩn thân địa phương thán tu phân bố tại doanh địa cạnh ngoài từng cái tông môn thì tại k h u hướng hạch tâm vị trí nghe lên tới tuy có chút không công bằng nhưng là không có người nào đối với cái này biểu hiện dị nghị rốt cuộc nếu là không có tông môn đệ tử trợ g i ú p tá tu nhóm căn bản không cách nào đến n à y bên trong không ít người dâng lên đống lửa làm chút đơn giản đồ ăn hoặc là đem lương khô h ầ m nóng lại hoặc là đem ban ngày đánh chết yêu thu thịt làm thành thức ăn không là sở hữu tá tu đều có thể không có chút nào gánh vác dùng đan đ í c cốc đan này loại đan dược huống hồ ăn uống chi dục cũng là một số người truy cầu c h í nhất hô ăn nhạc đoan nhất đại bác hôn tạm khối thịt linh mệ nước cơm thoải mái uống một ngụm rất nhanh mặt bên trên hiện ra hưởng thụ thân sắc toàn thân ấm、áp. hương vị tốt lắm không nghĩ đến chương đạo hưu chủ nghệ lại như thế không tầm thường tiền là tự nhiên chương lãng cười hắc hắc có phần có đắc ý sắc ta lúc trước nhưng là tại túy tiên lâu làm mấy năm đầu b ế p coi như là kim đan tu sĩ cũng đều khen không dứt miệng túy tiên lâu khương ngọc lan cũng có chút kinh ngạc có thể thấy được này t i ể u lâu danh khí hai người liền này để t à i hàn huyên lên an nhạc cũng mặc kệ như vậy nhiều cô lô cô lô đem một bát canh lớn uống vào bụng vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn hiện tại sức ăn chỉ có thể dùng khoa chương để hình dung muốn không là lo lắng bại lộ quá mức tràn đầy khí huyết hắn thậm chí có thể đem này bên trong yêu thu thịt t u à n ă n chỉ là ăn ăn t r u n g quanh bỗng nhiên ă n tính lại doanh đ g h i ệ p bên trong tu sĩ tầm mắt đều tập trung tại hắn t r u n g quanh mơ hồ có xì s a o bàn tán chuyển đến an nhạc quay đầu vừa thấy một đạo bạch sắc trang phục dáng người chính hướng hắn đi tới mắt ngọc mày n g à i mày kiếm mắt sáng không là càn băng là ai càn càn băng tiên tử khương ngọc lan kích động đến nói năng lộn xộn rất giống là nhìn thấy thần tượng tiểu phân thi trương lãng cũng không tốt hơn chỗ nào càn băng mỉm cười ánh mắt lạc tại an nhạc trên người lữ đạo hữu ta có sự muốn đối ngươi nói an nhạc đau cả đầu hắn chỉ là nghĩ an ổn vượt qua này lần thí luyện như thế nào tổng là có phiền phức tìm tới tới rất nhanh hai người tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong cùng nhau rời đi bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết Trước ta không biết cái gì người mặt quỷ. Yêu thiểu tử tức Tựa Thư Tán Tu, rất Tán Tu. Rất rời người người. người người như cái cái có nhạc lịch. cái Hai sau, an lai danh không khí không nghe sinh nhiều ngóng Ngọc Diện lớn. gì gì gọi đi quỷ. Yêu là lập là là là còn là có mò thiên kiến mẹ phái, thiên nhiên trướng soạn lần mò bò lên tán là rất mắt tu. sâu sờ phái, mẹ bò đương nhiên người mặt quỷ này loại tình huống liền khác thì đừng nói tới có hai ba cái tán tu ngược lại là thần sắc biến đổi nhớ ra cái gì đó nhưng đều giữ im lặng không có chủ động lộ ra đám người bên trong v ạ n đại sơn xem hai người bóng lưng rời đi mắt bên trong hiện lên một mặt lệ sắc dựa vào cái gì đối ta h ờ h ữ n g lại đối này cái vô danh tiểu tốt nhìn với con mắt khác khác một bên an nhạc hơi nhũ lông mày hắn cảm nhận được phía sau chuyển đến một phiến như kim đâm tầm mắt không cần nghe cũng có thể đoán được bọn họ trong lòng ý tưởng hồng nhan hòa thủy từ xưa đến nay đều là như thế hắn mặc dù không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn chủ động gây phiền phái trên thực tế càn băng dung mạo không tính tuyệt sắc so ra kém tô đại cùng tiểu tiểu hồng chỉ là kia cổ bình thường nữ tu không có anh khí phá lệ thêm điểm mới vừa là ngươi đã cứu ta đi n à y lúc càn băng đứng vững nghiêm túc hỏi nói tại tràng tu sĩ bên trong chỉ có ngươi lục mạch thần kiếm mới có thể làm đến này loại sự tình nàng là tại h i tham q u a sư tỷ sau mới đoán được này một điểm nếu đều đã điểm phá an nhạc rất khoát hảo phóng đáp là ta càn băng có chút hiếu kỳ lữ đạo hưu vì sao không chịu thừa nhận đâu chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi càn đạo hưu không cần để ở trong lòng an nhạc từ tồn nói h n g hồ cùng đại danh đỉnh đỉnh càn băng tiên tử có tiếp xúc đối với chúng ta tán tu mà nói chưa chắc sẽ là một chuyện tốt càn băng cực kỳ thông minh cấp tốc lý giải này lời nói ý tứ này đó ngày nàng đi tới chỗ nào đều là bị chúng tinh phủ nguyện tranh nhau đ ị n h b ỡ đối tượng ngược lại là không nghĩ tới chỗ này nàng mang theo xấu hổ mỉm cười là ta cân nhắc không chu toàn nếu như thế lữ đạo hưu có hay không hứng thú vào ta bản sơn giáo môn hạ đâu tại nàng nghĩ đến bất luận là vì báo đáp cứu mạng tri ân còn là ra tại bảo hộ mục đích đây đều là một cái lựa chọn tốt an nhạc nói thẳng ta quá càn đạo hữu h ả o ý nhưng ta còn là nghĩ thử một lần có thể hay không gia nhập thái hư cung càn băng thấy thế cũng không bắt buộc như quả không có việc gì lời nói ta liền xin cáo từ trước hắn còn nghĩ uống nhiều hai cái canh t h ì đâu còn có một chuyện càn băng hàm răng khẽ cắn môi d ư ớ i mở miệng hỏi nói ta nhớ không lầm ngươi cũng là tới tự bàn sơn b ự c tán tu đúng không là tia ngươi nhận biết người mặt quỳ sao càn băng một bên đặt câu hỏi một bên cẩn thận quan sát an nhạc thần thái nghĩ theo hắn mặt bên trên nhìn ra đầu mối a người m ặ t quỷ an nhạc gãi đúng chỗ ngứa biểu hiện ra một chút kinh ngạc nhưng lộ ra một mặt c ư ờ i khổ ta đương nhiên nhận biết chỉ bất quá chỉ có ta biết hắn hắn lại không biết ta phần càn băng tiếu nhan bên trên mắt trần có thể thấy viết thất vọng quả là thế sao lại thuận miệng nói hai câu an nhạc quay người rời đi trong lòng ám đạo nguy hiểm thật may mắn ta diễn kỹ qua người không nghĩ đến nàng còn đĩnh nhạy cảm ngọc diện thư sinh này cái thân phận bại lộ cũng liền bại lộ không cái gì cùng làm thì nhưng nếu là người mặc quỷ bị bới ra tới sự tình nhưng là phiền mái tại hắn đi sau c h â n tiểu sương theo gần đây dừng bên trong đi ra càn sư muội hắn có thể là người mặt quỷ sao càn băng lắc đầu không chỉ là ta nghĩ quá nhiều lữ đạo h ư u thực lực không kém nhưng tâm tính so với người mặt quỷ tranh l ệ n h rất xa tỏ ra có m ấ y phần khéo đưa đầy cùng dối trá nàng cho rằng an nhạc cự tuyệt chính mình thuần túy là ra tại mặt mũi thượng kéo không xuống tới hoặc là liền là không có thể chính xác nhận rõ tự thân thực lực càn băng thở dài một tiếng hơn nữa nếu là người mặt quỷ lời nói như thế nào lại như vậy bó tay bó chân cứu người lúc sau khẳng định sẽ lập tức thừa nhận trần tiểu sương khỏe miệng câu cười ta ngược lại là cảm thấy này lữ bân là cái hiếm có n h â n tài n ô t ử tính cách đều rất chấm ổn tại hắn cạnh tranh thất bại sau hẳn là liền sẽ nghĩ rõ ràng đến lúc đó không ngại lại lần nữa mời một chút càn băng giải thích nói ta không là nói hắn không tốt chỉ là so ra kém người mặt quỷ mà thôi nghe vậy trần tiểu sương chế nhạo nói người mặt quỷ người mặt quỷ ngươi mỗi ngày đều nhắc tới bao nhiêu hồi càn sư muội ngươi không sẽ thật yêu thích thượng hắn đi càn băng xinh đẹp gương mặt bá một chút hồng ta ta mới không có nàng lại thế nào hiên ngang rốt cuộc cũng chỉ là cái thiếu nữ xấu hổ nói nói ta chỉ là rất ngưỡng mộ hắn mà thôi đêm dần khuya rừng d ầ m bên trong các loại thú giống liên tiếp còn có sâu kiến r ắ n cấp sinh vật tất tác di động thanh â m doanh địa bên trong bất phục lúc trước sinh động cơ bản không có người nào tại nói chuyện phần lớn tại yên lặng điều tức h lấy đ ố i mặt ngày mai gian khổ hành trình an nhạc mở ra hai mắt t h i ể m quá một s ợ i tinh quang đáng tiếc lại thất bại hắn thở dài trên người khí tức dần dần bình ổn lại mới vừa an nhạc lại lần nữa đêm thử tiến vào chi dưới nội cảnh muốn tránh t h á t mở một đạo x i n xích cái gọi là gông xiềng xiềng xích chính là hắn đối thể nội từng cái bộ vị nội cảnh bên trong ố chọc chi vật hình dung tử một khi thanh trừ liền có như tránh thoát xiềng xích bàn sử dụng thân đột phá vốn có hạn chế nay một lần an nhạc thanh trừ ước chừng một phần ba ố chọc như quả đem hết toàn lực nếm thử lời nói có lẽ có khả năng thành công nhưng cân nhắc hắn hiện tại sở s ử hoàn cảnh còn là tạm thời nhịn một tay đi vào cảnh tiêu hao nhưng là tâm thần nhanh n à y lần rõ ràng có thể cảm nhận được xiềng xích vung lòng an nhạc trong lòng ám đạo một khi phá vỡ hai chân gông xiềng Ta tốc c độ sẽ nhưng an nhạc lớn, cũng rõ ràng nhất lực phá vạn pháp cũng không có như vậy dễ dàng rất nhiều thân dị pháp thuật thiên nhiên khắc chế vật lý công kích linh lực tu hành cũng không thể rơi xuống an nhạc quanh chân ngồi tính toạ vận chuyển linh lực tiểu tiểu hồng xinh đẹp bóng hình bay tới môi anh đào hé mở lặng lẽ hấp thu hắn bên cạnh tràn lan linh lực a n nhạc sớm thành thói quen nàng tồn tại vừa vặn tại này khô nóng rừng rậm còn có thể dùng tiểu tiểu hồng thân thể tới lấy lạnh cũng không lâu lắm đột nhiên tiểu tiểu hồng đôi mắt đẹp hơi mở nhìn hướng rừng rậm bên trong một cái phương hướng a n nhạc tâm có cảm giác đồng dạng theo minh tưởng bên trong bừng tỉnh mở ra hai mắt con kiến rán con rơi có rất nhiều tiểu tiểu hồng nói nói muốn tới ông mặt đất chuyển đến chấn động thanh âm lúc đầu còn rất nhỏ như có như không nhưng một lát sau liền nối thành một mảnh cả tòa rừng rậm đều tại ông ông tác hưởng không chỉ là mặt đất bên trên giữa không trung rừng cây bên trồng đều có khắc thường vang chuyển đến doanh địa bên trong tu sĩ nhóm không là kẻ điếc bọn họ cấp tốc bừng tỉnh cao thanh cảnh cáo vậy kiến tới không không chỉ là bệ kiến đám người rối loạn tưng bừng tất cả đều đề phòng nơi xa rừng r ậ m phá lệ đen nhánh phản phất lồng thượng một tầng miếng bãi đen hơi anh có người hướng giữa không trung bắn ra một đạo linh hỏa thuật ánh lửa ngắn ngủi chiếu sáng rừng bên trong mọi người có thể xem thấy hàng trăm hàng ngàn cự kiến mãnh liệt mà tới trong đó sen lẫn so người phần eo còn thô lại xả bầu trời bên trong đen nghịt một p h i ế vô số cánh tại vỗ con rơi đôi mắt tinh hồng tản mắt ra khát máu con mang hơn nữa giữa bọn chúng lại phân biệt rõ ràng không có lẫn nhau c h é m giết vật lộn quả thực liền như là một chi bị thống nhất điều hành quân đội sao lại thế như vậy nhiều đám người hoảng sợ rất nhiều người mặt bên trên hiện ra hoảng sợ thân sắc bọn họ không phải không nên kích qua bảy kiến hoặc là cự x à nhưng chưa bao giờ thấy qua này dạng khổng lồ số lượng thêm nữa ba người đồng loạt đã đến làm mọi người có chút tuyệt vọng lúc này càn băng đứng dậy cao thanh nói nói các vị đồng loạt ra tay vừa đánh vừa lui nếu không chúng ta đều phải chết nàng lúc trước góp nhặt hy vọng tại mấu chốt thời khắc phát huy tác dụng danh o địa bên trong tuyệt đại bộ phận người bắt đầu n i ệ m chú thôi động linh lực p h á t khí từng đạo pháp thuật như là như đạn tháo rơi xuống thành phiến con rơi bị đánh rơi càn băng tay không v u n g ra đánh ra một đám t r ư ờ n g ấn phạm la bị lan đến gần t r ụ rắn đều sẽ bị băng lam linh lực đông cứng tạo thành cực kỳ khả quan sát thương an nhạc linh lực đạn thượng như súng tự động bình thường c h ú t xuống phanh phanh phanh huyết hoa từng đ ó a từng đ ó a b ắ n ra xem đ ắ c người khác hơi hơi kinh hãi nay loại thuấn phát pháp thuật lại vẫn có thể có được như thế vi lực đông đảo chúc cơ tu sĩ đồng tâm hiệp lực miễn cưỡng ngăn trở đợt tấn công thứ nhất nếu là bình thường tình huống hạ nay đó trường xả cùng con rơi lại bởi vậy chấn kinh theo mà chạy trốn tản ra nhưng hiện tại bọn chúng như là chúng tả tựa như liều lĩnh hướng đám người vào tới a có người bị rắn cắn một cái toàn thân tê liệt đ e n kiến mở to miệng khí lúc mở lúc đóng chặt đứt này người bắt chân sau đó đại lượng con rơi theo giữa không trung bay thấp xuống tới bám vào hắn trên người càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đem hắn thân thể bao khỏa nghiêm nghiêm thực thực con rơi lại lần nữa tản ra thời điểm liền chỉ còn lại có một bộ trống rông k h n g xương một đoàn người vừa đánh vừa lui đám người bên trong lần lượt có người bị kiến chiều bao phủ như vậy bỏ mình mắt thấy nhất danh b ả n sơn giáo đệ tử bị con rơi thôn p h ệ càn băng mặt bền trên hiện ra bi thống nhưng trước mắt gian liền biến thành kiên quyết c h i sắc các ngươi đi mau ta lưu lại đoàn hậu c h â n tiểu xương mắt bên trong đầy là lo lắng không được càn sư muội ngươi không thể chết muốn lưu cũng là chúng ta lưu lại tới mặt khác đệ tử gia thành đúng vậy a ngươi là chúng ta b ả n sơn giáo hy vọng không các ngươi ngăn không được bọc chúng càn băng đôi mắt chính là đến sợi tóc đều tại nhanh chóng biến thành băng lắm sắc khí thế liên tục tăng lên nay là một loại nào đó tác dụng phụ rất lớn bí pháp có thể t ạ i ngắn thời gian tăng lên thực lực ý ta đã quyết các ngươi đi mau giang r á c giang r á c một đạo băng lam sắc ba động lấy càn băng vì hạch tâm hướng ra phía ngoài quyết tán phản phất liền không khí đều có thể đông kết thay thế trần tiểu sương tâm sinh bi thống nhưng còn là làm r a quyết đoán mang bản sơn giáo chi người rời đi mặt khác tông môn đệ tử cùng tán tu nhóm cũng nao n h a o chạy từ tán chỉ có cực số ít người lưu lại tu sĩ nhóm phế đi hảo đại lực k mới chạy trốn tới an toàn vị trí người người lòng còn sợ hãi càn băng tiên tử rất nhiều người mặt lộ vẻ hổ thẹn cùng t i ế t với tâm tình dị thường phức tạp bọn họ không nghĩ đến càn băng đúng là nguyện ý làm đến này loại cấp độ chứng lãng tâm tình đồng dạng thập phần ả m đạm nhưng hắn rất nhanh phát hiện vốn nên tại bên cạnh lữ b â n không thấy t â m hơi chẳng lẽ lưu h u n h ba bóng đêm bao phủ rừng rậm càn băng lơ lửng tại giữa không trung băng sợi tóc màu xanh lam mạ n thiên phi vũ bàn tay tùy ý vung lên liền làm một phiến con rơi cự kiến g i á n độc bị đông thành khối băng vỡ vụn lấy đất tại giới người nàng đã có đếm không hết thi thể bậy kiến tình thế đều không có ban đầu như vậy hôm ánh con rơi tại chỗ cũ bồi hồi không dám tới gần như là bị rết sợ tựa như khu khu càn băng lộ ra một chút vẻ mệt mỏi thể nội linh lực sắp khô kiệt bọn họ hẳn là đi xa ta cũng nên nàng vừa mới muốn rời đi từng cái cự kiến lại nhanh chóng xông tới bọn chúng tựa hồ phát giác càn băng mệt mỏi bá càn băng cường chống đỡ vung ra phát khí một mảng lớn c ự kiến như là gặt lúa mạch đồng dạng đổ xuống nhưng qua trong giây lát liền có càng nhiều v à t tới đáng chết bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu càn băng trong lòng sinh ra mấy phân tuyệt vọng kéo lấy càng ngày càng trầm trọng thân thể hướng ra bên ngoài chạy tới thị huyết biên bức nhóm điên cùng đánh út về phía nàng găm nuốt nàng thân bên ngoài linh lực con cháo đem nàng bọc thành một đoàn ta phải chết ở chỗ này sao ẩm ấm long liên tại này lúc huyện như tiếng sấm tim đập thanh văng lên đại địa chấn động mạnh một cái khí huyết như lửa núi bộc phát côn g bạo vô song khí kình chấn động mà ra phàm là cùng nóng hổi khí huyết tiếp xúc tự kiến con rơi rán độc trực tiếp bị nhanh lửa thân thể nhanh chóng trở nên cháy đen một p i ế n tt bọn chúng phát ra thê lương tiếng tê thậm chí biểu hiện ra hoảng sợ cảm xúc này có như hỏa lò mặt trời khí huyết cho bọn chúng một loại chưa bao giờ có áp bách cảm giác một quên rơi xuống thành phiến thành phiến cự kiến bị đánh bể giáp s á t vỡ vụn chất lỏng người da trước kia bao trùm càn băng con rơi nhanh chóng tán đi hốt hoảng chạy trốn ý thức mơ hồ gian nàng h o à n g hốt xem đến một đạo giống như ma thần thân ảnh mặt quỷ người không biết trôi qua bao lâu càn băng chậm rãi mở ra hai mắt sắc trời vẫn như cũ đ e n nhánh tại nàng trước người lại là một đạo không quá quen thuộc thân ảnh sắc mặt chăm lõn khí chất ôn l u n tựa như thư sinh bình thường làm người sinh lòng thảo cảm nhưng càn băng lại có chút thất vọng lữ đạo hữu a n nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác càn đạo hữu ngươi đã tỉnh càn băng đầu tiên phản ứng là kiểm tra trạng thái bản thân phát hiện quần áo hoàn hảo không tổn h a o gì này mới lặng lẽ tùng khẩu khí lại hỏi nói ngươi như thế nào sẽ tại chỗ này là ngươi đã cứu ta phải không a n nhạc thuận miệng giải thích lúc trước ta cùng mặt khác người tẩu tán sau đó tại không xa nơi phát hiện càn đạo hữu ngươi kia quần chúng rắn không biết tại sao rút đi chúng ta này mới bình yên vô sự càn băng chợt nhớ tới cái gì liên thanh hỏi nói người mặt quỷ đối ngươi trông thấy người mặt quỷ sao nói hướng bên cạnh nhìn quanh gần đây mặt đất bên trên còn sót lại hảo mấy cái hố to phản phất ngạnh xinh s i n h dùng man lực ném ra tới tợ như cái gì người m ặ t quỷ an nhạc thần sắc nghĩ hoặc rất nhanh trở nên chân kinh chẳng lẽ hắn cũng đến nơi đây tiểu tiểu hồng bay tại hắn bên cạnh có chút hăng hai đứng xem quỷ đan bên trong lão mặc càng là c ả m g h á i chủ nhân này diễn kỹ so những cái đó con hát đều muốn cường nhiều càn băng thấy hắn thần sắc không giống giả mạo lẩm bẩm nói vừa rồi là hắn đã cứu ta cảm tạ thư hữu hai trăm hai trăm hai trăm ba mươi tám nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một d i ệ n biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại làm trắng chương một trăm ba mươi ba ta ngả bài nghỉ ngơi một lát sau hai người tại gần đây tìm kiếm một trận càn băng tại tìm kiếm người mặt quỷ tung tích an nhạc thì là tại thu liễm người chết di vật lúc trước chết bởi bảy kiến trúc cơ tu sĩ tổng cộng có hai mươi mấy người trừ bỏ những cái đó bị c ự s a nuốt vào bụng bên trong mang đi bọn họ trên người sở mang theo chữ vật túi đều còn tại chung q a n h nơi này phát tài a an nhạc theo chỉ còn khung sương di hài một bên nhặt lên một cái hoàn hảo chữ vật túi t h a m dò vào linh thức xem xét sau mặt lộ vẻ vui mừng mỗi cái chúc cơ tu sĩ t à i phú đều thập phần không tầm thường thêm vào lên tới sau càng là một khoản tiền lớn nói thực ra an nhạc đối này đó người chết không có cái gì cảm giác nhiều nhất có chút vật thương kỳ loại bất quá là b ẻ o nước gặp nhau người qua đường theo lập trường thượng nói còn là cạnh tranh đối thủ an nhạc sở d i cứu c ă n băng chủ yếu vẫn là xem lúc t r ư ớ c nàng xuất thủ tương trợ tỉnh c à n thượng lại đi lên phía trước hai bước rất nhanh hắn liền tại một thân cây phía dưới phát hiện một bộ mới n ư thi đ ầ u bị chỉnh cái g ặ m sạch theo trên người pháp bảo có thể thấy được là bàn sơn giáo đệ tử do dự một chút an nhạc còn là gọi càn băng t r ư ơ n g sư muội càn băng tinh thần chán nản h i ệ n nhiên là nàng người quen nhưng nàng tính cách xác thực kiên nghị lập tức tỉnh lại nơi đây không nên ở l â u b ậ y kiến không biết cái gì thời điểm liền sẽ trở về chúng ta còn là mau chóng lên đường nói không chừng có thể đuổi theo đại bộ đội an nhạc há to miệng hắn vốn định trực tiếp đơn độc hành động có thể không cần lại che che lấp lấp nhưng hiện tại đột nhiên rời đi càn băng có lẽ sẽ bởi vậy sinh nghi tại rừng rậm bên trong tiến lên lửa này có lẽ là đêm qua kiến rắn thủy chiều quá mức mãnh liệt một đường thượng tỏ ra thập phần bình tĩnh không có gặp được quá nhiều nguy hiểm mà an nhạc cùng càn băng cũng cơ hồ không có trò chuyện chỉ là giữ im lặng buồn đầu lên đường hai người vốn dĩ liền không quen càng không có thâm giao tính toán trầm mặc đi hồi lâu rốt cuộc càn băng cảm giác được bàn sơn giáo một đoàn người khí tức mắt bên trong hiện lên vui mừng vừa mới muốn bước nhanh đ u ổ i theo lúc lại bị an nhạc n g ă n lại tình huống không đúng tại sáng nay thôi diễn bên trong hắn kháp hảo biết được một ít tin tức chứ quan sát một chút càn băng hơi những lâu mày nhưng còn là lựa chọn tin tưởng an n h ạ lời nói tại hắn bên cạnh tử vân tông đệ tử tinh thần no đủ không thấy chút nào mệt mỏi cùng thương thế đây cũng là tự nhiên rốt cuộc tại đêm qua chiến đấu còn chưa bắt đầu phía trước bọn họ liền sử dụng thần độn phủ thoát đi doanh địa chính là cực ít bộ phận chưa chiến t r ư ớ c trốn chi người tại thoát đi doanh địa sau vạn đại sơn đám người cũng không có trực tiếp rời đi mà là động chút ý đồ xấu không hề nghi ngờ n à y là một cái tiêu diệt mặt khác cạnh tranh giả rất tốt thời cơ pham là gặp được tán tu đều đã chết thảm bọn họ tay bên trong mà hiện tại vạn đại sơn để mắt tới bản sơn giáo người yên tâm chỉ cần các người ngoan ngoan ăn vào này đang dược cái gì sự tỉnh đều không sẽ phát sinh hắn lấy ra mấy bình ngọc mỉm cười nói trực tiếp đem này của người giết không khỏi quá mức đáng tiếc vạn đại sơn quyết định dùng độc đan này tới bức hiếp bọn họ lấy thành vì hắn lần này thí luyện bên trong trợ lực hơn nữa nếu là kia vị trọng tình trọng nghĩa càn băng tiên tử còn sống nhất định sẽ cố kỵ những sư huynh đệ này chết sống nói không chừng còn có thể mượn này hộ hiếm hắn đầu góc bên trong t h i ể m quá một ít bị ổi ý nghĩ xem thâm trầm vây lên tới tử vân tông đệ tử bàn sơn g i á o đám người cảm thấy một cổ thật sâu tuyệt vọng trần tiểu sương nghiến răng nghĩa lợi ngươi này hèn hạ tiểu nhân là ta nhìn lầm ngươi lúc trước nàng ngầm đồng ý vạn đại sơn tiếp xúc càn băng chưa c h ắ c không có tác hợp ý tứ nhưng trần tiểu sương hoàn toàn không nghĩ qua. này nhìn như áo mũ chỉnh tề vạn đại sơn bản tính lại sẽ như thế ti tiện a vạn đại sơn ánh mắt càng thêm â m lãnh cũng lười lại nói nhảm động thủ phanh liên tại này lúc một đạo băng lam sắc trường ấn theo giữa không trung vùng tới kia quen thuộc linh lực lệnh những người ở chỗ này đều là giật mình càn sư muội nàng còn sống trần tiểu sương kích động nói nhưng rất nhanh tâm tình chìm vào đ á y cốc nay trường ấn linh lực ba động so trước đó yếu rất nhiều hiển nhiên càn băng là kéo suy yếu chi khu cưỡng ép xuất thủ vạn đại sơn đồng dạng nhìn ra này một điểm mặt bên trên lộ ra càn rỡ tươi cười đến hay lắm các ngươi xem này của người ta tự mình đi chiếu cố nàng hắn nhảy lên một cái hướng về trường ấn chuyển đến phương hướng đuổi theo có tử vân tông đệ tử nghĩ theo sau lại bị bên cạnh đồng môn ngăn lại người ngóc sao muốn đi hư thiếu tông chủ hảo sự tình thấy thế bàn sơn giáo đám người hai mắt đ ỏ bừng bắt đầu liều lĩnh chút xuống linh lực hai bên tu sĩ đột nhiên đụng vào nhau khác một bên lữ l ạ o hữu cảm tạ ngươi nhắc nhở càn băng mắt bên trong hiện lên quyết tuyệt c h i sắc nghiêm túc đối an n h ặ nói ngươi đi đi ta không nghĩ liên lụy đến ngươi nàng tối hôm qua vận dụng bí pháp tác dụng p ụ rất lớn bây giờ còn chưa khôi phục lại hơn phân nửa không là vạn đại sơn đối thủ nhưng dù vậy nàng cũng không sẽ vứt xuống đồng bạn xuống tạm như vậy càn băng tiên tử thỉnh nhiều b ả o trọng an nhạc chắc tay cứ vậy rời đi xem hắn đi xa bóng lưng càn băng lược có thất vọng nhưng ngay lúc đó lắc đầu lữ đạo h ư u vốn dĩ liền không có giúp ta lý do sao có thể trách móc nặng nề hắn đâu này lúc vạn đại sơn cường hoành linh lực đã tại nhanh chóng tới gần nhìn phía sau rừng bên trong tiết như ẩn như hiện thân ảnh càn băng k ẽ cắn n ô i thôi động thể nội cận tồn linh lực đem hết khả năng chạy trốn càn đạo hữu ngươi chạy cái gì đâu vạn đại sơn tiếng cười âm lãnh tại rừng bên trong q u e n quẩn không bằng dừng lại cùng ta hảo hảo tâm tình một phen yên tâm ta sẽ thực ôn lu hắn cước bộ không nhanh không chậm mang mèo diễn chuột bàn thong r o n g vạn đại sơn nghĩ hao hết càn băng cuối cùng linh lực không cần tốn nhiều sức đem nàng bắt lại đồng thời vừa nghĩ tới kêu anh tư hiên ngang thái độ vô cùng lãnh đ ạ m nữ hiệp tại chính mình truy kích hạ hốt hoảng chạy trốn dần dần từ bỏ chống lại vạn đại sơn trong lòng liễn sinh ra một phần mãnh liệt thoải mái bản chất thượng vạn đại sơn cùng hắn mội mọi vạn âm hoa là một loại người đều cho tới bây giờ không đem người khác đặt tại mắt bên trong, lấy hắn người đau khổ tìm niềm vui. Cũng không lâu lắm. càn băng không chạy nổi nàng đứng vững tại tại chỗ rút ra phi kiếm quay người đối mặt vạn đại sơn như thế nào rốt cuộc không chạy sao vạn đại sơn lộ ra mỉm cười từng bước một tới gần càn băng tiên tử nếu là ngươi chủ động phụng dưỡng ta lời nói ta có thể có thể tha cho ngươi một mạng còn có sư minh sư đệ của ngươi nhóm ngươi cũng không hy vọng bọn họ vì ngươi mà hy sinh đi càn băng chỉ là cười lạnh ngươi nằm mơ đi thôi nàng nắm chặt trường kiếm hướng h ấ t hầu về tới nàng tình nguyện chết cũng không muốn chịu này loại vũ nục tinh chuẩn m ệ n h t r u n g càn băng sau gáy cường độ g á y đúng chỗ ngứa nàng không kịp phản ứng cấp tốc đã hôn mê đ ả o tại mặt đất bên trên a vạn đại sơn khẽ di một tiếng có chút hăng hái cười nói kia gọi cái gì lục mạch thần kiếm tên ngược lại là hào tên đáng tiếc dùng người chỉ là cái phế vật mà thôi hắn quay đầu nhìn hướng rừng cây bên trong một cây đại thụ ta nói chỗ nào tới tiểu cô t r ù n g ngươi lai、like. là ngươi a ngọc diện thư sinh lữ b â n thu sau an nhạc chậm rãi đi ra mà không biểu tình như thế nào ngươi là muốn đem nàng đưa cho ta sau đó dành cái gì ban thường sao vạn đại sơn mắt bên trong đầy là khinh thường một cái chúc cơ sơ kỳ tán tu còn có thể lật ra hóa tới nói thật ta đã sớm xem ngươi khó chịu cho nên coi như ngươi lấy l ò n g ngươi nói nhảm quá nhiều thanh âm truyền lại đến vạn đại sơn thai bên trong hắn hơi hơi chừng lớn hai mắt tầm mắt bên trong an nhạc thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy tại tiếp theo một cái chớp mắt linh thức bên trong đột nhiên truyền đến trăm ngàn cây kim thứ bản dự cảnh vain một viên cương thiết đúc kim loại bản nằm đấm đã lôi cuốn khoa trường kình lực đi tới vạn đại sơn trước người ông thử vân cháo hiện, hiện lại ngay cả một giây đều không sớm quá g i a n g giác một tiếng vỡ vụn côn g bạo lực lượng đánh vào vạn đại sơn phân bụng khí lãng bay cuồng đất đá bay tán loạn nhánh cây run r ậ y không thôi nay một quyền đánh hắn bay ngược mà ra ngũ t ạ n g lục phủ cơ hồ toàn bộ lệch vị trí vạn đại sơn vô cùng kinh ngạc tại bay ngược đổ bên trong gắt gao nhìn chằm chằm trước người hắn xem thấy một loại quỷ dị màu xám đen vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chui ra kia thư sinh yếu đối thân bên ngoài n ú c n í c vặn vẹo hình thành một bộ đáng sợ áo giáp bao trùm đối phương thân thể sau đó cấp tốc bành trướng biến thành như một tòa núi nhỏ hình thể、Phàng. vạn đại sơn thân thể nệ đức đếm không hết cây cối cuối cùng rơi ẩm ẩ mặt m đất bên trên toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi không biết đoạn bao nhiêu cái xương cốt như không phải đạo của hắn bảo phòng ngự lực kinh người nay một quyền cũng đủ để muốn hắn bệnh nhưng so với này cái vạn đại sơn trong lòng hoảng sợ mới càng là rời sông lấp biển hắn toàn thân run rẩy sợ tóc gáy làm sao có thể người mặt quỷ chân thân thế nào lại là hắn hắn còn không có theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần an nhạc đã như bóng với hình chạy tới ta vốn định lấy sách sinh thân phận cùng ngươi ở chung nhưng ngươi vì cái gì muốn b ư c ta đâu k ì m sắt bàn bàn tay đ è lại vạn đại sơn đầu h u n g hăng hướng mặt đất bên trên đập tới đông đông đông an nhạc tận lực khống chế l ự c đạo bảo đảm không sẽ đập chết hắn vạn đại sơn bị nệ đến thất điên bắt đảo đầu rơi máu chảy tuấn tiếu dung mạo triệt để bị hủy liền hàm răng đều bị mẻ rơi hảo mấy khỏa hắn trong lòng hối hận bên trong mang một ít h ủ y khuất ta kêu bất ngươi ngươi sớm nói chính mình là người m ặ t quỷ cấp ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám chọc người à nhưng là hết thể đã quá trễ vạn đại sơn thật vất vả hoãn lại đây ra thanh hô tha mạng ta cái gì đều cấp ngươi linh thạch pháp khí Ta nói qua, người ó i qua, n nói nhảm quá nhiều bá bay kiếm hình thái trầm long chợt lóe lên trực tiếp cắt xuống hắn đầu lưỡi ô ô noa vạn đại sơn phát ra đau khổ kêu thảm lại bởi vì miệng bên trong huyết dịch trở nên mơ hồ không rõ an nhạc d ấ m tại hắn trên người túi đầu xuống nhìn thẳng hắn hắc hồng mặt quỷ dữ tợn đáng sợ phản phất địa ngục bên trong la sát muốn nói khí chất so vừa rồi vạn đại sơn muốn tả dị mấy lần đúng ngươi m u ộ i m u ộ i tựa hồ cũng nói với ta đồng dạng lời nói an nhạc h à n h à n cười một tiếng tại vạn đại sơn nghe tới quả thực như là ác quỷ nói nhỏ hắn nửa người dưới có ấm áp chất lỏng chảy ra canh cửi mùi k h u y ế t tán này lúc an nhạc nhìn hướng rừng rậm khác một cái phương hướng mặt khác tử vân tông đệ tử phát giác đến nảy một bên d ị động nhao n h a u chạy đến đây cũng là hắn tạm thời lưu lại vạn đại sơn tính mạng nguyên nhân ta lĩnh ngộ mộ được một cái đạo lý nghĩ muốn không bại lộ người mặt quỷ thân phận chỉ cần đem gặp phải người hết thể giết hết liền hảo an nhạc thì thảo tự nói hiện tại n g ư ờ i đã vô dụng hắn dùng sức một chân đạp xuống phanh lồng ngực liền đồng tâm bẩn đều bị đạp thành thịt nát vạn đại sơn hai mắt g ơ máu gắt gao nhìn chằm chằm an nhạc không chịu nhắm mắt. chết để chết đi t ử vân tông người liên tiếp chạy đến thiếu tông chủ người ở đâu không tốt là quỷ dưng ơ d â m bên trong mở ra một trận đơn phương đồ sát bàn sơn g i á o đám người lúc trước tại cùng tử vân tông đệ tử cực chiến nhưng không bao lâu t ử vân tông người liền lần lượt rút đi không quan tâm bọn họ t r ầ n tiểu sương đầy là kinh ngạc phát sinh cái gì sự tình từ đối với càn băng quan tâm bọn họ ngắn ngủi đ i ề u tức sau liền kéo thân thể hư nhược chạy tới hiện trường này này là xem đến trước mắt cảnh tượng bàn sơn giáo không một người không sợ hãi nay gần đây rừng rậm thật giống như bị vòi rồng tàn phá qua bình thường cây cối ngã trái ngã phải khắp nơi đều là bất bình cãi hố thân xuyên tử b à o tu sĩ thi thể khắp nơi có thể thấy được có rất ít thân thể vẫn như cũ hoàng chính nhìn thấy mà giật mình tâm lý thừa nhận năng lực sai chút r ứ t khoát phun ra tới đây rốt cuộc là ai làm là h u n g thú còn là này rừng rậm bên trong mặt khác quái vật c h â n tiểu sương run r ộ n g nói nói không là người làm bọn họ chữ a vật túi đều bị lấy đi so với hai cái trước đồng loại cho nàng cảm giác ngược lại càng thêm đáng sợ hào tại tại một mảnh h ô n độn bên trong trần tiểu sương tìm được tàn băng phát hiện nàng còn sống không khỏi vui đến phát khóc chủ nhân chủ nhân lão mặc phùng hào chút chữ vật ú i tranh công nói nói ta vừa rồi cũng là r a không tiểu lực khí đâu an nhạc vậy nhưng thật là vất vả ngươi đừng nói tại lục soát thi cái này sự tình hưởng lão mặc còn thật rất hữu dụng có điểm giống là một số vong du bên trong cùng bảo bảo s ú n g vật không cần an nhạc chính mình lãng phí thời gian đi n h ặ t hắn hơi chút kiểm lại một chút cũng biết này là số tiền lớn đặc biệt là vạn đại sơn chữ vật ú i bên trong còn có không ít hào đồ vật có thể tại gần đây trong vòng tăng lên nhất ba tự thân thực lực đồng thời thoát khỏi đám người trói buộc an nhạc tâm tình rõ ràng thoải mái không ít xem tới ta vẫn tương đối thích hợp đơn độc hành động hắn nhìn hướng rừng rậm c h ỗ sâu tăng tốc bước chân v â n thiên vực bên trong thử vân tông tàu cao tốc bên trên suy một tràn dẫn hồn đèn dập tắt ngay sau đó nay phía dưới một mảng lớn đèn dầu biến mất trông coi này gian phòng tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến sợ hãi mà hoảng sợ không tốt không tốt thiếu tông chủ hắn tin tức rất nhanh chuyển khắp tàu cao tốc vạn tân vinh mở mỹ thất thố năm qua năm mươi hắn tự nhiên không có tư cách tham dự này lần thí luyện chỉ là đến đây bồi cùng mà thôi nhưng hiện tại về đến tông môn sau hắn nên như thế nào hướng đại ca giải thích tàu cao tốc một vị kim đan đột nhiên phun ra một v n g máu khí tức buồn bực không thôi như thế nào như thế là ai đến tột cùng là ai làm ra tại thái hư cung quy tắc hắn tuyệt không dám tại hiện tại xuất thủ nhưng tại thí luyện qua đi hắn nhất định phải làm cho kia người nợ máu trả bằng máu có cần phải nói rõ một chút càn băng không là nữ chủ trí nhất các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n mội c h ơ n một trăm ba mươi bốn không hành thần túc tử chật hẹp thở mớ sơn động bên trong an nhạc trước mặt bày biện mười mấy gốc cực kỳ bất p h ẳ m b ả o tài bọn chúng phần lớn nhan sắc xích hồng linh quang lưu chuyển một cổ tràn đầy sinh cơ quanh quẩn hít vào một hơi liền khiến cho người tâm thần thanh thản thể nội khí huyết hơi hơi sinh động hào chút dữ liệu hắn đều không nhận biết chỉ có thể mượn nhờ lão mặc cùng trực giác tới phân biệt hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm đủ a n nhạc thật sâu thở ra một hơi không do dự nữa một ngụ một m gốc mà đem này đó bảo dược toàn bộ nuốt vào bụng bên trong bọn chúng nếu là bị luyện chế thành đan dược dược hiệu khẳng định sẽ nâng cao một bước lại còn có thể tiêu trừ một bộ phận độc tính khiến cho dược lực càng thêm ôn h ò a nhưng hiện tại a n nhạc nhưng không có lại đi tìm được một cái luyện đan sư thời gian rỗi tại bước vào rừng rậm khu vực hạch tâm nhất phía trước hắn cần chỉ có thể là tăng lên chính mình thực lực dược liệu vừa mới vừa vào bụng một cổ nóng hởi n h i ệ lưu cấp tốc bay lên qua trong dây lát theo dạ dày khuếch tán đến toàn thân manh liệt dược lực như buôn lôi b Kích thích thể nội khí huyết không ngừng lớn mạnh cường thịnh cơ bắp xương cốt da thịt từng chút từng chút trở nên cưng cõi lại tỉ mỉ quỷ đan bên trong lão mặc xem đắc kinh hại không thôi kia ai này dạng nuất linh d i ờ ca nếu là thay cái người tới chỉ sợ sẽ chỉ bị chống bạo thể mà chết thừa dịp thể nội khí huyết như hồng tựa như dung nham b à n c u ộ n c u ộ n an nhạc trái tim phanh phanh trực n g này yêu nguyên tâm khang bên trong yêu nguyên lực đồng dạng dị thường sinh động tại này cô bí lực sâm nhiễm hạ hắn linh thức lại lần nữa bước vào chi dưới nội cảnh tâm thần hóa thành thân thể hiện ra một cổ ám sắc con chạch chính là y nguyên lực nhan sắc rất nhanh một đoàn không thể diễn tả cái bóng hiện ra nay một lần hắn nhìn càng thêm thêm rõ ràng cái bóng bên trong như là dối ra mấy cái chân đốt c h ạ m phần đùi mà này chủ thể thì có như một chỉ màu mực n h y ễ n trùng đen đen mập mạp phảng phất giống như phát ra hôi thối k h í chất cường hãn khủng bố nay quái đản hình tượng đủ để khiến thường nhân cảm thấy khó chịu nhưng ăn nhạc lại sớm thành thói quen trong lòng ám đạo nay cũng là như là đạo ra cái gọi là tam thi t u t r ù n g bất quá cũng có thể là căn cứ ta tưởng tượng hình thành tồn tại bản chất đích thật là tương tự con đường trừ bỏ thệ nội ô huế gông xiềng phương đắc đại tiêu dao Đại tự tại ự t Lúc trước h ắ này m nội cảnh bên trong hắn thân thể là hiện thực nhục thân hình chiếu dựa vào lại là sức mạnh tâm thần tâm thần càng thêm cường hãn có thể thôi động lực lượng liền càng mạnh nam đấm khuỵu tay hàm răng đầu gối hai chiếc thân pham là có thể dùng làm vũ khí bộ vị tất cả đều bị an nhạc vận dụng như mưa rông gió bão khuynh tả tại cái bóng bên trên cự nhân cùng quái trùng sát người vật lộn vốn nên thanh thế to lớn cảnh tượng vắng lặng không tiếng động tại cự lực đà kích xuống quái trùng tứ chi đứt gãy chất lỏng bạo t u n g tóe không ngừng có ô trọc xương mù theo miệng vết thương c h à n lan nó khí tức bắt đầu trở nên suy yếu nhưng ăn nhạc cũng không tốt bao nhiêu cánh tay bị kéo đứt đùi bị đâm xuyên ngự c bị cắn xuống nhất đại khối thê thảm dị t h ư ờ n g hảo tại chỉ cần tâm thần sung túc này cỗ hình chiếu liền có thể vô hạn tài sinh nay tráng gian nan chiến đấu không biết duy trì bao lâu một k í c h cuối cùng trọng quyền rơi xuống sau khổng lồ q u á i trùng rốt cuộc hóa thành hát vụ triệt để tiêu tán sau đó chỉnh cái nội cảnh bắt đầu rung động vô số điểm sáng hiện ra hóa thành sáng tỏ ánh sáng long ánh mưa bay xuống lạc tại nội cảnh địa chi bên trong có loại nói không nên lời thanh k h i ế t huy hoàng cảm giác liền p h ắ n g phất này bên trong sống lại sinh cơ bừng bừng thần bí linh luẩn nở rộ tỏ ra thần thánh siêu nhiên không đợi an nhạc tiếp tục cảm giác này thần dị biến hóa hắn ý thức một lần nữa về tới hiện thực giang giác giang giác an nhạc lại một lần nữa nghe thấy xiềng xích rung động thanh âm chấn động sau đó vỡ vụn huyết khí quay cuồng thể nội huyết dịch gào thét lên tại toàn thân gian xung kích đặc biệt là hai đầu hai chân huyết nhục quả thực muốn đốt thiêu cháy bị phản chiếu trong suốt liền chỗ sâu xương cốt đều gần như có thể thấy được này dạng lột xác ướp chừng kéo dài m ộ ư ơ i phút an nhạc toàn thân run lên chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng như là tránh thoát gông xiềng t ủ phạm giải tỏa từ điệu phá hạn không hành thân tốt tử sơn động bên trong an nhạc đứng lên hoạt động chân cẳng hắn cảm giác hai chân lực lượng so trước đó cường một mạng lớn phá lệ n h ạ nhóm như là theo vẫn luôn trói bao các huấn luyện trạng thái đột nhiên dỡ xuống phụ、trọng. nhẹ nhàng nhảy một cái đông an nhạc đỉnh đầu đột nhiên đụng vào hang động đỉnh chót phát ra một tiếng văng trầm vách đá bị đụng ra vài vết rách rớt xuống hai khối đá vụn t lấy hắn thể chất ngược lại không đến nỗi bị đụng bị thương nhưng ít nhiều có chút xấu hổ lão mặc thực cơ linh xúc tại quỷ đan bên trong giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiểu tiểu hồng lại là xem đắc nhìn không chuyển mắt khỏe miệng câu lên mỉm cười theo nàng hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều không chỉ có trở nên càng khó có thể bị hắn người phát giác cũng càng phát giàu có nhân tính khu khu an nhạc giả bộ như vô sự phát sinh qua c á bất quá nói trở lại theo luyện thể cấp độ không ngừng tăng lên kinh long luyện quất công cấp an nhạc mang đến tăng thêm đã thập phần có hạn đắc lại đi tìm một môn luyện thể công pháp không sai biệt lắm thích thứng hai chân tăng trưởng lực lượng sau an nhạc đi ra sân động bên ngoài sân động chính rơi xuống mưa to giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng đánh vào lá cây bên trên tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại theo hôm qua bắt đầu mưa không sai biệt lắm hạ chỉnh chỉnh một ngày không thấy chút nào yên t ĩ n h dấu hiệu không khí càng thêm ẩ mức ư oi bức p h m nhân lốc tại này phiến rừng r ậ m bên trong rất dễ dàng nhiễm thượng t ậ t bệnh an nhạc lại không thèm để ý chút nào rơi xuống hạt mưa quỷ khải tự động theo dưới da thịt trôi r a ngăn trở nước mưa hắn hơi nhung chân bắt đầu toàn lực chạy vội dưới chân mặt đất như là bom nổ nổ tung một đám hố cạn mỗi một bước đều bước ra bảy tám mét xa quỷ khải mặt ngoài tự động trở nên thập phần bóng loáng hiện ra hình dòng nước không khí tự nhiên phân đến hai bên đại đại giảm nhỏ gió ngăn trở chạy vội lúc có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác mới đầu cái này cùng huyền không thuật chờ phi hành pháp thuật hoàn toàn khác biệt hắn không vận dụng một chút xíu linh lực nay phiến rừng rậm bên trong đặc thù cấm không lĩnh vực tựa hồ cũng không cách nào trở ngại cái này là không hành thần tốt an nhạc trong lòng cũng hơi kinh ngạc này nhưng so cái gì túng thang m â y khoa chương nhiều quả thực là lấy lục thân đột phá mặt đất trói buộc chính là một loại phương thức khác ngự không mà đi bên người cảnh vật siêu siêu lưu lại kéo thành mơ hồ bối cảnh thượng một giây còn cảm giác ở xa ngoài trăm thước nhan thạch một giây sau cũng đã phao tại sau lưng an nhạc tâm tình thập phần thoải mái hận không thể thét dài một tiếng không bằng liền này dạm v ọ t tới rừng rậm chỗ s â u nhất r ậ m r ạ p rừng mưa bên trong b ư ớ c lên mưa lên đường tán tu nhóm đông nhiên giật mình bọn họ nghe được một trận tiếng gió gào thét từ xa mà đến gần lúc đầu như có chân trời xa một lát sau lại như là liền tại trăm mét trong vòng hạ một khắc lại như cùng ở tại vang lên bên thay mau nhìn kia kia là cái gì tốc độ thật nhanh tại bọn họ tầm mắt bên trong nơi xa phía trên vùng rừng rậm một thân ảnh màu đen chính lấy khoa trường tốc độ bay chỉ mà qua khí lãng lấy nó vì trung tâm quét ngang q u é t t r ư ờ n g thổi đến những cái đó nhánh cây liệt liệt rung động khi thì bóng đen dẫm tại một cây đại thụ bên trên chỉ nghe thấy v a n h một tiếng mấy người vây quanh cự u mục như vậy chậm rãi đổ xuống một đường thượng không biết có bao nhiêu sinh vật bị này tác động đến côn bạo khí thế kinh khủng mọi người tâm sinh sợ hãi run bần bật chỉ có thể dùng kính sợ tấm mắt đưa mắt nhìn đối phương đi xa kia là cái gì đồ vật tại bóng đen đi xa sau đám người bên trong trương lãng thì thào mở miệng không phải là một loại nào đó yêu thú cũng không thể là người tù sĩ nào đi khương ngọc lan đứng sừng sững ở tại chỗ nhìn chằm chằm bóng đen rời đi phương hướng chẳng biết tại sao nàng cảm giác kia đạo thân ảnh thượng có chút quen thuộc khí t ứ c bầu trời bên trên thái hư cung nguyên anh đệ tử hạ châu chính tại buồn bực ngán ngẩm quét mắt thân hạ r ừ n ậ m bên người còn cùng một cái hắn coi trọng kim đan đệ tử đối này mấy trăm năm một lần thu đồ thái hư cung tự nhiên thập phần c o i trọng chứ bỏ hóa thần kỳ hai vị trưởng lão bên ngoài còn p h á i ra không dưới mười cái nguyên anh tu sĩ làm vì thí luyện bên trong giám thị người bọn họ sẽ yên lặng ghi chép một ít đáng giá tại ý tu sĩ hành vi để làm kế tiếp thí luyện tham khảo trí nhất đồng thời cũng phụ trách phòng ngừa một số bí địa bên trong tình huống đột biến đối v â n thiên mực tạo thành nghiêm trọng phá hư trên thực tế có thể vào này đó nguyên anh tu sĩ pháp nhãn thí luyện giả ít càng thêm ít thái hư cung nguyên anh kiến thức rộng rãi rất nhiều lệnh môn phái nhỏ đệ tử nhóm kinh hãi tình hình đối với bọn họ tới nói chỉ là lơ l ỏ n g bình thường mà thôi hạ châu nhẹ nhàng ngắt đầu n à y cái bí địa bên trong thí l u y ệ n giả chất lượng không quá được ca hắn quan sát hồi lâu cũng chỉ thấy được hai ba cái miễn cưỡng nói còn nghe được thiên tài bảy mươi hai tầng luyện khí bạch du thất truyền đã lâu tiên cổ thuật cổ thu đồng trước mắt chỉ có bọn họ mới tiến vào chân chính hạch tâm khu vực bên cạnh đệ tử hiếu kỳ h ỏ i nói sư tôn tia người mặt quỷ đâu nay cái tên tại không ít thái hư cung đệ tử hai bên trong đều thập phần vác rội hạ châu không lắm tại ý thuật miệm nói, nói. người mặc quỷ chỉ có thể coi là nửa cái đi cho dù là nguyên anh tu sĩ linh thức cũng không có khả năng thời khắc bao phủ này phiến rừng rậm hạ châu chỉ là tại nơi nào đó t r u y ề n đến cường hoành linh lực ba đậu lúc mới sẽ đi nhìn lên một cái hắn mặc dù mắt thấy an nhạc miền ép tử vân tông đám người tình hình nhưng theo hắn này căn bản không tính là cái gì vạn đại sơn khoảng cách chân chính thiên tài đều có một khoảng cách càng đừng đề cập hắn những cái kia thủ hạn ế u là đ ổ i bạch du cùng cổ thu đồng tới sẽ chỉ giải quyết đắc càng thêm nhẹ nhõm sư tôn mau nhìn kia bên trong nhưng là kim đan tại u này h hắn à o tự h ế đ ạ mình thực hiện cấm bay trận pháp bên trong hiển nhiên không có khả năng xuất hiện hai loại tình huống đệ tử không thể nghi ngờ là biết này một điểm mới có thể như thế kinh ngạc tiên này là cái gì đồ vật hạ châu linh thức q u é t tới nháy mắt bên trong liền nhận ra đối phương thân phận người mặt quỷ từ từ hắn không vận dụng chút nào linh lực chỉ là thuần thân thể lực lượng ý thức đến này một điểm hạ châu không khỏi l i ễ u lưới sư tôn hắn có phải hay không so trước đó lại cường một đoạn lại xem kỹ chỉ chốc lát hạ châu nhẹ dễ dàng phát giác được a n nhạc khí tức biến hóa trong lòng càng hoảng sợ như quả chỉ đơn thuần thực lực người mặt quỷ có lẽ còn so ra kém bạch du hai người nhưng này phần tăng lên tốc độ lại cho thấy hắn rất lớn tiềm lực kim đan đệ tử nhẹ nói sư tôn khu khụ là ta xem đi mắt hạ châu xấu hổ ho khan hai tiếng nhưng còn là thừa nhận chính mình sai lầm yên lặng đem này cái tên đ i lại chuẩn bị đúng lúc hướng trưởng lao báo cáo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chạy vội sau bằng vào vọng khí tìm dấu vết thuật cung cấp chính xác phương hướng an nhạc bước vào này phiến rừng rậm hạch tâm khu vực vô hình uy áp bao phủ tại này bên n này phía. Tại b trong cho dù là hắn đều không thể không đ ể cao cảnh giác cẩn thận ứng đối cũng không dám lại giống vừa rồi đồng dạng chạy như điên giá thu trực giác bên trong thời khắc tại truyền đến kim trâm cảm giác phản phát â m thầm có rất nhiều đôi tràn ngập áp ý con mắt chính tại nhìn chăm chú hắn ô đột nhiên một tiếng giống như còi hơi bàn kéo dài tiếng thú gào vang lên an nhạc lập tức thu liễm khí tức tránh vào một cái hốc cây bên trong vừa mới trốn dừng bên trong cùng phong gào thét cành lá lắc lư hắn trong lòng hồi hộp rất nhanh khí tức một n g ạ t phô thiên cái địa đành tới không khí sao động bất an khí lưu bắt đầu hỗn loạn vô số hạt mưa t r ạ y hướng nguyên bản quy tích an nhạc trốn tại hốc cây bên trong động cũng không dám động ngay sau đó một mảnh bóng dâm theo giữa không trung l ư ớ t qua cùng với một trận mãnh liệt của phòng cấp tốc đi xa không bao lâu an nhạc mới từ hốc â y bên trong trôi ra lòng còn sợ hãi kia là t a m gia yêu thú hắn nhìn hướng đối phương bay đi phương hướng yêu thú đã hóa thành một cái tiểu điểm không còn nhìn thấy nữa từ đầu đến cuối an nhạc cũng không biết này yêu thú dung mạo ra sao có thể so với kim đan chiến l ự c hiện tại hắn còn chưa đủ ứng phó mới vừa nhân đột phá sản sinh một tia tự đại rất nhanh tan thành mây khói bất quá cũng không lâu lắm an nhạc phát rắc đến chữ vật túi bên trong dị động kết hợp một phiến ngọc đỉnh mạnh vỡ chính tại nhẹ nhàng rung động quả nhiên đã cách rất gần sao hắn suy tư chỉ chốc lát làm q u khải thu về thể nội kế tiếp lộ trình an nhạc chuẩn bị tận khả năng chỉ cần ngọc diện thư sinh này cái thân vận hắn nghĩ thử một lần nếu là lấy lữ b â n thân phận thu hoạch ngọc phiến kêu bảng xếp hạng bên trên sẽ như thế nào biểu hiện nếu như này hai cái thân phận l à c tách ra tính toán như vậy có thể thao tác không gian liền càng lớn các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn mội chương một trăm ba mươi lăm leo lên ngọc thụ một ba ngày sau sáng sớm lúc tu luyện một đêm ăn nhạc dạo chơi đi ra ẩn thân hốc cây chân trời thần hy sơ hiện sắc trời đem lượng không sáng chỉnh cánh rừng dĩ nhiên đã tỉnh lại đ i ề u loại tiếng kêu to không dứt bên hai các loại sâu kiến t ẩ u t h ú sinh động ghé qua không khí bên trong tràn ngập thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm linh lực nồng độ cực cao ự c c không cân nhắc r ừ n g r ậ m bên trong các loại nguy hiểm tại nơi đây tu hành hiệu suất v ừ a t xa ngoại giới mặt khác địa phương an nhạc tiện tay hướng trên thân rắn một chương thanh k h i ế t phủ trừ bỏ thân bên ngoài cho bụi tiến vào này phiến hạch o tâm khu vực đến nay hắn thật không có lúc trước gấp gáp như vậy mà là yên lặng mượn nhờ nơi lây hoàn cảnh tu hành linh lực lấy cùng ma luyện tự thân kỹ nghệ hiện tại an nhạc mơ hồ ý thức đến. thái hư cung thiết trí các loại thí luyện địa đã là một loại nguy cơ cũng là một phần kỳ ngộ như là này loại linh khí nồng đậm tu luyện tràng bản thân liền cực kỳ khó được cho dù cuối cùng không có thu hoạch được ngọc đỉnh mạnh vỡ chỉ cần tại thí luyện bên trong sống sắp tới cũng là ổn tráng không lỗ đương nhiên an nhạc dám nói này lời nói tự nhiên là bởi vì tại thôi diễn bên trong hắn đã từng tới này phiến rừng dậm hạnh tâm biết lấy đi ngọc phiến không như vậy dễ dàng này mới không nhanh không chậm h n chính mình bước đi hành sự cảm giác lại đợi thêm mấy ngày nói không chừng liền có thể đột phá chút cơ bố tẩng an nhạc đẻ xuống thể nội khóe động linh lực ngần đầu nhìn về phía không xa nơi. Tại đỉnh ầ chóp tràn ngập một tầm vật khí nhìn qua như ẩn như hiện tại thần hy bên trong lấp lóe thần dị huy quang nồng đậm linh khí chính là từ này bên trên tràn lan mà ra rõ ràng nó cùng thành hoàng tượng thần đồng dạng đều là bị ngọc đỉnh mảnh vỡ dung hợp cải tạo sau mới trở nên như thế cường đại thần dị bất quá tại rừng rậm bên ngoài lúc an nhạc hoàn toàn không xem thấy ngọc thụ tồn tại phản phất chỉ có thân sử hạch tâm khu vực người mới có thể quan trắc đến thời gian không sai biệt lắm an nhạc trong lòng tính ra sau cất bước hướng đại thụ phương hướng đi đến không biết có phải hay không cùng ngọc thụ biến hóa có quan hệ mấy ngày nay rừng d ầ m bên trong nguy hiểm đại phúc độ giảm bớt theo bên ngoài rung vào tu sĩ dần dần tăng nhiều có lúc an nhạc đều có thể xem thấy mặt khác người lưu lại dấu vết lên đường bình an vô sự ngược lại là tới tự đại thụ u y áp làm an nhạc ngược một m ộ m ự c cảm nhận được một tia áp lực càng là tiếp cận đại thụ linh khí càng là nồng đậm linh thức giữa Phản、phất ả n p h giống như có một cái giống như thực chất cự đại vòng xoáy linh khí v ư ợ quanh đại thụ chậm rãi vận chuyển cả tòa rừng rậm linh khí đều bị nảy cái vòng xoáy dẫn dắt thật là h n g vĩ cho dù an nhạc đã không phải lần đầu tiên mắt thấy này cảnh tượng nhưng còn là không khỏi sinh ra một chút kính sợ lại đi lên phía trước mấy trăm mét hắn xem thấy mấy đạo tu sĩ dấu chân tại vũng bùn con đường bên trên vô cùng dễ thấy an nhạc hơi hơi neo lại hai mắt đi theo cự đại ngọc thụ chi h ạ linh khí nồng nặc gần như thực chất như là mây m ù bản tòa khắp tại không khí bên trong mà tới gần thân cây địa phương linh khí giống như dị tượng k h ô người mặt có người ánh mắt ngốc trệ lẩm bẩm nói tại thân cây vô số khe dánh hình thành đường vân bên trong đúng là mơ hồ có một trường cự đại người mặt người mặt tướng mạo thô giáp hai mắt khép hở giá nuôi lại ẩn lẩn mang nguy nghiêm cho dù nó không mở mắt ra mọi người cũng cảm giác chính mình chính tại bị nhìn chăm chú áp lực nặng nề bao phủ tại tu sĩ trong lòng trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí đều không có lẫn nhau tranh đầu ý nghĩ l i ê n tại người mặt phía dưới hai mắt đối diện vị trí đúng là có năm cái bạch ngọc điêu chắt thành b ộ đoàn mà tại thứ trên một chiếc b ộ đoàn thế mà đã có một người ngồi ngay ngắn này bên trên chỉ là một tầng xương mù trạng linh khí bao phủ tại này người quên thân cho nên không người nhìn thấy nàng hình dáng đó là ai tia bồ đoàn hẳn là liền là gần đây người vây xem n ó m trong mắt lập tất thiệm quá hưng phấn cùng tham lam bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ đi tới này bên trong không chính là vì cướp đoạt ngọc đỉnh mạnh vỡ gia nhập thái hư c u n g sao hiện tại này dạng một phần cơ hội bày tại mọi người trước mặt không có người nào có thể nhịn rất nhanh một đạo hùng hùng hổ h ổ thân ảnh xông ra tới bên cạnh còn mang mơ hồ ánh lửa chính là tiểu v i ê m quân thường diễm thường sư muội đừng xúc động a nàng phía sau h u y ề n viêm động thiên tu sĩ liên thanh quyên nói đừng cà ta thường diễm tức giận quát toàn thân bức họa nàng gần nhất mọi việc không thuận đầu tiên là bị người mặt quỷ trước mặt mọi người bạo đánh cho một trận lại bị kia thành hoàng tượng thần một quyền đánh bay bất phục ban đầu y danh tại không ít tu sĩ miệng bên trong đều thành một cái chê cười cho nên thường diễm trong lòng vẫn luôn n g ẹ n một cỗ khí nghĩ muốn lấy được ngọc phiến chứng minh chính mình này cái vị trí là ta nàng tự tin mỉm cười như là viên hỏa cầu chuyển đến đến bồ đoàn phía trước chính muốn ngồi xuống thân thể đột nhiên như bị xét đánh phanh một tiếng thường diễm bị một cổ cự lực bắn ra trọng trọng ngã sấp xuống tại sau đó phun ra một n g ụ m m n u t ư ơ i khí tức suy yếu đám người nhã tức không tiếng động có thường diễm ví dụ tại phía trước bọn họ yên lặng bỏ đi lúc trước cưỡ ép dành chỗ tính toán h u y ề n viêm động thiên đồng môn càng là không biết nên nói cái gì yên lặng đỡ lên thường diễm cho nàng ăn vào đạn dược thường diễm khi đến toàn thân run dày vẫn còn không chịu thua nghỉ ngơi một lát sau lại một lần nữa đi tới bồ đoàn phía trước kết cục tự nhiên cùng lúc trước giống nhau nàng trên người tổn thương càng thêm tăng thêm một ít đến này lúc mọi người cũng có thể nhìn ra tới muốn ngồi tại k i a bồ đoàn bên trên cũng không phải là dựa vào man lực liền có thể khẳng định còn yêu cầu thỏa mãn những điều kiện khác đám người ánh mắt tại ngọc thụ bên trên tìm kiếm rất nhanh phát hiện dị thường sở tại tại đại thụ canh bên trên treo bốn quả kỳ dị trái cây trái cây ước chừng một cái đầu người lớn nhỏ no đủ l á n h luận độ cao ngưng thực linh lực lưu truyền thản ra một cổ mùi thơm chỉ là bọn chúng treo tại cực cao địa phương tại này rừng rậm cấm không lĩnh vực bên trong nếu là muốn hái chỉ có leo lên này khỏa c ự a mục t đám người bên trong chuyến ra hít vào khí lạnh thanh âm bọn họ chỉ là đứng tại này ngọc thụ phía dưới liền cảm giác gáp lực rất lớn chớ nói chi là đi leo lên mau nhìn kia bên trong đông nhiên có nhãn lực cực dai người cao thanh hô tại ngọc sắc cành lá bên trong thình lình có một bạch bảo tu sĩ chính tại gian nan hướng tiến lên hành hắn là ai rất nhanh liền có người nhận ra kia người thân phận bạch tiên du nghe được này cái tên đám người phải sợ hãi chuyến hót của h e p đọc đ ả m bảo nghiện ghé vào ghé vào c h ư n một trăm ba mươi sáu leo lên ngọc thụ hai này người gần đoạn thời gian cực kỳ nổi danh trừ b ỏ một thân siêu tuyệt thực lực cùng tuấn tú tướng mạo bên ngoài quan trọng nhất chính là hắn tu vi bạch tiên du thậm chí còn không là nhất danh trúc cơ mà chỉ là luyện khí nhưng hết lần này tới lần khác hắn tu luyện tới trọn vẹn bảy mươi hai tầng mặc kệ luyện khí còn là trúc cơ mỗi nhiều một tầng cần thiết chữ lượng linh lực đều sẽ tăng lên rất nhiều mà bảy mươi hai tầng luyện khí cho dù linh lực còn là khí thái nhưng như cũ có thể dựa vào lượng nghiền ép bình thường trúc cơ ta nghe nói hắn tu hành là một loại sớm đã thất truyền thượng cổ công pháp một khi tu luyện đến chín mươi chín tầng đột phá trúc cơ sau thậm chí có thể đối đầu kim đan mọi người thấp giọng nghị luận cái này là chân chính thiên tiêu xem tới n à y mai ngọc đỉnh mày vỡ hắn là nhất định phải được bất quá ta nghe nói mạch tiên du khác đều hảo liền là cực kỳ tham tài nghe được này đó nghị luận thanh bên cạnh bị thương thưởng diễm càng nghe càng không là thư vị nay đó tiếng ca ngợi vốn nên đều thuộc về nàng nhưng hiện tại hồi tường này thí luyện bên trong trải qua thường diễm cảm thấy nàng v ậ t thế đều là theo cùng kia người mặt quỷ nhất chiến sau mới rất xuống ngàn trượng bị hành hung cất l ụ hiện tại còn lưu lại tại nàng đáy lòng người mặt quỷ đừng để ta lại đụng tới ngươi l i ê n tại này lúc mọi người hơi hơi bạo động lại một nhóm tu sĩ đến này bên trong là càn băng tiên tử nàng còn sống quá tốt rồi càn băng xuất lính bản sơn giáo đệ tử lấy cùng bộ phận tán tu đi tới cự m ộ t phía dưới không thể không nói kia phiên quên mình vì người hành động vì nàng thành lập hy vọng cực cao không chỉ có là đội ngũ bên trong tán tu vui lòng phục tùng ngay cả nghe nói này đó sự tích người cũng sẽ vì đó đọc dung một ít nhận qua nàng trợ giúp tán tu lập tức tiến lên nền đón chỉ là bọn họ rất nhanh phát hiện càn băng tiên tử ánh mắt lơ lửng không cố định tại đám người bên trong lớp nhìn như là đang tìm kiếm người nào trưng lãng cùng khương ngọc lan cũng tại đội ngũ bên trong tại mặt khác người che chở hạng bọn họ may mắn xuyên qua khu vực nguy hiểm nhất đồng thời cùng bản sơn giáo người tụ hợp bởi vì tại chiến đấu bên trong không tầm thường biểu hiện hai người đều tiếp thu được tới tự bản sơn giáo n ờ i thành vì môn hạ chuẩn bị đệ tử lữ vinh trưng lãng ngắm nhìn một phía ánh mắt mang theo ảm đạo thất lạc như vậy nhiều ngày lữ m i n h chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít khương ngọc lan cảm xúc đồng dạng xa suốt bọn họ ở chung thời gian không dài nhưng đối an nhạc đều hết sức kính trọng lại có người tại leo lên ngọc thụ người khác gọi thanh hấp dẫn đám người chú ý ngọc thụ phía dưới một đạo nhỏ bé bóng người chính tại hướng tiến lên tiến tại thấy do kia đạo thân ả n h sau trưng ơ lãng ngạc nhiên trận to hai mắt mắt bên trong hiện lên k i n h hỉ lữ Lữ m i n h kia là cái gì người trưng ơ lãng có chút tự hào nói ngọc diện thư sinh lữ vân không nghe nói qua đại khái là cái nào tiểu địa phương tán tu đi nay loại người cũng dám đ ế m thử đăng thụ mọi người đều lơ đ ễ n biểu lộ ra khinh miệt cùng k i n h thường t r ư ơ n g lãng khó thở không đợi hắn thay an nhạc chính danh đã nhìn thấy không xa nơi hảo chút người cũng bắt đầu tiếp cận ngọc thụ chuẩn bị leo lên phía trên không ai nguyện ý xem người khác chiếm hết tiên cơ chỉ là phần lớn người hiển nhiên đánh giá cao chính mình thực lực mới vừa vặn tới gần cự một bên cạnh k i a cổ đáng sợ huy áp liền áp tại bọn họ trên người đừng nói là leo lên liền ngay cả động một chút tay chân đều cực kỳ cố hết sức hảo trọng còn có người trực tiếp bịt một tiếng té ngã tại toàn thân run dậy không thôi người mặt quỷ đối nàng có ân cứu mạng chính mình tổng không có khả năng vòng ân phụ nghĩa vạch trần đối phương thân phận có này loại tâm tính càn băng tự nhiên không nóng không vội không bao lâu mọi người bắt đầu lục tục nếm thử ngang thụ nhưng tuyệt đại đa số người đều bị kẹt tại đạo môn hạm thứ nhất chỉ là đứng tại cự mộc tri hạ n g bằng b ạ c u y áp liền để cho bọn họ khó có thể chịu đựng này đó người yên lặng lui về an toàn vị trí lại không có cứ thế mà đi nơi đây linh khí dị thường nồng đ ậ m tại này bên trong tu hành đối rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là một phần cơ duyên không nhỏ trong lúc còn có người mở ra lối riêng ý đồ điều khiển pháp khí pháp thuật đem nhánh cây bên trên trái cây đánh xuống tới không chỉ có không thành công còn kích thích cự mộc l ử a giận người mặt chậm rãi mở ra hai mắt một đạo cường h à n h linh lực rơi xuống không không muốn tiếng người kêu thẳng một tiếng còn muốn chạy trốn lại né tránh không kịp trực tiếp bị tạm thành thịt nát ngay sau đó dưới mặt đất dôi ra mấy cái ngọc sắc cây dâu đem này nuốt hết h ả i q u ố t không còn đi qua này sự tình tu sĩ nhóm cũng không dám vi phạm nữa này vô hình quy tắc nay lúc mọi người quay đầu lại mới phát hiện kia danh gọi là lữ bân t ả n tu đúng là bất chi bất giác gian đi tới thân cây một phần ba độ cao tại đông đảo sau tới người bên trong vị xếp thứ nhất hán thế mà như vậy lợi hại vừa rồi mở miệm trâm chọc chi người trong lòng kinh ngạc hắn tự thể nghiệm một phen cự mộc mang đến áp bách cảm giác hiểu thêm có thể leo lên đến này loại độ cao ý vị cái gì t i a là tự nhiên t r ư ơ n g lãng mắt bên trong man quang có chút đắc ý lữ huynh thực lực còn xa không chỉ như này có lẽ thật có thể hái linh quả này ngươi nhẹ nhàng cười một tiếng ha ha ta xem chưa hẳn bây giờ còn chưa có chân chính thiên tài bắt đầu leo lên ngươi kia vị lữ huynh chỉ là tạm thời chiếm cứ cao vị mà thôi hơn nữa hắn phỏng đoán cũng nhanh đến cực hẳn đi tựa hồ này người thật nói bên trong hắn tiếng nói vừa dứt an nhạc liền dừng tại tại chỗ ngồi tại một chỗ long chỗ như là tại đả tòa nghỉ ngơi khương ngọc lan nhăn lại đôi mi thanh tú lữ đạo hữu như thế nào sẽ phạm này dạng hạ cấp sai lầm cùng leo núi bất đồng tại cự một bên trên leo lên yêu cầu thời khắc thừa nhận cự đại áp lực đợi thời gian càng dài đối thể lực linh lực tiêu hao lại càng lớn t h ư ờ n g t h ư ờ n g dừng lại một cái liên sẽ cũng không còn cách nào đi tới quả nhiên cũng không lâu lắm liên có mặt khác người lướt qua an nhạc hướng cao nơi xuất phát đám người chú ý lực cũng thuận lý thành trương chuyển rời đến hắn người trên người không có người sẽ để ý một cái chú định thất bại khiêu chế người càn băng xem chỉ chốc lát trong lòng thở dài chỉ là ta nghĩ quá nhiều sao ngọc xác cự một bên trên a n nhạc c kinh tế thể hội một phen ra kết luận bên người tới tự ngọc thụ huy áp đã không giống là thấp bé nơi kêu bàn như một xuân phòng cũng không giống càng cao nơi như vậy đối thân thể có nhất định gánh vác chính là gãi đúng châu ngỡ trình độ lại tăng thêm dư thừa linh lực tại này bên trong tu hành hiệu suất là bình thường mấy lần chính là đến mười mấy lần này dạng cơ hội ăn nhạc nhưng sẽ không bỏ qua chuyến hót của web Đọc đảm bảo vào vào. nghiện. Ghé vào ghé trong ư c cổ tiên đ ạ đồ, Theo thời i g a chuyển cựu c hạ tu n rời. lại tại Tụ một sĩ à ngày càng nhiều. này đáng cố Bởi vì này cố đáng sợ uy ác, sợ lúc ấ y cùng người mặt nhìn chăm c người nhìn mặt h không người nào dám tại này bên trong tại dám h é m giết. t r o nhất g lúc n thời đúng là bình an vô sự thập phần hòa bình bọn họ liên tiếp bắt đầu nếm thử leo lên hảo tại ngọc thụ thực sự thô đắc dọa người tạm thời còn không có ảnh hưởng lẫn nhau trong đó thất bại tan tắc mà quay trở về người chiếm tuyệt đại đa số đương nhiên vị cư cao nhất chỗ vẫn là kia vị bảy mươi hai tầng luyện khí bạch tiên du hắn hướng thượng tốc độ không chút hoang mang phản phất vẫn có dư lực xem đắc tàng cây phía dưới chi người nhịn không trụ phát ra trận trận kinh hô trái lại ăn nhạc vẫn như cũng dừng lại tại nguyên lai độ cao hắn bản nhân hào không hấp tấp ngược lại là chương lãng gấp đến độ như là kiến bỏ trên trảng nóng lữ vinh động a nhanh động a người đường n ộ i khương ngọc lan càng có thể trầm được khí mở miệng c h â n ă n nói đây nhất định không là lữ đạo h ư u cực hạn hắn như vậy làm khẳng định có chính mình thâm ý hai người đều hơi chút tới gần một chút thân cây gần đây phát hiện uy áp lớn đến khó có thể chịu đựng cũng liền không lại tiếp tục rốt cuộc bọn họ đã là bàn sơn giáo chuẩn bị đệ tử lại đi cướp đoạt ngọc phiến không có ý nghĩa quá lớn cái gì thâm ý bất quá là tài nghệ không bằng người thôi gọi là ngựa chính núi tán tu cười khẽ nói, nói hắn liền là lúc trước châm chọc chi người ngựa chính núi cùng chương lãng chờ người một đường đồng hành Đối h ư ơ ngựa Ngọc Lan có phần có hào cảm. Nhưng láo là nghe thấy Lữ bân này cái tên bị hai người tại bên miệng, tự nhiên có có cảm. cái láo là lưu hai hào thấy quải tại t bị nhiên nhò nhò ghen chút Hắn chỉ tại i có tị. sợ là bị vây k bên trong. Ngựa chính núi ra vẻ h ả o ý nói nói không bằng làm càn băng tiên tử giúp hắn một chút đi khương ngọc lan mặc kệ hắn nay lúc không xa nơi có tu sĩ hô các vị đạo hữu có hay không người cùng ta đánh cược một bà đánh cược này còn lại ba cái ghế đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào ngay vậy ngựa chính núi lập tức tới gần thiếu kỷ quan sát tu sĩ cũng là người tự nhiên cũng là yêu thích tham gia náo nhiệt cư nhiều này đó biết rõ chính mình vô vọng tu sĩ đơn thuần tu luyện có chút quá mức nhàm chán dứt khoát mở một cái đánh c ự c lấy thế làm vui tại tràng như vậy nhiều người cũng không cần lo lắng có ai dám chơi xấu chứng lãng do dự một chút còn là sẽ tới bí mật quan sát toàn thân ngọc s ắ c đại thụ bên trên thường d i ễ m toàn thân bao phủ một tầng huyền viêm lấy ngọc thụ mặt ngoài khe danh vì chỗ đứng từng bước một đi lên đi đương nhiên nàng coi như lại thế nào c ũ n g vọng cũng không dám đem huyền viêm chứng minh làm tức giận nó sẽ là cái gì hạ tràng nay vi áp cũng không gì hơn cái này thường diễm cùng nhau đi tới cảm giác ngọc thụ uy áp còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong vẹn vẹn chỉ là hơi có chút cố hết sức nàng quay đầu liếp nhìn phía sau rất nhiều tu sĩ bước đi liên tục khó khăn thập phần chật vật mặt bên trên lại mang lên đ ắ t s ắ c quả nhiên ta mới là thiên tuyển c h i người lại đi lên hai bước thường diễm xem đến nhắm mắt tu hành a n nhạc mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường trong lòng ám đạo còn tưởng rằng ngươi có nhiều lợi hại kết quả tại này bên trong lại không được như là này loại người tầm thường cũng chỉ xứng chiêm ngưỡng t á thôi thường diễm nhẹ nhõm lướt qua an n h ạ sở sử độ cao rất mau đem hắn phào tại sau lưng rất nhanh c a n băng cũng đến n à y gần đây nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm an nhạc chỉ chốc lát cuối cùng cũng không mở miệng cái giày mà là yên lặng rời đi bóng đêm vung ô xuống d ư ơ n g d ầ m bị đen nhánh bao phủ chỉ có này khoảng ngọc sắc đại thụ vẫn như cũ có l i n h quan g q u ấ n quanh không ngừng lấp lõe giống như một cái thông thiên thần trụ an nhạc thể nội linh lực rung động t ạ i ý thức dẫn dắt hạng linh áp càng phát khổng lồ một chu thiên lại một chu thiên tại kinh mạch bên trong chảy xuôi c h ỉ cái linh lực mạng lưới như là được thắp sáng bình thường lại lần nữa mở rộng trở nên càng thêm phức tạp hô hắn thật sâu phun ra một n g ụ n trọc khí toàn thân chấn động. Mở ra hai mắt. ẩn có thần quang lóe lên một cái rồi biến mất khí thế lần thứ hai đi trên một bậc thang t r ú c cơ bốn tầng a n nhạc mặt bên trên hiện ra vui mừng so ta dự liệu bên trong nhanh hơn tại thôi diễn bên trong hắn chỉ là biết này bên trong linh tức giận vô cùng vì nồng đậm nhưng là tại thân thân thể sẽ sau a n nhạc mới càng hiểu nơi đây d ư ợ u dụng mỗi giờ mỗi khắc không tác dụng tại trên người áp lực tại tu hành lúc thế mà có thể tăng tốc thân thể hấp thu linh khí tốc độ thể nội linh lực vận chuyển tốc độ cũng bởi vậy tăng lên thêm nữa có chi tiết chất linh khí ăn nhạc này một ngày tu hành liên bù đắp được bình thường mười mấy ngày tiến bộ thần tốc ca nếu là có thể an nhạc thậm chí nghĩ tại này bên trong ngây ngốc chỉnh c h ỉ n h một năm đáng tiếc hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao nơi đến nay lúc hắn đã bị vung ra thứ nhất thế đội cơ bản ở vào thứ hai đưa đội cuối cùng mà xuống chút nữa thì là ôm thử một lần tâm tính tàn t u nay loại trình độ áp lực đã không có nhiều cảm giác k i a liền lại hướng lên một ít đi an nhạc xuôi theo hắn người đi qua dấu vết leo về phía trước bất quá này lúc đã không có mấy người còn tại chú ý hắn cho nên không có nhấc lên quá song do lớn an nhạc hoa chút công phu tìm nơi vắng vẻ vị trí xác nhận này bên trong áp lực gãi đúng châu ngứa lại lần nữa ngồi xuống tu luyện không chỉ là linh lực h ắ n thân thể cũng tại chịu được rèn luyện nhìn như không n ú c đ í c h kỳ thực cơ bắp xương cốt nội tạng đều tại không ngừng nhẹ nhàng rung đậu cái này c ầ n đối thân thể có được cực mạnh nắm giữ trình độ rất nhanh thời gian đi tới dạng sáng hai giờ an nhạc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này lần quý giá thôi diễn cơ hội đánh mở giao diện bắt đầu thôi diễn lựa chọn thôi diễn bộ vị trái tim kiểm tra đến thôi diễn vinh hướng linh ngọc cổ thụ tại này hoàn cảnh bên trong người các hạng thôi diễn đều sẽ hướng cùng thăng tiên lộ tuyến phát triển thứ nhất này ngươi tại ngọc thụ cành bên trên tu hành linh khí tại cực mạnh áp lực dưới sông vào người thân thể ngươi không ngừng điều chỉnh thích hợp độ cao tham lam cướp lấy này đó linh lực chỉ là dần dần ngươi tiêu hóa linh lực tốc độ bắt đầu theo không kịp đ ụ c thân tốc độ hấp thu càng ngày càng nhiều linh lực tại ngươi thể nội sẽ đóng ngươi ý thức đến nguy hiểm nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào dừng lại đang điền bên trong linh lực cơ hồ muốn đ ẩ y tràn ra tới ngươi nếm thử đem linh lực á p xúc vào trái tim bên trong bản liền cải tạo qua tâm h a n g tại quần bạo linh lực súng cách hạn đột phá một đạo chứng ngại trở nên càng phát rộng lớn mê n ô n g chẳng những có thể chứa được yêu nguyên lực liền linh lực cũng tại này bên trong dòng chơi thỉnh lựa chọn thôi diễn phương hướng yêu nguyên tâm khang thứ hai đan điển thuần linh c h i tâm an nhạc suy tư chỉ chốc lát lựa chọn cái trước hắn xem cái sau ý tứ tựa hồ là triệt để đem yêu nguyên lực loại bỏ cơ thể bên ngoài chuyển hóa thành thuần túy tu tiên nội tạng mà hiện tại yêu nguyên lực đối hắn mà nói vẫn như cũng là một loại dùng rất tốt bí lực mỗi giây ta đều tại mạnh lên chương một trăm ba mươi tám cổ tiên đạo đồ hai không có khả năng cứ thế từ bỏ giải tỏa tư điệu thang tiên thứ hai đan điển tử tại này thứ hai đan điển sau còn có như ẩn như hiện một cái từ điều cổ tiên đạo đ ổ thứ nhị ngày bạch tiên du leo lên đến c ả n h bên trên hái được đến viên thứ hai đạo linh quả ngươi vẫn như c ũ h ả o không hấp tấp một bên hấp thu linh lực một bên hướng bên trên di động tại sáng lập thứ hai đan đ i ề n sau ngươi thể nội linh lực tổng lượng chậm rãi đạt tới một cái khoa trường tình trạng nhưng là cảnh giới cũng không tăng lên thứ ba ngày vân thiên tông vân vô ngân đi tới ngọc thụ hạng ư ơ i tại hắn phía trước lấy xuống một viên đạo linh quả còn chưa kịp ớt vân vô ngân làm tức giận linh ngọc cổ thụ ngươi chết này an nhạc mở mịt mở ra hai mắt trong lòng một trận bế k u ấ t nhìn hướng thân h ạ ngọc thụ hắn vân vông ngân đắc tội người người g i ế t ta làm gì nói đúng ra lúc ấy linh ngọc cổ thụ không là nhằm vào an nhạc một cái người mà là c u ồ n g bạo không khác biệt công kích ở vào cự mộc trên người tu sĩ xui xẻo nhất linh lực khoái động hạ không một cái người có thể còn sống sót kia tình hình thật sự giống như thiên băng địa liệt không chỗ có thể trốn an nhạc phỏng đoán này linh ngọc cổ thụ chân thực cảnh giới chỉ sợ muốn tại kim đan phía trên nó vô cùng có khả năng vốn dĩ liền là tam gia yêu mục tại năm khối ngọc đỉnh mảnh vỡ ra trì hạ thẳng bức nguyên anh cấp độ này nhưng thật là thai bay và gió an nhạc thờ g i i cảm giác này một lần thôi diễn chết được cực kỳ bất khuất tốt xấu làm hắn nếm thử k i a đạo linh quả hương vị lại nói a bất quá an nhạc sớm thành thói quen tự thân đen đủi cảm khái một lát sau rất nhanh điều chỉnh tâm tính thừa kế từ điều hắn có một loại dự cảm này lần từ điều chỉ sợ rất không bình thường vừa mới lựa chọn thừa kế một cổ khổng lồ bành trướng linh lực chống rông theo thân thể bên trong tuôn ra mới đầu thập phần thoải mái nhưng cũng không lâu lắm an nhạc ý thức đến vấn đề linh lực quá nhiều có như vô cùng vô tận hắn có một loại cực kỳ trướng bụng cảm nhận kinh mạch cùng đan điển phản phất đều bị linh lực lấp đầy cổ trưng lên n à y cảm giác tuyệt không dễ chịu thân thể tựa như là một cái không ngừng thổi phồng bóng r a chẳng mấy chốc sẽ bị no bạo tựa như ông ẩm ẩm long a n nhạc thân bên ngoài lóe lên linh quang vang lên đại giang đại hà súng kích đê đập thanh âm n à y đó linh lực không cần hắn sử dụng cũng tại manh liệt súng kích trái tim đông đông đông trái tim nhảy lên trở nên cực kỳ nặng nghề một chút lại một cái cùn đau nhức đánh tới ăn nhạc thần sắc n g h i ê trọng chết cắn g i n g quan như vậy đau đớn hắn đại thôi diễn bên trong cũng đã thể hội qua một lần soạt soạt. Một lát sau. vô hình đê đập p h á thoái cồn cồn linh lực dũng vào một cái hoàn toàn mới thiên đ i ệ m đau khổ biến mất thay thế là một loại chưa bao giờ có rộng mở thông suốt cảm giác cùng phá vỡ nội cảnh công xiềng cảm giác loại tựa như nhưng lại muốn càng thêm ôn h ò a toàn thân trên dưới như là tầm phao tại suối nước nóng bên trong ủi bỏng thoải mái dễ chịu a n nhạc dùng linh thức nội thị tại nơi trái tim trung tâm cũng tạo thành một chỗ như đan điển bình thường thần bí không gian đông đảo linh khí tựa như vạn xuyên về biển hội tụ trong đó nhanh chóng áp xúc thành thể lòng linh lực quay chung quanh một cô vô hình hạch tâm xoay tròn yêu linh lực cũng đồng dạng xoay qu hai có lực lượng phân biệt rõ ràng đã không có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu cũng không có bài xích nhìn qua thập phần hài hòa cái này là thứ hai đan đ i ể n an nhạc tử tế thể nộ g một phen phát hiện tự thân linh lực tổng lượng tăng lên ước chừng trọn vẹn ba thành nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi có thể nghĩ đợi đến này nơi trái tim trung tâm đan đ i ể n đã dung nạp càng nhiều linh lực h ắ n chỉ sợ chỉ dựa vào linh lực lượng liền có thể áp chết người khác ngược lại là cùng kia bạch tiên du bảy mươi hai tầng lượt khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu không chỉ có như thế an nhạc rõ ràng cảm thấy h á n kinh mạch bên trong linh lực vận chuyển tốc độ tăng lên rất nhiều t h ư ợ n h ư là theo đơn hạch điều khiển biến thành song hạch nhưng cùng lúc an nhạc cũng phát giác đến này song đan điển tệ đoan t ta đột phá một tầng cảnh giới cần thiết linh lực lại lần nữa tăng lên hắn nghĩ đến từ điều sau cổ tiên đạo đồ chẳng lẽ liền là bởi vì này loại tu tiên phương thức phá cảnh tốc độ quá chậm cho nên mới bị từ bỏ sao an nhạc nhưng không cảm thấy cổ láo liền là hảo hiện hữu tu tiên phương thức khẳng định là rất nhiều đời người không ngừng ưu hóa sao lưu lại di sản mà một ít xa xôi thời kỳ công pháp rất có thể là bởi vì độ khó tệ đoan vấn đề mới bị dần dần đào thải trước mắt mà nói an nhạc cũng không biết này là chuyện tốt hay chuyện xấu một cái trước mắt liền đến ngày thứ ba như thôi diễn bên trong đồng dạng bạch tiên du thành công hái đạo linh quả sau đó tại một cổ bí lực dẫn dắt hạn ngồi tại bổ đoàn bên trên nội đạo xếp tại thứ hai vị thinh linh chính là tiểu viên quân thường diễm đừng nhìn nàng phía trước bị an nhạc giáo h ấ n thật sự thảm sau đó còn liên tiếp không may nhưng nếu bàn về thực lực thiên phú thường diễm thậm chí còn muốn áp cản bằng một đầu nếu không chỉ bằng nàng t i ế ác liệt tính cách sớm đã bị người hung hăng sửa chữa chỉ bất quá có thể rõ ràng nhìn ra thường d i ễ m đi tới đ ắ c có chút cố hết sức bất phục nhất bắt đầu nhẹ n h ó m còn có một ít tông môn đệ tử đồng dạng ở vào thứ nhất thế đội ôi chao ngươi xem ngọc thụ hạng trương lãng kinh h ỉ nói nói lữ đạo hữu vị trí có phải hay không so trước đó cao không ít khương ngọc lan nhìn qua mặt bên trên hiện ra vui mừng còn thực sự là ta liền biết lữ minh thực lực xa không chỉ như này trương lãng thực n g h i hoặc bất quá hắn lại dừng tại kia bên trong làm cái gì lấy này loại tốc độ hắn b ĩ n h viễn không đổi kịp trước nhất đầu tu sĩ danh lạch chỉ còn lại có ba cái a bàn sơn giáo đội ngũ bên trong trần tiểu sương nghe thấy bọn họ lời nói thuận miệng nói nói này còn không dễ đ o a n sao h i ệ n nhiên là này vị lữ đạo hữu hảo mặt mũi mặc dù biết rõ không có chút nào hy vọng nhưng còn làm u ố n lưu ở kia mặt bên trên làm dáng một chút thôi mới đầu trần tiểu sương đối an nhạc còn có chút thưởng thức nhưng tại biết được hắn tại chiến đấu lúc lâm trận đào thoát sau nay phần hảo cảm liền không còn xuất lại chút gì đem đối phương nhận định là du hoạt gian trá h ạ n g người chứng lãng há to miệng lại nói không ra lời chỉ có thể tại đáy lòng phản bác lữ minh mới không là này loại người nay lúc đám người bên trong bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên thành này này là t r ư ơ n g lãng quay đầu nhìn lại tia cái phương hướng một đám mây sương mù l ậ lờ vân khí mở mịt vô định huyền diệu vận luật lưu chuyển cực kỳ bất phàm một phong thần tuấn lãng nam tử thong thả theo vân khí bên trong đi ra mây mù phảng phất là hắn thần dân phủ phục tại thân hạ tách ra hai bên đám người âm thầm kinh hãi c h u y ể n không mở tầm mắt vân vô ngân hắn thế mà cũng chạy tới không chỉ là tàng cây phía dưới liền chính tại leo lên ngọc thụ tu sĩ cũng, cũng không khỏi đắp đưa ánh mắt về phía đối phương đồng thời đáy lòng sinh ra một cổ mánh liệt gấp gáp cảm giác tăng tốc leo lên bộ pháp muốn hỏi vì cái gì chỉ là bởi vì hắn là vân vông â n chỉ thế thôi cũng l i ề n tại này là một đạo âm thanh trong trẹo đống nhiên theo c ự một bên trên chuyển tới vang vọng chung quanh khu vực vân vông â n ngươi nhưng dám đánh với ta một trận chuyến hót của h e b đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương một trăm ba mươi chín lực áp vân vông â n một nghe được này câu nói ngọc thụ phía dưới đúng là lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc mọi người trong lòng tràn đầy kinh ngạc thậm chí so v â n vông â n đến tới còn mãnh liệt hơn lại có thể có người nghĩ chính diện khiêu chiến vân v ô ngân này là điên rồi sao bọn họ nhao nhao nhìn hướng thanh em đầu mườn một thư sinh bộ dáng khí chất ôn hòa nam tử chính cư cao lâm hạ quan sát chính mình chờ người lữ minh trương lãng nhịn không trụ hoảng sợ hô ra tiếng hắn chẳng thể nghĩ tới an nhạc không lên tiếng thì thôi một minh đúng là như thế kinh người khương ngọc lan ánh mắt nghiêm trọng có chút lo lắng người khác tại thấp giọng nói chuyện với nhau bên trong rất nhanh hiểu biết đến an nhạc thân phận tự nhiên tâm sinh khinh thường hơn phân nửa chỉ là nghĩ loại người thôi lại dám trêu chọc vô ngân công tử sợ là chán sống đi mà chính sơn một mặt vui sướng khi người gặp họa lần này lữ bân xong đời coi như vô ngân công tử không ra tay hắn ủng đội nhóm cũng sẽ không bỏ qua này ra hỏa trần tiểu sương nhữ mày đối này lữ bân lại xem nhẹ mấy phân nếu là truyền thuyết kêu bên trong người mặt quỷ nói ra này loại lời nói bọn họ còn sẽ có chút hứng thú nhưng chỉ là một cái danh khí không hiện tán tu cũng dám phát ngôn bờ bãi này không là l o ạ i người là cái gì mây mù lượn lờ gian vân vô ngân thân mặc một thân t h e o lên vân văn bạch kim đạo bảo t ư thái thanh giật thoát tục nhưng khuôn mặt rất non không giống là cái thanh niên ngược lại thực có thiếu niên cảm giác này là bởi vì hắn đột phá trúc cơ lúc còn có trẻ dung mạo liền duy trì tại này loại trạng th rất nhiều vân thiên vực tuổi tác hơi lớn chút nữ tu bởi vì này điểm đối này càng thêm yêu thích vâng ân nay ngươi quá mức làm càn liền để cho ta tới giáo hơn hắn hắn bên người nhất danh phong vận thành thục nữ tu lúc này tức giận nói nói khi tức nữ nhân hiện hiện đúng là cái chúc cơ hậu kỳ vâng vâng ân nhẹ nhàng lắc đầu tiểu nhắc tỷ không cần nếu là mỗi cái người khiêu khích ta đều muốn thể nghiệm ta một ngày cũng không cần làm mặt khác sự tình chung quanh tu sĩ nghe xong nhao nhao truy phủ nói không hổ là vâng ân công tử nay phân khí độ thật là khiến ta chờ mặc cảm chẳng trách nhân ra t u ổ i còn trẻ liền có này trở thành i ể u là thật không tầm thường nghe đến mấy lời nói này vân vô ngân mặc dù biết bọn họ là tại vớt m ô n g ngựa nhưng vẫn là trong lòng mừng thầm toàn thân thoải mái hận không thể làm này q u ầ n người lại nói hơn hai câu liền tại này lúc cây bên trên ăn nhạc lại lần nữa nói nói như thế nào đường đường vân thiên tông vân vô ngân thế mà liền cùng ta này cái vô danh t i ể u tốt nhất chiến cũng không dám sao nguyên lai、like? là ta nhìn l à ngươi hắn đối này phiên thoại thuật rất có lòng tin tại thôi diễn bên trong an nhạc rõ ràng biết được vân vô ngân không chỉ có mặt dài đắt nộn tâm tính cũng có chút ngây t h ơ ngày bình thường không có gì khác yêu thích liền yêu thích người phía trước h i ể n thánh hoặc giả nói trang bức chính là bởi vì này cái nguyên nhân vân vô ngân mới có thể làm tức giận linh ngọc cổ thụ dẫn đến gần đây tu sĩ nên đón thai họa ngập đầu ngay cả đã ngồi tại ngọc bồ đoàn bên trên hai người cũng bởi vậy mất mạng an nhạc kế hoạch rất đơn giản chỉ cần kiềm chế lại vân vô ngân chú ý lực làm hắn không có rảnh đối ngọc thụ hạ thủ nguy cơ lần này cũng liền có thể giải quyết dễ dàng gần đây tu sĩ tự nhiên không hiểu được a n nhạc dùng khổ lương tâm càng thêm kinh ngạc vô ngân công tử đều đại phát từ bi không chấp nhận với ngươi ngươi thế mà còn lại lần nữa khiêu khích nay không là muốn m chết sao vân vô ngân nhũng mày ngăn lại bên cạnh chuẩn bị xuất thủ trần tiểu nhã t ư ơ i cười có chút lạnh nếu này vị đạo hữu như vậy thịnh tình mời ta cũng không có lùi t r á n h lý do liên để cho ta tới hội hội ngươi hắn đi tới ngọc thụ hạ phía trước đã trước tiên biết được chỗ này bí địa quy tắc mở ra hai chân vân khí quấn quanh ở bên cạnh leo về phía trước vân vô ngân tốc độ cực nhanh tới tự ngọc thụ áp lực bị hắn như không có gì chỉ gần như là một trận gió nhẹ phất mặt những cái đó còn tại ngọc thụ phần dưới gian nan r ẫ rủa tu sĩ không khỏi vì thế mà choáng trơ mắt xem hắn bay tựa như theo bên người đi qua tốc độ thật nhanh vô ngân công tử lại mạnh tới mức này rất nhiều người không khỏi dâng lên một khẩu ngưỡng mộ núi cao cảm giác lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được bọn họ c h i gian t r i n lệnh từ từ mau nhìn k i a bên trong đông nhiên có người cao thanh hô mọi người xem thấy lúc trước dừng lại tại tại chỗ an nhạc đúng là cũng bắt đầu tiếp tục hướng thượng hơn nữa hắn bước đi không nhanh không chậm phảng phất dạo chơi nhàn nhã nên biết nói an nhạc trước mắt sở sử độ cao đã là thứ hai thay đội hàng đầu càng lên cao đi ngọc t ụ cấp người áp lực liền càng mạnh không ít tu sĩ có chút danh tiếng đều ở nơi này thất bại c h ầ m xa cuối cùng chị có thể bất đắc dĩ rời đi này người vẫn có một ít bản lãnh liền là tâm thuật bất chính muốn đi đường nghiến tử t r â n tiểu sương lạnh lùng bình luận đám người đều rất tán thành bất quá bọn họ đều cho rằng vân vô ngân rất nhanh là có thể đổi kịp thăng nhạc đem này triệt để đánh mã chính sơn vui vẻ a cười lên tới ha ha ta đánh cược này lữ vân chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ các ngươi ai cùng ta đánh cược t r u n g quanh lập tức có mặt khác tu sĩ tụ đi qua ngọc t ụ phía trên thường nhân không cách nào nhìn bầu trời bên trên hạ châu chính tại cùng đệ tử có chút hăng hái quan sát này chẳng so tài sư tôn ngươi cảm thấy người mặt quỷ cùng vân vô ngân này hai người gian ai mạnh ai yếu làm vì thi luyện giám thị người a n nhạc thân phận tại hai người mắt bên trong tự nhiên không là cái gì bí mật cho nên kim đan đệ tử mới càng thêm hiếu kỳ người mặt quỷ cường thì cường vậy nhưng chỉ tại nhục thân mà vân vô ngân nhưng là vân thiên tông nâng một tông c h i lực bồi dưỡng được tới tuyệt thế yêu n g h i ệ t các phương diện cân đối lại đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn hạ châu nhẹ dọn g bình luận nói cách khác vân vô ngân sẽ trước t i ê n hái đạo linh quả lại thu hoạch được một phiến ngọc phiến ai cùng ngươi như vậy nói hạ châu hơi nữu lông này Lại n à y ngọc thụ phía trên chỉ sợ năm cái vân vông ngân đều không là kia người mặt quỷ đối thủ kim đ ă n g đệ tử kinh ngạc hé miệng chấn động trong lòng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn trên người kia tầng áo giáp đến tột cùng là cái gì đồ vật hồi tường lúc trước cảnh tượng hạ châu thì thảo tự nói là một loại nào đó pháp khí còn là bí thuật ta thế mà chưa bao giờ thấy qua nay lúc hắn bên người vang lên một đạo g i á n mua lời nói thanh đó là một loại sống tạ vật thông qua bi pháp nào đó luyện chế thành một bộ phận thì ra là thế hạ châu nghe vậy giật mình sau đó kinh hãi dương vinh trưởng lão hắn cùng đệ tử vội vàng và hành lễ lặng yên xuất hiện tại bọn họ lão nhân bên cạnh chính là dương vinh tử này dạng một cái nho nhỏ bí địa thế nhưng dẫn tới hóa thần trường lão đích thân đến đủ để có thể thấy được nó nặng thị trình độ an nhạc cùng vân vô ngân leo lên còn tại tiếp tục vân vô ngân tốc độ rõ ràng càng nhanh nhưng hắn là theo ngọc thụ phía dưới bắt đầu đi tới khoảng cách an nhạc còn có một cự li không nhỏ mọi người nguyên bản cho rằng k i a cái độ cao cơ bản đã đạt tới an nhạc cực h ạ n chẳng mấy chốc sẽ bị khổng lồ uy áp đệ sập từ đó chật vật số mặt nhưng sự thật lại cùng bọn họ nghĩ đến t r a n lệch rất xa an nhạc từng bước một đi lên đi n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba c h ư ơ n một trăm bốn mươi lực á p vân vông ân hai bộ pháp ổn định khí tức bình thản không thấy chút nào xu hướng suy tàn hắn thậm chí còn có thừa lực thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cho dù không có nói bất luận cái gì lời nói nhưng theo vân vông ân này không thể nghi ngờ là đối hắn khiêu khích vì thế càng thêm tăng nhanh tốc độ này hai người tranh đấu cũng kích thích đến ngọc thụ bên trên mặt khác tu sĩ có thể leo lên đến này bên trong người đ ấ y lòng làm sao không có mấy phần n g ạ o khí như thế nào lại cam tâm thành vì người k h á c vật làm nền này đó người phần lớn cắn chặt răng linh lực trào lên t ậ n khả năng đi tới không bao lâu liền có người bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn thể lực chống đỡ hết nổi ngã lạc tàng cây phía dưới h ả o tại lấy chúc cơ tu sĩ thể chất nghĩ muốn ngã chết còn l à rất khó khăn tiếp cận thân cây cao nơi thường diễm quay đầu vừa thấy phát hiện an nhạc đã tại không tính quá xa vị trí trong lòng sinh ra một cổ mánh liệt gấp gáp cảm giác đáng chết hắn thế mà tại dấu dốt tại đăng trước cây kỳ thường diễm vì tăng tốc tiêu hao đại lượng linh lực n à y cái độ cao quanh thân uy áp sớm đã như là thực chất không khí giống như sền sệt đầm lấy mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan t h ư ờ n g diễm nuốt xuống một viên bảo đan trong lòng ám đạo không thể cấp n g a n linh đan chỉ còn lại có ba viên nhất định phải dùng tại mấu chốt thời khắc an nhạc đối người khác ý tưởng hoàn toàn không biết gì cả coi như biết cũng sẽ không để ý hắn tại thôi diễn b ê n t r o n g đã hoàn toàn thích hứng ngọc thụ uy áp còn biết được ba bốn cái áp lực đột nhiên tăng độ cao tiết điểm lại hướng lên đi năm mươi m liền tạm thời nghỉ ngơi một chút hảo nếu là đem vân vô ngân quá xa lời nói chợ biết nói hắn sẽ làm ra cái gì ngu xuẩn chuyện tiện thể tiêu hóa một chút thể nội linh lực vì để tránh cho linh lực tràn đầy đến bạo thể tình huống lại lần nữa phát sinh an nhạc hiện tại hấp thu linh khí cũng không dám giống như phía trước như vậy lớn mật mà là thận trọng tiêu hóa một bộ phận lại tiếp tục hấp thu an nhạc thở dài a i linh lực quá nhiều cũng là một loại phiền não cũng không lâu lắm nhìn thấy an nhạc ngồi xuống nghỉ ngơi thằng cây phía dưới không ít người phát ra kinh hỉ tiếng hô hắn muốn không được ta phải thêm chú m ộ ư ơ i cái t ư ợ n g phẩm linh thạch vô ngân công tử tốc độ không giảm chút nào cái này là trên n a theo tới người càng ngày càng nhiều phía trước chỉ là tiểu đà tiểu n h á o đánh cược trở nên khổng lồ lên tới đánh cược nhà cái cảm giác chính mình nắm chắc không trụ vì thế tìm được vân t h i ê n tông bàn sơn g i á o cho tông môn người nói chuyện cùng nhau chủ trì có lợi ích nhân tố n à y đó người đ ấ y lòng tự nhiên có khuynh ư ớ n g này lần ngay cả trương lãng cũng không coi trọng a n nhạc không dám đặt cược ngược lại là vẫn luôn không như thế nào thích nói chuyện khương ngọc lan tại a n nhạc trên người hạ hai mươi mai thượng phẩm linh thạch n à y đã tương đạo hữu xem tới người lần này cần mất cả chỉ lẫn trải lạc mà chính sơn đắc ý nói, nói khương ngọc lan lạnh lùng đáp lại hy vọng ngươi đ ừ n g cao hơn g quá sớm hừ ma chính sơn phẩy tay h áo bỏ đi chuẩn bị trở thu linh thạch ngọc thụ bên trên vân vô ngân không thẹn tại hắn thanh danh một đường leo lên phảng phất không có chút nào trở ngại chỉ là nửa cái canh giờ liền đến đến thân cây trung đoạn hừ cũng không gì hơn cái này đi vân vô ngân ngầm đầu xem thấy an nhạc thân ảnh đã không tại nơi xa trong lòng hơi có chờ mong hắn đã có thể tưởng tượng đối phương quỷ chính mình thân hạ cầu xin tha thứ tình hình nhưng đột nhiên vân vô ngân thân hình đột nhiên trì trệ xung quanh áp lực b ỗ n nhiên tăng cường một cái cấp bậc lệnh hắn bước chân thay đổi chầm không b t nhưng còn thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi ta không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp thắng được thoải mái vân vô ngân am hiểu sâu người phía trước hiện thành quyết h i ế u hắn chuẩn bị lấy nghiền ép chi thế nhất cổ tác khí đuổi theo an nhạc hô vân vô ngân hít thở sâu một hơi cưỡng ép vận khởi thể nội linh lực bảo trì vốn có tốc độ hướng tiến lên tiến cùng lúc đó an nhạc cũng động hắn như cũng là kia không nhanh không chậm t ư thái hướng thượng đi lại tốc độ không tăng cũng không giảm nhìn thấy này một màn tàng cây phía dưới tu sĩ nhóm hiện lên vẻ kính sợ mạ chính sơn mặt bên trên tươi cười biến mất làm sao có thể lữ bân thế mà còn có dư lực n à y đã tiếp cận thứ nhất thê đội hàng đầu đi t r ư n g l ã n g thì là nhạy cảm phát hiện lữ minh đều nhanh đuổi kịp càn băng tiên tử a n nhạc chậm rãi hướng thượng chú ý đến bên người càn băng nàng sắc mặt t r ắ n g bệnh thập phần gian khổ bộ dáng cơ hồ ngay cả đứng lập cũng vô pháp bảo trì chỉ, chỉ có thể dùng cả hai tay leo lên càn băng sử dụng bí pháp hao tổn đến bây giờ còn không khôi phục lại càn đạo hữu a n nhạc nhẹ g i ọ n g nói một câu tính là bắt chuyện qua tiếp tục hướng thượng trơ từ, từ. càn băng xem thấy ăn nhạc lại là hai mắt sáng lên gương mặt nổi lên đỏ ứng có thể tại này cô áp lực dưới thong rong đi tới nàng cơ bản đoán được chân tướng càn băng hiếm thấy có chút nhăn nhó bất phục này g thường hiên ngang như là gặp phải thần tượng phân thi ngươi ngươi có phải hay không ân không cái gì do dự hồi lâu càn băng còn là không hỏi chỉ là nói khẽ cảm ơn lại lúc ngầm đầu an nhạc đã đi xa hắn lại một lần nữa ngồi tại một chỗ khe danh bên trong nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi vân vông ngân đ ổ i theo tại này gần đây ngọc thụ linh quang không ngừng theo khe hở bên trong quần quận mà ra t h ư ợ n như tia sợi thô t h ư ợ n như băng dua t h ư ợ n như cực quang ngũ thải ban lan mỹ lệ dị thường này đó linh lực tạo thành cực mạnh linh áp rất nhiều tu si chỉ là ở lại đây đều sẽ toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy thương láo nhân mặt hai mắt cũng ở vào này cái độ cao một c ổ khó tả áp lực tỏa khắp làm người sợ hãi không thôi tựa như không để ý liền sẽ làm tức giận này quả cự một bình thường vân vô ngân mới vừa bước vào này p h í a khu vực sống lưng lập tức bị đẻ xuống mặc dù hắn rất nhanh liền d ơ lên nhưng còn là hiện ra một chút xu hướng suy tàn hô a vân vô ngân nhẹ nhàng thở phì phò bên cạnh gãi đúng châu ngứa hiện ra vật khí che kín khuôn mặt để tránh mệnh mọi bị người khác xem đến đối v â n vô ngân mà nói mất mặt thậm chí so đả thương hắn còn không thể chịu đ ư ợ c tại không để ý hao tổn leo lên hạng hắn thể lực cùng linh lực đều bị hao phí không ít lại đ ỗ n g nhiên đối mặt này phần gia tăng mấy lần áp lực thân thể còn cần một quãng thời gian thích ứng lúc này vân vô ngân cũng tỉnh táo lại hắn nhìn ra an nhạc là muốn cho chính mình nóng lòng lên đường vô lực tại giai đoạn sau cùng cạnh tranh a là ta xem thường ngươi tỉnh táo lại vân vô ngân đồng dạng ngồi xuống chuẩn bị trước chậm rãi thích ứng này phần áp lực thắng đến cuối của người khẳng định là ta nhưng mà kế tiếp ngọc thụ phía trên xuất hiện thập phần diễn kịch tính hình ảnh mỗi khi vân vô ngân bắt đầu đi tới an nhạc liền đồng thời đứng lên t h ẳ n g đến vân vô ngân ngồi xuống thích hướng xung quanh huy áp an nhạc cũng lần nữa ngồi xuống hai người trì gian từ đầu tới cuối duy trì một đoạn không tính xa cũng không tính gần khoảng cách nhìn như có thể đụng tay đến lại phảng phất mãi mãi cũng không cách nào rút ngắn đến nay lúc tàng cây phía dưới người cho dù lại thế nào không n g u y ệ n ý cũng không thể không thừa nhận an nhạc đúng là thật có cùng vân vô ngân phân cao thấp bản lĩnh thậm chí còn muốn để ép ăn một đầu độ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mờ ghé ba chương một trăm bốn mươi mốt tất có thể hoạt dụng tại lần sau một này này l à như thế nào hồi sự kia lữ bân thế mà còn không hiện mệt mỏi đám người bên trong không ít người chỉ cảm thấy này bức cảnh tượng thập phần hoang đường phạm la tới gần qua linh ngọc cổ thụ người đều biết kia cổ uý áp đáng sợ chỗ tại cao như vậy nơi liền vân vô ngân đều tiến lên đ ắ c có chút cố hết sức nhưng trước mắt an nhạc bộ pháp trầm ổ n như cũ như lúc ban đầu phản phất cùng phía trước không có bao n h i ê u khác nhau này chẳng phải là ý vị hắn so vô ngân công tử còn muốn tưởng đám người không khỏi sinh ra này dạo ý tưởng nhưng cũng có người nắm giữ bất đồng ý kiến vô ngân công tử rõ ràng còn có dư lực chẳng qua là tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đ ợ i nhất cử siêu việt thời cơ c h â n tiểu nhã đối v â n vô ngân tràn ngập lòng tin hơn nữa vô ngân công tử đại khái đối lữ b â n cũng có mấy phần anh hùng tương tích không nghĩ hắn thua quá khó nhìn mọi người định thần nhìn lại phát hiện vân vô ngân mặc dù tạm rơi xuống hạ phòng nhưng thần s ắ c đồng dạng hào không hấp tấp h i ệ n nhiên còn chưa chân chính nghiêm túc thì ra là thế là chúng ta xem thường vô ngân công tử lòng d ạ liền làm lữ vân phách lối nữa một hồi nhi đến nay lúc phần lớn người vẫn không cảm thấy vân vô ngân sẽ thua đối hắn có một loại mù quáng tự tin bởi vì vân vô ngân là không giống nhau hắn là công nhận tu tiên hẳn giống là chú định sẽ gia nhập thái hư cung tuyệt thế thiên tài là vân thiên tông dựa vào cử tông chi lực bồi dưỡng được tới yêu nghiệt nhân vật một bên trương lãng nhỏ giọng lầm bầm nói không sánh bằng liền không sánh bằng còn tìm cái gì cái cớ hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao nơi a n nhạc mắt bên trong hiện lên mấy phân hâm mộ và kính sợ lữ đạo hữu thực lực so hưu đón bên trong còn m ư ỡ n cường mấy nhà, vui vẻ, mấy nhà sầu mạ chính sơn sắc mặt khó coi đau lòng đến khó lấy hô hấp hắn nhưng là tại lữ bân nửa canh giờ liền bị đổi kịp hộp số hạ trọng chú mà trước mắt những cái đó linh thạch toàn bộ trôi theo dòng nước chỉ có thể dựa vào mặt khác hộp số dừng điểm tổn hại cùng lúc đó vân vô ngân một bên thừa nhận cự đại áp lực một bên nhìn hướng cách đó không xa an nhạc mặt bên trên giả bộ mây trôi nước chảy hắn nhất hướng tuân theo thua người không thua trận phong cách coi như từ đầu đến cuối bị áp quá một đầu hắn mặt ngoài thượng cũng không sẽ hiển lộ không m a y may nhanh tối thiểu không thể để cho người khác chê cười dù là như thế tại nhiều lần nếm thử vượt qua thất bại sau vân vô ngân trong lòng còn là không khỏi sinh ra một hai phần vội vàng sao động thế mà này đều còn chưa tới hắn cực hạn còn là nói hắn cũng là trang vân vô ngân trận to hai mắt quan sát kỹ xem đến a n nhạc chân mày hơi nhữ lại mặt bên trên hiện ra một chút buồn rầu thân sắc trong lòng lập tức hiểu rõ quả nhiên hắn cùng ta giống nhau chỉ là miễn cưỡng giả bộ điểm nhiên như không có việc gì mà thôi hảo a kia liền nhìn xem ai càng có thể trầm được khí ai linh lực quá nhiều cảm nhận thể nội trào lên không thôi linh lực a n nhạc trong lòng thở dài thật phiền gần đây linh áp đã so thực chất vật nặng còn trầm trọng hơn linh khí cơ hồ hiện ra thể lòng g ọ t nước nhỏ không ngừng rót vào hắn thể nội vốn dĩ đại lượng linh lực không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nhưng mấu chốt là hàng quá hóa dở hiện tại an nhạc một khi bắt đầu tu hành bọn chúng liền sẽ giống như quần bạo đại giang đại hà bình thường tràn vào thân thể tiêu hóa tốc độ xa chậm hơn hấp thu cho dù là an nhạc song đan đ i ể n cũng không cách nào rung nạp xuống càng nhiều linh lực hàn toàn thân trên dưới có một loại phong phú phồng lên cảm giác phản phất đã bị linh lực lấp đầy nếu như tiếp tục hấp thu chỉ sợ cũng muốn tái hiện thôi diễn bên trong tình huống chỉ bất quá này một lần lại không có kia nơi bộ vị có thể chứa được hạ như thế nhiều linh lực nhưng liền này dạng lãng phí an nhạc lại không quá cam tâm cho nên mới khó được có chút p h i ề n muộn hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau vân vông ngân á m đạo này vông ngân công tử quả thật có có chút tài năng thế mà còn có thể miễn cưỡng cùng lên đến kia liền lại để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi liền tại này lúc an nhạc trong lòng hiện ra một chút nguy hiểm báo hiệu hắn hơi hơi meo lại hai mắt nhìn hướng đỉnh đầu cao nơi một cổ ác ý từ nơi đó chuyển đến giữa bất chi bất giác hắn đã đi tới leo lên người thứ nhất thê đội hàng đầu phía trên chỉ còn lại có giải rác vài đạo thân ảnh so với an nhạc cùng vân vông â n mây trôi nước chảy nay bên trong tu sĩ nhóm không một không cắn chặt rằng cả người mồ hôi nổi gân xanh thôi động toàn thân linh lực lấy đ ố i kháng này phần khổng lồ linh áp có người biểu tình dùng sức đến m ặ n mẹo thật vất vả leo đến đạo linh quả s ở tại cảnh tiếp tục chống đỡ không nổi linh lực tàn ra chỉnh cái người không cách nào trèo trống phun ra một n g ụ m máu tươi theo cây bên trên rơi xuống hắn mắt bên trong đầy là không cam l ò n g rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng giống như vậy đổ tại điểm cuối phía trước tu sĩ còn không phải số ít cành bên trên huy áp so với ngọc thụ thân cây muốn càng mạnh một cái cấp bậc chính là cuối cùng một cửa hải tiểu viên quân thường diễm tiến lên tỏ ra càng vì g i n an nàng cùng đạo linh quả khoảng cách nhìn như chỉ có mười mấy mét lại tựa như lạch trời bình thường mỗi một bước rơi xuống đều muốn dùng tẫn lực khí toàn thân chấm như dồ b ò thường diễm liếc nhìn thân hạ an nhạc cùng vân vông â n trong lòng thầm h ậ n còn như vậy đi xuống ta muốn bị đ ổ i kịp mặc dù đạo linh quả còn có ba viên nhưng là ba viên trái cây ở vào độ cao khác nhau thường diễm này mai ở vào phía dưới cùng lấy nàng tốc độ bị này hai người vượt qua chỉ là thời gian vấn đề mà thôi mà chính mình đã không có dư lực leo lên đến càng cao nơi nếu như bị dành trước lời nói không ta không thể tiếp nhận thường d i ễ m thần sắc dần dần và mẹo mạnh liệt hiếu thắng tâm chiến thắng nàng lý trí nàng nuốt vào cuối cùng một viên ngàn linh đan linh lực phi tốc sinh sôi a n nhạc tầm mắt quét một vòng đ ỗ n g nhiên một đoàn màu đen ngọn lửa đột nhiên đánh tới nhắm chuẩn không là a n nhạc thân thể mà là hắn bên người ngọc thụ thân cây rõ ràng này là muốn trọc giận cổ thụ làm hắn cưỡng chế rời tràng thật á c độc tâm tư a n nhạc ánh mắt r ế t run hắn còn chưa xuất thủ mờ mịt vân khí tàn ra tựa như một cái lưới lớn đem huyền hòa báo khỏa lạc yên không một tiếng động tan g ã không có bất luận cái gì dư ba lan đến gần ngọ một trận nguy cơ như vậy trừ khử thường diễm ngươi lại dùng như thế bị ổi thủ đoạn vân vô ngân nghĩa chính ngôn t ử cao thanh quát vân khí chính là ra tự hắn tay bên trong thường diễm thần sắc v ậ t mẹo vân vô ngân ngươi vì sao muốn ngăn b ó n ta ít một cái cạnh tranh giả đối với ngươi mà nói không phải cũng là chuyện tốt sao vân vô ngân hử lạnh một tiếng vân mỗi sở cầu chính là chính đại s ả n h hoàng thắng lợi nay chờ h è n hạ hành vi thật khiến cho người ta khinh thường vân vô ngân dư quang vụ trộm liếp nhìn an n h ạ nghĩ theo hắn kia bên trong nghe được chút định đoạt lời cảm kích an n h ạ không có chút nào xem hắn chỉ là thở dài một tiếng t i ể hai ê n không có gì đáng sợ như vậy giải khoảng cách hắn khẳng định còn muốn chút thời gian mới có thể đuổi theo thương diễm khẽ cắn ngôi không còn lưu lại đem hết toàn lực hướng đạo linh quả phương hướng bỏ đi chỉ cần có thể hái linh quả nàng liền an toàn bất quá nàng đ ụ c thân bản liền nhanh đạt đến thực hạ cho dù có ngàn linh đan gia trì cũng có như n ế n tàn trong gió n ử a bước khó đi không phải nàng cũng sẽ không lựa chọn ra tay với a n nhạc đồng thời ngọc thu hạ chuyến đến từng đợt kinh hô cái gì trần tiểu sương mạnh đứng lên không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng ngọc thụ bên trên a n nhạc chỉ thấy hắn thân thể nghiêng về phía trước dưới chân tựa hồ đạp cái gì cũng không có không khí liền này dạng một bước tiếp tục một bước c h ố n g rỗng mà đi đi hướng từng diễm c h ỉ cái hiện trường tu sĩ tựa hồ cũng theo ăn nhạc bộ pháp dần dần hô hấp dồn dập cuối cùng tại hắn đi đến cành bên trên kia một khắc cùng nhau đỉnh trệ hô hấp、này. này là hắn là làm sao làm được tại này thực hiện cấm không lĩnh vực địa phương đ ặ t tới sấp xỉ phi hành hiệu quả bản thân liền cực kỳ khó khăn càng đừng nói kia còn là tại linh ngọc cổ thụ đầu cảnh uy áp lớn đến khoa trương sử dụng bình thường phi hành pháp t h u ậ t chỉ sợ sẽ chỉ tại nháy mắt rơi xuống nhưng nhìn ăn nhạc thân sắc cùng lúc trước đồng dạng bình thản tựa như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ t r ư ơ n g lãng nửa miệng mở rộng một mặt kinh ngạc này hà không có nghĩa là lữ minh từ vừa mới bắt đầu liền có thể tùy tiện hái linh quả mã chính sơn lòng như trong ngôi nghĩ đến hắn tại đánh cược cục bên trong hạ linh thạch chỉnh cái hình người là bị hóa đá bình thường song toàn xong tại trang đám người bên trong chỉ có càn băng đối với cái này sớm có dự liệu hai mắt phăng quang gương mặt đỏ đến càng lợi hại hắn nhất định là người m ặ t quỷ ngôi lai người m ặ t quỷ chân thân lại lớn lên như vậy hảo xem sao không xa nơi vân vô ngân trừ kinh ngạc ra rất nhanh toát ra ý niệm khác trong đầu ngoa tạo này loại h i ể n thánh phương thức mới xoáy a đáp vội vàng ghi xuống tới tất có thể hoạt dụng tại lần sau ngọc sắc cảnh cực kỳ trắng tiện cùng mấy người đi lại cũng không thành vấn đề nhưng n à y lúc thương diễm mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g toàn thân cứng ngắc không thể động đậy ngọc thụ linh áp còn chỉ là một phương diện càng làm nàng hơn tâm sinh run dày chính là phía sau kia đạo lạnh nhạt tầm mắt làm sao có thể thương diễm trong lòng phát ra kêu trên hắn dựa vào cái gì như vậy nhanh đuổi theo nàng thực sự không thể tin được chính mình lấy n g o ạ i vật phụ tá đem hết toàn lực hoa như vậy thời gian dài mới đến vị trí thế mà tại mười mấy giây bên trong liền bị đuổi kịp thương diễm có một loại mãnh liệt thất bại cảm giác nhưng so với n à y điểm nàng trong lòng tràn đầy hoảng sợ phía sau kia đạo khủng bố khí t ứ c càng phát tới gần a n nhạc m ặ t không thay đổi đi tới không không muốn cho dù hắn còn cái gì đều không có làm nhưng kia cổ làm người ta sợ hai khí thế đã đem thường diễm sợ vỡ mật thực xin, thực xin lỗi thực xin lỗi thường diễm hoảng hốt ngửi được một cổ vô cùng nồng đậm mùi máu canh bên cạnh phảng phát hiện ra đếm không hết núi t h â y biển máu thi cốt xếp đóng tại cùng một chỗ mà nàng tự hồ lập tức liền muốn trở thành trong đó hạ một bộ vô cùng mãnh liệt sợ hai nắm lấy nàng trái tim thường diễm hốc mắt bên trong tuần ra nước mắt không trụ nói, nói. t h sai ta thật sai cầu ngươi không muốn lời còn chưa dứt an nhạc nhẹ nhàng đầy thương diễm đột nhiên chừng lớn hai mắt tung tích lúc mất trọng lượng cảm giác nhanh chóng đánh tới nàng c h ơ mắt xem cao nơi đạo linh quả càng ngày càng xa trái tim nhất điểm điểm c h ầ m xuống hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nay loại chỉ thiếu chút nữa cảm giác tuyệt vọng chỉ để đánh tan thường diễm đạo tâm t h à n g cây phía dưới h u y ề n viêm động thiên đệ tử cứu thường diễm tính mạng chỉ là nàng bây giờ hai mắt trống rỗng mặt bên trên tràn ngập sợ hãi không trụ lẩm bẩm nói đừng có dết ta đừng có dết ta sáng suốt người đều có thể nhìn ra nay vị tiểu viêm quân đã bị phế đối này loại kiêu ngạo hưng ơ mạnh thiên tài tới nói nên đón à n g chính là so chết còn đau khổ tương lai bầu trời bên trên ừ thật ác độc c a y tâm tính dương vinh tử con mắt nhắm lại nhẹ g i ọ n g bình luận tại này loại tình huống hạ một kiếm giết thường diễm ngược lại là một loại nhân tử tu hành này loại bí pháp người hơn phân nửa đều sẽ như thế hắn nhìn hướng ăn n h ạ t tầm mắt hết sức phức tạp tựa hồ có điểm chán ghét có điểm thưởng thức lại dẫn một điểm đáng tiếc hạ châu mang theo hiếu kỳ không rõ dương vinh trưởng lão vì sao là này loại thái độ này lúc hắn vang lên bên t a i khác một cái thanh âm ta xem nào chưa chắc là bí pháp ảnh hưởng mạc tâm cười tủm tìm nói nói dù sao cũng là tán tu xuất thân nếu là xuất thủ không hung á c chỉ sợ sớm đã bị người ăn l a o sạch sẽ m ạ c trường lão hạ châu sợ hãi mà hoảng sợ luôn miệng nói hắn đúng là mang có mấy phần sợ hãi cùng dương vinh tử bất đồng mạc tâm đã từng một ít sự tích ngay cả thái hư c u n g người đều cảm thấy sợ hãi mạc tâm hỏi nói dương tiền bối tận mắt thấy qua hắn bản lĩnh sau ngươi cái nhìn nhưng có đổi mới không có dương vinh tử lắc đầu ta còn là kia câu nói hắn khí t ứ c quá mức hô tạc coi như thực lực bây giờ xuất chúng tiềm lực cũng cực kỳ có hạn ngữ khí nhất đốn nhưng cuối h i là, ệ cùng kia đệ tử tẩu hòa nhập ma bỏ mình một lần lệnh dương vinh tử thập phần thương tiếc từ đó về sau hắn càng thêm tôn sùng truyền thống tu tiên đạo đồ đem mặt khác tu chân phương pháp coi là bàn môn tà đạo mặc tâm cũng không lại nhiều khuyên chỉ là nói kia liền tiếp tục xem tiếp đi khác một bên nhẹ nhõm giải quyết thường diễn sau an nhạc biết h n đạo linh quả tác r u t dụng không làm mặt khác chính là tại ngắn thời gian bên trong rất lớn tăng cường tu sĩ tính. ngọc thụ hạ bộ đoàn c ôn ông an nhạc t đầu thí luyện góc i ả m m ộ linh thức chính là đến chỉnh cái tinh thần thế giới để bẩm vang rung động lập tức hắn thân thể tại một cổ lực lượng dẫn dắt hạng theo cao nơi đi tới bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng hắn tại ngọc thụ hạ ngộ đạo n ộ tính mát cấp thì nên làm thế nào muốn biết nên ghé đọc một bộ siêu phẩm chờ đợi mợ nở ghé ba chương một trăm bốn mươi ba tinh cực hư liên công một lúc đầu an nhạc ý thức hỗn độn một phiến phản phất đưa thân vào vũng bùn nhưng rất nhanh hắn linh thức tựa hồ tiếp thu một loại nào đó bí lực dẫn dắt xung quanh dần dần trở nên sáng tỏ t h ô n g thấu s a mỏng bình thường qua vụ tỏa khắp tại đầu góc bên t r o n khiến cho linh thức sợ thấy sự vật những phải thần thánh mà siêu phàm khí t ư c nơi này là an nhạc xem thấy một phiến hoa mỹ lầu các cung điện toàn thân từ bạch ngọc đ i ề u chát mà thành huy hoàng sáng tỏ còn có mở mị tiên mây p h i ê u đáng ở giữa tựa như truyền thuyết bên trong tiến cảnh quỳnh lâu ngọc vũ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tinh tế thể ngộ sau an nhạc tâm có cảm giác này là linh ngọc cổ thụ nội bộ không gian đ mà là chỉ có ý thức mới có thể tiến nhập huyền diệu hoàn cảnh chỉ là đợi tại này bên trong linh thức thật giống như tầm phao tại nước nóng bên trong ấm áp hết sức thoải mái tường kia từng sợi thần bí lực lượng tại dễ chịu hắn tâm thần khiến cho càng thêm cường hãn cứng cỏi thuận tối t ă m bên trong dẫn đạo an nhạc thuận ngọc thạch trạng cầu thang tiến lên tâm thần dần dần trở nên không minh trong suốt phản phất tại này quá trình bên trong có bộ phận ô chọc tạp chất bị loại bỏ bị cầu rửa đông nhiên một đạo giả mua khàn khàn thanh âm tại an nhạc trong lòng vang lên như tới nơi đây s ợ cầu vì sao nay là của một còn sót lại ý thức nghe có chút suy bại như là cái dần dần giả đi láo giả trên thực tế cự m ụ c bản thân đã ngày giờ không nhiều chỉ là bởi vì kia năm khối ngọc đỉnh mảnh vỡ dung hợp cải tạo mới làm nói tỏa r gấp gấp thực ư a bao g i ra hắn cơ, l ấ đối này đường đi ẩn ẩn có chút kiên kỵ giống như là trước kia tả ma hóa một lần lệnh an nhạc tính cách phát sinh bị lệnh nếu không có một loại thích hợp tâm pháp lấy duy trì thanh minh tỉnh táo có lẽ thực sẽ tẩu hòa nhập ma triệt để không cách nào quay đầu so với này hai cái phương hướng an nhạc kỳ thật vẫn nghĩ tăng lên còn là thăng tiên linh lực tu hành chính là trọng t r u n g chi trọng hãn hiện hữu vô danh công pháp tu luyện càng thêm gian nan đặc biệt là tại sáng lập thứ hai đan đ i ề n sau an nhạc có thể rõ ràng phát ra đến linh lực vận hành con đường xuất hiện một chút sơ suất cùng tì vết bọn chúng hiện tại còn không tính quá nghiêm trọng nhưng có thể tưởng tượng được theo cảnh giới tăng lên vấn đề sẽ không bị đoạn phóng đại tổng hợp trở lên nhân tố tìm được một môn tích hợp công pháp không thể nghi ngờ là an nhạc việc cấp bách cổ thụ thanh â m không có lần nữa vang lên an nhạc lại cảm nhận được gần đây huyền diệu đạo vận bắt đầu hướng hắn tụ lại như có một hạt giống trồng vào hắn đầu góc mọc dễ nảy mầm lấy đạo vận cùng tâm thần vì chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trường trở nên u n g tùm mà sung túc hạt giống bên trong lần chứa không làm mà khác chính là tươi sống tri thức phát động đạo pháp tự thành an nhạc đại não chỗ sâu vô số thần kinh nguyên mơ hồ lóe ra t h ầ n quang phán phất có điện quang chạy xuôi dần dần hội tụ thành một cái lưới lớn cuối cùng đem toàn bộ đầu góc điểm lượng a ý thức liếp nhìn tri h ạ cổ thụ kinh ngạc khẽ di một tiếng nay loại tình huống vượt quá nó dự liệu ngọc thụ bên cạnh đại bộ phận tu sĩ cũng còn không theo phía trước kinh hãi lấy lại tinh thần bọn họ như thế nào đều không nghĩ đến an nhạc sẽ lấy này dạng một loại phương thức tùy tiện tại vân vông ngân phía trước cướp đoạt một viên đạo linh quả không ít người chỉ có thể cười gượng làm dịu xấu hổ mã chính sơn lúc này hối hận ruột đều xanh hắn chạm như cho tàn che ngực thua thiệt mã a hắn lại quay đầu liếc nhìn bên cạnh khương ngọc lan chủ trì đánh cược nhà cái chính tại đem tuyệt bút linh thạch giao lại cho nàng tại cơ hồ không ai xem trọng tình huống hạng nay tỷ lệ đặt cược tự nhiên cao đến kinh người không có so sánh liền không có thương tổn、Phúc. mã chính sơn thân thể lay động hạ khí huyết cuồn cuộn đột nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi ma h u y n h ma h u y n h người như thế nào cũng không lâu lắm năm quả đạo linh quả đều có thuộc về vân vông ngân ổn ổn lấy xuống viên thứ tư nhưng quả thứ năm đúng là bị càn băng s ở hãi tại đăng t ụ nửa đoạn sau lộ trình nàng như là bị kích thích tựa như ý chí trở nên phá lệ hương ngạnh chính là cắn răng đến đầu cảnh trần tiểu sương biểu tình cổ quái cản sư hội này là nàng luôn cảm thấy càn băng tựa hồ phá lệ hư p ấ n nhưng lại không biết sau、so、lương nguyên nhân năm người đều ngồi ngay ngắn tại ngọc b ù a đoàn bên trên sau trên người chậm rãi hiện ra linh quang xem đ ắ c người khác cực kỳ hâm mộ không thôi rốt cuộc bắt đầu sao cự mục trên không dương vinh tử thần sắc nghiêm túc tử tế nhìn chằm chắm thân h ạ hạ châu hiếu kỳ quay đầu hắn kỳ thật có chút kỳ quái ngọc phiến tranh đoạt đã kết thúc vì sao hai vị trưởng lão còn lưu tại này bên trong quan sát a leo lên ngọc thụ quá trình kỳ thật không quan hệ khẩn yếu mặc tâm phản phất xem xuyên qua hắn trong lòng suy nghĩ nhẹ nói chúng ta chân chính nghĩ xem là bọn họ tại ngọc thụ hạ năm người kia hạ châu tiếp cận lắc đầu chỉ tu đến bảy mươi hai tầng liền không cách nào tiếp tục sao nay loại cổ pháp độ khó quả nhiên đại đến kinh người dương vinh tử cổ quái cười một tiếng ai nói cho ngươi hắn chỉ có bảy mươi hai tầng hạ châu hơi hơi mở to mắt rất là kinh ngạc chẳng lẽ nói hắn sớm đã là luyện khí tám mươi mốt tầng mặc dù khoảng cách viên mãn chín mươi chín tầng xa không thể chạm nhưng tại thời cổ đều có thể xưng được là trăm năm kỳ t à i khó gặp dương vinh tử đánh giá cực cao nay người cùng vân vô ngân thiên phú tại tỉnh đều tại sàn sàn với nhau cho dù là tán tu xuất thân cũng cực kỳ xuất sắc nếu là thành công vào ta thái hư muốn hạ ta tự mình đem hắn thu làm đệ tử hạ châu cùng kim đan đệ tử đều là giật mình nay đánh giá không khỏi quá cao đi có một cái hóa thần trưởng lão sư phụ n à y bạch tiên du tương lai đạo đ ổ sẽ chỉ là một phiến đường bằng p h ẳ n g nghĩ tới đây liền bọn họ đều sinh ra chút hâm mộ so bạch tiên du linh quang hơi ảm chút thì là vân vông ngân nhưng hắn không có tại đột phá chút cơ cho nên thật muốn nói lời nói vân vông ngân mới là năm người bên trong thiên phú cao nhất c h i người hạ châu chờ người tia không ngạc nhiên chút nào rốt cuộc hắn nhưng là kia cái vân vông ngân a vân thiên tông cơ hồ áp lên toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng được thiên tài liền phải như vậy chỉ là hạ châu không nghĩ đến hắn ký thác kỳ vọng người mặc quỷ bên người linh quang đúng là nhất tàm đạo đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước việt lên nền thình thế c h ư một trăm bốn mươi bốn tinh cực hư liên công hai gần như nhỏ bé không thể nhận ra s o kia cuối cùng đăng thụ càn băng còn phải kém hơn một tuyến hẳn là thật giống là dương vinh trưởng lao nói đắt như vậy h n tu hành phương thức quá mức hô tạp dẫn đến tiềm lực bị hao hết hạ châu n h í u lại lông mày đáy mắt thiệm quá mấy phân tiếp hận mỗi lần thái hư cung t h í luyện đều sẽ có nảy dạng p h ụ dung sớm nở tối tàn thiên tiêu xuất hiện cuối cùng chẳng khác gì so với người thường nay cổ, thu đồng tiên cổ thuật miễn cưỡng tính là một điều chính thống đạo đồ biểu hiện vẫn còn tốt tương lai có hy vọng hy vọng nàng ngày sau không muốn đi nhầm đường dương vinh tử tùy ý điểm bình hai câu vị xếp thứ ba vị cổ thu đồng tiếp tục l i ế c nhìn ăn nhạc phương hướng ngay cả nói đều lời nói trực tiếp đối mạc tâm mở miệng nên xem ta cũng xem kết quả vừa xem hiểu ngay chúng ta nên đi mạc tâm từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi mỉm cười nói dương tiền bối sao phải cứ như vậy cấp đâu không n g ạ i theo giúp ta uống này chén t r à lại đi hắn không biết từ chỗ nào mang sang một t r ư ơ n g bàn ngọc tiện tay vung lên bốn ly trà thơm liền bày tại bàn bên trên dương vinh tử hai mắt hơi sáng đoan khởi chén ngọc vốn lên tới mạc tâm chịu lấy ra tới chiêu đãi quang mang h đại h thịnh t r vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian độ sáng liền vượt qua bên cạnh tàn băng nhưng này còn xa xa không là cực hạ ngọc thụ linh lực bắt đầu như là bị vòng xoáy hấp dẫn bình thường v ư n quanh xoay quanh tại an nhạc bên người không chỉ có giống như thực chất vật chất còn hiện ra càng ngày càng cường thịnh sáng n g ờ i tia sáng dần dần lấn át cổ thu đồng thẳng bức vân vông â n nay lúc hạ châu còn mơ hồ phát ra đến an nhạc trên người một ít dị dạng hắn hấp thu linh lực hạch tâm phản phất không chỉ có một cái nhưng này làm sao có thể chứ hạ châu vừa mới sinh ra này cái ý nghĩ g i a n g dác một tiếng dương v i n h tử đột nhiên bóp nát tay bên trong chén ngọc không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng tàng cây phía dưới an nhạc song đan điển thế nào lại là song đan điển nếu như nói bạch tiên du tám mươi một tầng l ư ợ khí vẫn một mực có người nếm thử cổ đạo tiên pháp chỉ là có thể tu đến này cái tình trạng người cực kỳ hiếm thấy như vậy song đan đ i ể n này loại tồn tại dương vinh tử đều đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua chính là ngàn năm không gặp phượng mao lân giác đối rất nhiều tu hành cổ pháp tu tiên giả mà nói song đan đ i ể n cụ bị được trời ưu hái ưu thế vẫn luôn làm dương vinh tử tâm tâm n i ệ m n i ệ m nhưng hiện tại thế mà tại này người mặt quỷ trên người trong lúc nhất thời h á n tâm tình trở nên càng thêm phức tạp